đây là một loại cho tàn lại cháy mà lại không có so với tràn đầy thiêu đốt sinh mệnh lực số lượng là trịnh tụ thanh d i ệ u ngâm tiền bối có lẽ đối với nàng dùng thuốc lệ tây tinh trong nháy mắt nghĩ tới đây là cái gì khí tức nghĩ đến chính mình hai ngày hoàn toàn chính xác quên mất đem trịnh tụ sự tình nói cho hắn biết vì vậy nho nhỏ nói một lần thật là lợi hại hồi quang phản chiếu đông hồ lao tăng lấy làm kỳ lệ tây tinh lập tức cực kỳ lo lắng nhìn xem hắn lắc đầu người không nên nghĩ đến dùng thuốc này Vết t h ư ơ người của có phục ngài n hồi Xu thế rất h cũ khả năng. Hơn nữa đối phó nguyên vũ, khả không hơn phó năng, nữa nguyên dùng đến n g đối ư như mạng. Đông hổ vậy đi liều dốc sức liều lao trong ă n g biết thiên hạ có lẽ đều rất muốn nhìn một trận chiến này hắn cũng nói ra một câu cùng bạch sơn thủy giống nhau mà nói sau đó nhìn lệ tây tinh nói nếu như liền cái này hổ lang dược đều dùng ta cũng muốn lại cho nàng một môn kích thích thân thể tiềm lực khí pháp chương 893, quy m tám c h ư ờ n g vĩnh viên bất mãn bây giờ nguyên vũ giống như là năm đó vương kinh ngộng tại ô thị ô thị người theo nông trường cùng vây khu vực săn bắn rời mà không ngừng di chuyển hoàng tộc cũng thế nhưng mà cùng ngoại giới liên hệ tại trong khoảng thời gian này rồi lại càng ngày càng gấp bí mật đỉnh đầu đỉnh giống như tán lạc tại cánh đồng hoang vu bên trong minh châu bình thường trong lều vải ô thị có được cao nhất quyền lực lao phu nhân nhìn xem từ quận giao đông mới nhất truyền lại mà đến thư tử dị thương ôn hòa nhìn xem trong doanh chướng hai gã thị nữ chậm rãi nói năm đó người trong thiên hạ thậm chí nghị vương kinh n g ộ n chết nhưng mà vương kinh ngộng đã chết một lần sau đó hiện tại thiên hạ người phát hiện nguyên vũ không chế tần vương triều còn không bằng vương kinh ngộng l ạ i lúc nhiều năm như vậy người trong thiên hạ cũng đem nguyên vũ xê ông trịnh tụ xem thấu vì vậy hiện tại thiên hạ mọi người rất muốn nguyên vũ chết trịnh tụ cùng với nguyên vũ đánh một trận người trong thiên hạ đều rất muốn nhìn tại chỗ cao người dù sao vẫn là có giống nhau cách nhìn nàng cũng nói ra một câu lời giống vậy có lẽ rất nhiều người sẽ nhớ lấy giúp đỡ trịnh tụ thực tế lúc trịnh tụ hẳn phải chết lúc này ở nàng trong doanh trướng hai gã thị nữ là tạ nhu cùng hồ kinh kinh vô luận là quan trung rất nhiều hào phú còn là trường lăng rất nhiều tu hành địa đều là trịnh tụ chấp chính sau đó người bị hại các nàng tự nhiên không có khả năng đối với trịnh tụ có hào cảm đến nơi này một bước cái này hai gã thiếu nữ chỉ cảm thấy cái này tối tăm bên trong đều có nhân quả mặc dù không có cựu tử t ầ m trùng sinh giữa hai người chỉ sợ cũng phải có như vậy đánh một trận chẳng qua là đến lúc đó thiên hạ muốn người nào chết liền không nhất định hồ kinh kinh rất trực tiếp thổ lộ nội tâm ý tưởng nhưng thân làm phu thê liền một cái kiếm trận đều không bỏ được trao đổi nguyên vũ cái người này bạc tình bạc nghĩa cùng dối trá so với trịnh tụ lánh khóc cùng phản bội càng làm cho mọi người cảm thấy buồn nôn nữ nhân dù sao vẫn là dễ dàng đồng tình nữ nhân ô thị lao phu nhân hòa ái nở nụ cười cười đến vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn như lao khắc thực tế đang ở tương tự chính là vị trí ta càng có thể hiểu được nữ nhân muốn ngã n g ồ i loại vị trí này phải trả giá càng nhiều nữa đ ạ i giới r ấ tạ kinh kinh, tại tạ nhu cùng hồ kinh kinh mở miệng lúc trước lão phu nhân lại tiếp theo bổ sung một câu các người thay ta mang kiện lễ vật cho trịnh tụ chúng ta ô thị cũng không có vật gì tốt rồi nhưng mà có một cái nhuyễn ngọc mặt nạ rồi lại là có thể làm cho nàng dung nhan khôi phục như lúc ban đầu nếu như nàng phải về đến trường lăng cùng nguyên vũ đánh một trận đơn thuần đồng dạng thân là nữ nhân mà nói đây là ta đưa cho nàng lễ vợt tạ n u cùng hồ kinh kinh một mực rất kính nể người này lao phu nhân không tại ở tu vi của nàng mà tại tại nàng đối với cái thế giới này cách nhìn ở chỗ trí tuệ của nàng cùng với bao dung dung mạo đối với một gã nữ nhân mà nói là cuối cùng tôn nghiêm nhất là lúc trường hợp như vậy nhất định sẽ bị cẩn thận miêu tả tại rất nhiều trong điện tịch lão phu nhân tặng cho trịnh tụ đấy liền là loại này tôn nghiêm người không vui sao ô liêm tử tiến nhập cái này doanh trướng hắn và tạ nhu đám người niên kỵ gần hơn nữa ngày xưa chiến tranh lúc cùng đinh ninh lệ tây tinh quan hệ hắn sớm cùng tạ nhu hồ kinh kinh đã thành bằng hữu tống biệt các nàng ly khai ô thị đi quận giao đông công việc liền giao từ hắn làm bản thân hắn cũng là người này lão phu nhân thương yêu nhất hoàng tôn một trong bình thường thường xuyên quay lại thăm hỏi lưu lại hắn rất có thể nhìn ra lão phu nhân tâm tình lão phu nhân cùng trịnh tụ tại hưu hình cùng trong lúc vô hình cũng đã tranh đấu rất nhiều năm hiện tại trịnh tụ kết thúc tại hắn nghĩ đến lão phu nhân nên là vui vẻ đấy nhưng mà hắn thực tế thấy lại tựa hồ như cũng không phải là như thế người cuối cùng sẽ chết đi nàng chẳng qua là sớm ta một ít ta cũng cuối cùng sẽ rời đi thế gian này vì vậy tại sinh tử phía trên không có gì thật vui vẻ đấy lão phu nhân mỉm cười nói cho hắn biết đ ầ u là người khác người sinh thường thường sẽ biến thành nhìn lại bản thân một cái gương trong mắt của ta cuộc đời của nàng chính là nghĩ đến quá xa nghĩ đến quá ác giống như ta hiện tại dù là trông coi toàn bộ ấu thị nàng xem t h ấ y ô liễm tử rất nghiêm túc cấp gia răn dạy nếu là ở tương lai có một ngày ngươi tới trông coi ấu thị ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều muốn quá xa thế gian này ở đâu có thiên thu muôn đời cơ nghiệp chờ ngươi nhắm mắt lúc hết thể liền không còn tồn tại đối với quanh người người đỡ một ít lại để cho nói ngươi người tốt nhiều một ít đợi đến lúc ngươi qua đời lúc vui vẻ một ít cái này là cả đời ý tứ chỗ cùng ngươi ngồi ở vị trí nào không quan hệ ngươi không phải là người sao nàng đi ra doanh trướng nhìn xem vương s a tuyết trắng trắng như tuyết cao lớn dây núi mỉm cười mà tự nhiên nói ra dù thế nào hình dáng mạnh mẽ còn là người cũng sẽ không thật sự trở thành thần cái này một câu cuối cùng là nàng nói cho mình nghe đấy ly sân xuống mảng lớn cung điện đã gần xong việc tại tòa nào đó vừa mới hoàn thành trong cung điện Đình điện dùng kim phấn cùng kim b ộ trong bạc chiếu vẽ lấy nhật nguyện nhật tinh thần, chiếu sáng tu h phấp phối i giữa tới, tại ê n n địa bay lúc g y ê n quanh người. vũ Trong tu luyện nguyên vũ rất giống thần linh trong truyền thuyết một phong thơ thư truyền đến điện này cửa ra vào hai tay cùng cả người như chức dôn đến lệ hại bởi vì này phong thư thư đến từ hoàng hậu c h i n h tụ là của nàng tự tay viết nguyên vũ đình chỉ tu hành huyền ảo ánh sáng trong điện biến mất hắn mở ra cái này phong đường xa mà đến thư t ử tháng sau lúc trăng tròn ta về trường lăng cùng ngươi đánh một trận e sợ mà thất ước là thiên hạ chế nhạo thư từ nội dung rất đơn giản nguyên vũ khuôn mặt không có gì cải biến chẳng qua là mắt trái của hắn ra rồi lại không hiểu nhảy dựng lên đây là một phần có lời mời chiến thư tại rất nhiều năm trước trường lăng hắn và trịnh tụ giữa cũng có qua rất nhiều t ừ mật thư lui tới nhưng ở năm đó tất cả trong tín thư trịnh tụ không dùng ngươi mà là đều dùng con chữ Cô tương tự n hắn ư ngươi thư thư từ anh trong tiếng Việt. Cùng đánh một trận một trận biệt. trầm trong tay anh giữa, lao Cùng đánh cùng cùng quân đánh một trận giữa, có lớn lao khác biệt. Nguyên vũ trầm ngừng、đầu. Phong thư này khác h rãi vũ có đầu. bay xuống trong n hơi á ánh y mắt mặt trời tựa hồ có chút chói mắt. Hắn thành trời tựa chút trói liền bụi. điện ngoài Cung bên hóa hồ h có hơi h a i mắt tại trong lòng tính một cái thời gian tháng này vừa qua khỏi trăng tròn lúc tháng sau trăng tròn lúc liền chưa đủ một tháng kỳ thật ta cũng không có thể lý giải hắn hít một hơi thật sâu tại trong lòng cũng thật dài cười lạnh cùng thở dài một tiếng ta cũng không có thể lý giải ngươi vì cái gì có rất nhiều bất mãn vô luận là đối với ngay lúc đó quận giao đông đối với ngay lúc đó trường lăng còn có đối với vương kinh mộng còn có đối với ta đều là bất mãn vĩnh viễn bất mãn ngoại trừ làm hại ngươi vẫn hại tất cả mọi người khi hắn tại đây lành lạnh trong cung điện nghĩ như thế là đ à m thai quan kiếm tại tần sở biên cảnh bắt kịp một cái thương đội trong thương đội có một gã trẻ tuổi mù loà người này triệu kiếm lô tông sư cùng năm đó ở vị hà trên đánh một trận lúc so sánh mới ít đi một tí bướng mình rồi lại nhiều thêm vài phần c h ấ m tĩnh mà cái này chi trong thương đội có không ít bản thân là năm đó ly khai trường lăng người tần ví dụ như vương thái hư chương tám trăm chín mươi bốn q tám chương hiện tóc bạc vương thái hư hiện tại đã một chút cũng không hư hư như là hư nhược rời đi trường lăng những năm này hắn và ngày xưa danh chấn thiên hạ triệu nhất tiên sinh giống nhau lộ ra quá mức ít xuất hiện không có tiếng t â m gì có lẽ lúc hết thể hết thể đều kết thúc ghi chép những năm này vương triều kịch biến trong sử sách cũng sẽ không với hắn đầu chữ mảnh lời nói nhưng mà mặc dù là liền tạ i t r ư ờ n g thắng như vậy mắt cao hơn đỉnh người trẻ tuổi trong lòng đều rất rõ ràng hắn tại trong này làm ra cái dạng gì tác dụng bạch sơn thủy triệu tứ những thứ này đại nghịch ô thị cùng đông hồ cùng với sở vương triều lưu vong tướng lãnh người của ba sơn kiếm trảng những người này t â m hơi đều là đại tần vương triều quan tâm nhất đấy cùng những người này mật thiết liên hệ người cũng dễ dàng bị đại tần vương triều tu hành giả phát hiện có thể đem những người này c h u i đứng lên có thể làm được giữa tin tức vãng lai、like、linh thông có thể hiệp trợ an bài điều động rất nhiều thứ hơn nữa làm được tuyệt đối giữ bí mật cái này vốn chính là cực kỳ chuyện khó khăn chẳng qua là cái này rất nhiều chuyện vương thái hư đều xử lý đến thật tốt giống như hắn ít xuất hiện cùng không có tiếng tăm gì chính là tốt nhất minh chứng có ít người ánh mắt rất sáng nhưng mà lại thường thường đối với một ít gì đó làm như không thấy có ít người ánh mắt m g nhưng mà lại ngược lại nhìn càng thêm thêm rõ ràng tại đây nhóm trong thương đội triệu nhất cái thứ nhất cảm giác đã đến đàm thai quan kiếm đã đến thương đội ngừng lại cái này chi thương đội quản xe ngựa bản thân chính là sở cảnh dân vùng biên giới có rất nhiều năm mã tặc kinh nghiệm biết rõ đây là đường xa mà đến khách quý hắn và dưới tay dùng sau cùng lòng trọng l ễ tiết săn một đầu dê rừng sau đó nhanh chóng bắt đầu dê nướng nguyên con gần nhất rất kỳ quái đi tới chỗ nào đều sẽ là có rất đặc biệt mỹ thực chờ ta nhìn xem trên đống lửa chuyển động nướng toàn bộ dê đ à m thai quan kiếm lấy ra triệu tứ bản mệnh kiếm đưa cho trước mặt triệu nhất ngươi chỉ sợ không thể tưởng được triệu tứ tiên sinh tự tay cho ta làm món sốt liền bạch sơn thủy đều rảnh rỗi xuống được làm cái bên hồ nhỏ chút nói không chừng đều muốn làm hiển thê lương mẫu ta sư mội tự mình làm món sốt m ọ i n g ư ờ i cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm triệu nhất lộ ra gầy chút ít cũng không có lây trước kia loại bộc lộ tài năng hắn và đồng dạng là người đọc sách bộ giáng vương thái hư ngồi cùng một chỗ hầu như phân không xuất r a khác biệt nhưng mà tại nhận đến thanh kiếm này đồng thời nhưng là có một loại như là núi lửa bắt đầu khởi động giống như khí tức tại hắn khí hải ở chỗ sâu trong không thể ngăn chặn tiếng vọng một bên trên đống lửa ngọn lửa bỗng nhiên mánh liệt mấy phần trong thương đội ngựa có chút chân kinh dẫn tới đuổi ngựa hán tử một hồi hô hòa kỳ thật trôi này bản mệnh kiếm đã rất mạnh thậm chí đã đến gần vô hạn năm đó sư tôn khí tức triệu nhất ngón tay vuốt ve qua thân kiếm mang theo một cái kỳ dị hỏa tuyến lòng lánh vàng nóng ánh cùng ánh sáng màu bạc màu thực tế kiếm thai rất tốt đây là trịnh tụ công lao người mang theo thanh kiếm này ta biết ngay nàng là muốn đem kiếm cấp cho trịnh tụ dụng ý chẳng qua là ngay từ đầu ta không có cảm thấy ta có thể khiến nó trở nên càng mạnh hơn nữa triệu nhất đối với đàm thai quan kiếm nợ nụ cười nhưng ngươi nói nàng cho ngươi tự mình làm một chén món sốt ta nhưng là đã minh bạch tu vi của nàng cùng cảnh giới tuy rằng đã đến năm đó sư tôn tình trạng tương lai đột nhập bát cảnh cũng cơ hồ là tất nhiên nhưng mà nàng đã tâm ý quá mức bình thản cùng đinh ninh trận chiến ấy đã hao tổn mất trong nội tâm nàng ân đoán cùng chiến ý hoặc là nói khô khí vừa v ậ n ta còn có vì thanh kiếm này tôi vào nước lạnh gia tăng những người này lúc giữa chi khí lại để cho trịnh t ụ cầm kiếm này lúc thật nhiều khô ý nghĩ chính là ta hiện tại duy nhất có thể vì thanh kiếm này là một chuyện triệu nhất thời gian dần qua nói xong câu này sau đó hắn bắt đầu đ ộ n g thủ một cô nóng dực khí tức tại đây mảnh vùng quê trong tạo ra như là hẹ nóng bức trong nháy mắt tiến đến chẳng qua là trong tích tắc t ừ triệu nhất trong cơ thể tuân r a kiếm ý liền biến thành như thực chất h ò a tinh trung kích trong tay hắn trên thân bản mệnh kiếm trôi này bản mệnh kiếm mặt ngoài như trước không có gì cải biến nhưng mà nó kiếm thai chỗ sâu hỏa lực tựa hồ bị như vậy làm thức tỉnh tại triệu nhất trong tay tựa hồ giống như là một tòa tùy thời gặp nổ tung bếp lò tâm tình như thế nào thì nên dùng kiếm như thế đấy ngọc nát đá tan có ta không ngươi trình tụ bây giờ tâm ý có lẽ rất thích hợp t h à n h kiếm này kiếm ý ta sư mọi kiếm ý vừa mới đại thành lúc chúng ta kiếm lô đã hủy bùn mạng kiếm của nàng vốn chính là sau cùng giữ dằn triệu kiếm lô kiếm triệu nhất cảm giác ra đàm thai quan kiếm khiếp sợi cười, cười có chút cảm khái có cùng thể tham dự đến trịnh tụ dự đến Nguyên vương ũ một trận rất tứ, chiến này, n coi h ý n này cũng không như quan minh hắn. Kiếm ý quyết định bởi tại tâm cảnh. nghênh đón cuối cùng kết cục, triệu nhất tâm cảnh cũng đã bắt đầu bình thản. Ăn g ta táo thai quyết tại tâm hết thể kết triệu tâm bắt thịt sau của chỉ có bạch Lúc cuối cục, sợ sẽ đều đầu Đàm vậy kiếm kiếm Kiếm ư v bạo bởi lại rồi. đi. ý ý ý đã dê thái hư mời đến đàm thai quan kiếm nếu như nếu không có chuyện gì khác muốn vội vã làm thậm chí có thể cùng ta cùng một chỗ quay về trường lăng các loại trị tụ dù sao lúc này thời điểm nguyên vũ cũng không cố chúng ta đang thai quan kiếm suy nghĩ một chút cảm thấy đề nghị này không tệ nếu như hết thể an như ý ngươi trở lại trường lăng sau đó muốn làm cái gì hắn nhìn lấy vương thái hư đột nhiên có chút tò mò những người này tương lai cái gì cũng không muốn làm đã nghĩ nhàn rỗi vương thái hư n ở nụ cười khi còn bé ta liền đặc biệt hâm mộ đối diện trên đường một hộ phú hộ chính là dựa vào tổ tiên tích góp cái gì cũng không làm mỗi ngày chính là trong tay s á c h cá biệt đồ chơi đi khắp hang cùng ngõ hẻm ăn uống no đủ tìm người nói chuyện phiếm không có việc gì nghe vào rất không tồi vương thái hư mà nói đưa tới trong thương đội một hồi c ư ờ i vang chẳng qua là không có việc gì nghe tới đơn giản muốn thật sự muốn nếu như vậy sống yên ổn rồi lại hết lần này tới lần khác rất khó rất nhiều thứ đều tại hướng phía trịnh tụ trên người hội tụ tựa hồ đối với rất nhiều chính thức cường đại đến đủ để cải biến thế gian tông sư mà nói hiện tại cần việc cần phải làm cũng chính là vì trịnh tụ cùng nguyên vũ một trận chiến này làm mấy thứ gì đó người trong thiên hạ đều rất chờ mong một trận chiến này nhưng mà trường lăng ngôi vị hoàng đế trên tên kia đế vương không muốn trong đoạn thời gian này hắn hai tóc mai trong lặng yên hơn nhiều chút ít tóc trắng từ phúc cũng không muốn gặp lại chuyện như vậy phát sinh hắn cảm thấy nguyên vũ sáng suốt nhất cách làm là ở trịnh tụ khiêu chiến nguyên vũ tin tức này bị thiên hạ biết rõ lúc trước nguyên vũ trực tiếp thông cáo thiên hạ cùng đinh ninh đánh một trận tại hắn xem ra tình thế bây giờ đã là càng trở càng là bất lợi hắn cũng không biết nguyên vũ đến cùng vẫn còn chờ cái gì chương tám t r ă tám chương ta biết rõ t i ê n cảnh trong một mảnh yên tĩnh mà tường hòa trong thôn trang vài tên thôn dân đang tại lật đất gieo hạt bọn hắn loại là một loại củ sắn là bọn hắn qua mùa đông thời điểm m ó n g chính bọn hắn đã nghe được xa xa trên đường có móng n g ự a cùng bánh xe thanh âm nâng lên thân lúc chứng kiến một chi mệnh mọi quân đội đang tại hành quân nhóm này thôn dân vốn chính là khai hoang dân dựa theo yên luật từ ly biệt quận di chuyển mà đến khai hoang khai hoang dân có thể miễn mười năm lao dịch vì vậy tuy rằng biết rõ những này qua một mực ở chiến tranh thế nhưng chút ít chiến sự lại tựa hồ như cùng bọn họ nhập lại không có có quan hệ gì cùng thế giới của bọn hắn cách xa nhau qua xa nhưng mà những thôn dân này đ ỗ n g nhiên phát hiện cái này chi mệt mọi quân đội thân cũng chỉ mặc màu đen áo giáp tựa hồ không phải là yên quân mà là quân tần hơn nữa cái này chi mệt mọi quân tần tựa hồ cũng không đội lấy đi đường đợi đến lúc cái này chi quân tần mang theo bụi mù c h ầ m gì gì từ tầm mắt của bọn hắn trong biến mất những thôn dân này mới phản ứng tới mặc kệ cái này chi quân tần lấy hạng gì lý do hoặc là phương thức ở chỗ này trải qua cái này chi quân tần có thể xuất hiện ở hiến vương trong triều bộ cũng đã nói rõ một vấn đề hiến vương triều đã thất bại bại thật thê thảm thời tiết thay đổi những thôn dân này bắt đầu bất an nhưng mà hết thể rồi lại lại tựa hồ cùng bọn họ không quan hệ bọn hắn việc cần phải làm cũng chỉ là chờ đợi rất nhiều chuyện không cùng mình bản thân tương quan liền lộ ra xa xôi rất nhiều người tại đối thủ của mình trong mắt mới lộ ra cường đại cùng vĩ đại trái lại tại rất bình thường trong mắt người liền lộ ra rất bình thường tại khoảng cách cái này chi hành quân trong quân tần không xa địa phương lại một chi quy mô tại hơn vạn quân tần đã đóng trại lúc này một gã trẻ tuổi tướng lanh một mình đi bộ không cầm quyền hoa đua nở bờ sông bên cạnh hắn nhìn qua cũng rất mệt mỏi cũng rất bình thường nhưng trong đoạn thời gian này hắn đã là đại tần vương t r i ề u quân thần cũng là lúc này thiên hạ nhất nổi danh tướng lãnh hắn là bạch khải ngày xưa tần phạt hàn triệu mỹ tam triều tạo nên chính là ba sơn kiếm tràng quần hùng thanh danh mà hiện nay tần phạt tiên thành tựu chính là bạch khải thanh danh tại xuất quân chặt đức tiến quân cùng tể quân liên hệ sau đó hắn xuất quân tiến quân thần tốc tại yên cảnh công thành đoạt đất lớn nhỏ chiến hơn bốn mươi trận không có thất bại tại hắn tự mình xuất quân nhiều t r à n g như vậy chiến dịch t r o n g sau cùng làm thế nhân khiếp sợ đánh một trận là hắn lấy ba nghìn quân tần tập kích đánh tan hơn năm vạn tiến quân lập tức công phá yên cảnh một tòa đại thành lại bại địch hơn bảy vạn như vậy nhân số không đối đảng huy hoàng thắng lợi tại sách sử ghi chép trong cũng chưa từng có chẳng qua là bạch khải cũng không t i ê u ngạo bởi vì hắn biết rõ tiến quân sớm đã mất đi chiến ý dễ dàng sụp đổ tại hắn xem ra kế tiếp là bất luận cái cái gì một trận chiến đến dịch chỉ cần quân tần giam đánh liền hầu như không có khả năng thất bại ngươi hào hứng xem ra không cao nếu như ngay cả với tư cách tần vương triệu nhất thống thiên hạ chủ x o á i bị ghi chép tại trên sử sách c h u y ệ n như vậy cũng làm cho ngươi hào hứng không cao vậy ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì một thanh âm tại bên kia bờ sông vang lên cái này thanh âm chưa dứt tịnh lưu ly thân ảnh đã xuất hiện ở bạch khải bên cạnh cách đó không xa nàng cùng bạch khải cách xa nhau không đến mười t r ư ợ n g loại này khoảng cách đối với nàng cùng bạch khải như vậy tu hành giả mà nói đã thân cận quá chẳng qua là bạch khải cũng không có bất luận cái gì quá kích phản ứng bởi vì giống như hắn và tịnh lưu ly loại này tu hành giả nếu như mang theo sát ý mà đến lúc song phương riêng phần mình xuất hiện ở trong nhận thức trong tích tắc cũng đã không cách nào che giấu ngươi đường xa mà tới t ì m ta không phải là có lẽ ta tới hỏi ngươi đến cùng muốn cái gì bạch khải c h u y ể n lệnh xoay thân thể lại nhìn xem người này tại qua lại rất nhiều trong nhiều ngày làm cho người ta cực kỳ đau đầu thiên tài thiếu nữ không lạnh không nhạt nói ý nghĩ của ta kỳ thật đặc biệt đơn giản tĩnh lưu ly rất hiếm thấy cười cười nói nhớ người giúp đỡ nguyên vũ đã diệt thiên đã diệt tề tần nhất thống thiên hạ thiên hạ này liền cũng không có phiền thoái như vậy sau đó lại để cho đinh ninh thắng nguyên vũ chỉ đơn giản như vậy bạch khải nhữ mày thì cứ như vậy kết thúc ngươi làm những chuyện kia cũng làm cho người cảm thấy tại đây sau đó ngươi còn có thể thắng đinh ninh ta minh bạch lý của ngươi nhưng ta nói thắng là chỉ thắng bại cùng sinh tử về phần ta cùng đinh ninh t h ư a n như ta cùng sư tôn ta giống nhau tương lai của ta có lẽ khả năng vượt qua sư tôn ta bách lý tố tuyết tu vì cùng cảnh giới dù là hắn khôi phục cường thịnh ta muốn vượt qua thời gian của hắn có lẽ cũng sẽ không quá dài thế nhưng lại có ý gì tịnh lưu ly lắc đầu cái loại này thắng không thắng chỉ có thể coi là là so kiếm thắng bại hơn nữa bất luận cái gì thiên tài tu vi đều là phía trước người l ĩ n h nộ g cùng kinh nghiệm phía dưới càng tiến một bước sư tôn ta đem tu vi của hắn kinh nghiệm nói cho ta biết ta lại so kiếm thắng hắn cái này tính là cái gì thắng bại về phần đ i n h linh ít nhất ta có thể khẳng định nếu là chúng ta tại đồng nhất thời đại dùng tướng cùn dê lúc tu hành ta so kiếm cũng không thắng được hắn về phần tương lai ta có thể hay không vượt qua hắn tu vi cao nhất cái kia cũng không phải ta cảm thấy hứng thú mấu chốt bởi vì này không có ý nghĩa kẻ đ ầ n cũng biết trừ phi tu hành giả thế giới truyền thừa đoạn tuyệt nếu không tương lai tu hành giả lại càng dễ phía trước người bước chân lên tu luyện ra cao hơn tu vi cái tia cũng không nhất định có lẽ tại tương lai một trong một đoạn thời gian đối với tu hành giả mà nói hữu dụng tài nguyên sẽ bị hao hết giống như trường lăng linh mạch từng cái khô k i ệ t chiến tranh vĩnh viễn có thể hao tổn mất quá nhiều đồ vật bạch khải hít sâu một hơi chậm rãi thở ra sau đó khôi phục bình thản xem ra ngươi còn là đem bách lý tố tuyết cùng đinh linh nhìn thành sư trưởng cùng bằng hữu nhưng trước đó ngươi tựa hồ cũng không thèm để ý ý kiến của bọn hắn cùng cái nhìn ta còn tưởng rằng ngươi để ý nhất cùng muốn làm nhất đến đấy là ở một cái thời đại đuổi kịp và vượt qua tất cả mọi người trở thành mạnh nhất tồn tại bằng hưu chân chính giữa có lẽ có thể không có cùng ý kiến mỗi người không có khả năng tùy ý thuận theo ý nghĩ của người khác t h ị n h lưu ly đương nhiên bộ dạng tại đây trận đại chiến bắt đầu thời điểm của ta xác thực cũng sẽ hư vinh cùng hưng phấn nhưng đến nơi này lúc ta để trong lòng không là trở thành cái dạng gì tồn tại ghi chép tại trên sử sách mà là muốn mau sớm chấm dứt như vậy chiến tranh bạch khải nhìn xem tịnh lưu ly đây chính là ta bây giờ ý tưởng tịnh lưu ly nhẹ gật đầu sau đó nói hiện tại chỉ sợ chỉ có ta biết rõ nguyên vũ ý tưởng những lời này rất đột n ộ t bạch khải giật mình chỉ chốc lát nhữ n g mày có ý tứ gì ngươi biết hoàng chân vệ kết quả tịnh lưu ly nhìn xem hắn nhăn lại lông mày nói ra lúc trước ngươi tựa hồ một mực là trịnh tụ người nhưng mà lúc từ phút sau khi trở về ta phát hiện hắn vẫn đối với ngươi rất chiếu cố kể cả cái này đủ để bị vĩnh viễn ghi chép tại sử sách nhất thống thiên hạ chủ soái cũng làm cho ngươi tới làm vì vậy ta liền suy đoán ngươi còn trẻ như vậy thì có tu vi như vậy chỉ sợ cùng hắn có quan hệ rất lớn hiện tại ta gặp ngươi đã biết rõ suy đoán của ta không có vấn đề ngươi cũng sửa hắn một ít độc môn công pháp tĩnh lưu ly nhìn xem càng thêm sợ jun bạch h ả i nói hắn cũng cho những cái kia công pháp cho ta những cái kia công pháp hoàn toàn chính xác dùng rất tốt rất cường đại vì vậy ta và ngươi chính là hắn cuối cùng vũ khí bạch khải ánh mắt kịch liệt chất động hắn đã có chút ít minh bạch tịnh lưu ly ý tứ nhưng mà một thời cũng không có mở miệng nói chuyện tịnh lưu ly cũng biết hắn nghe hiểu rồi nhưng nàng còn là đem lời muốn nói nói xong rồi ta và ngươi chính là hắn kế tiếp đồ dự bị hoàng trân vệ ta và ngươi đều so với hoàng trân vệ còn mạnh hơn hắn tốt nhất chúng ta trở nên càng mạnh hơn nữa một ít ta và ngươi hắn có thể sử dụng thứ nhất liền nhiều một phần phần thắng dĩ nhiên đối với với hắn mà nói chỉ sợ tốt nhất là toàn bộ dùng chương 896 q u y tám chương hai người quyết định tương lai n g ư ờ i nói rất có lý bạch khải yên lặng một lát nhẹ gật đầu người giống như hắn vậy vật nói ra nói như vậy lời nói liền có nghĩa là hắn đã tại các loại góc độ suy tính rất nhiều hắn tại trường lăng cũng một mực rất ít xuất hiện thực tế tại trở thành quân tần chủ soái sau đó tính cách của hắn liền trở nên càng thêm cẩn thận chẳng qua là tịnh lưu ly tính tình vĩnh viễn so với trên đời này tuyệt đại đa số người có tính tiến công không chỉ là có đạo lý tịnh lưu ly khinh thường nợ nụ cười nàng khinh thường ý vị không phải là bởi vì bạch khải dựng lên mà là vì nguyên vũ hoàng c h â n vệ hơn nữa tổ sơn bất tử dược nguyên vũ khống chế được như vậy giả thân bản thân cũng đã rất mạnh nhưng nếu như hắn có đầy đủ tin tưởng sớm nên khiêu chiến đinh ninh rồi nàng khinh thường q u e n người nhìn về phía trường l a n g phương hướng tại trước kia sư tôn ta cái kia một đời tu hành giả bên trong thực lực của hắn là sau cùng gần phía trước đấy nhưng tính cách nhưng là sau cùng kinh sợ một cái bao hắn vẫn luôn thói quen dựa vào người khác chinh chiến dựa vào ba sơn kiếm chẳng những người kia bình định trường lăng trở ngại hắn hoàng thất lực lượng cùng xưa cũ quyền quý hắn dựa vào vương kinh mộng đám người dứt bỏ vương kinh mộng đăng cơ lại chủ yếu dựa vào là trịnh tụ coi như là hắn đã vượt qua thất cảnh tại lộc sơn hội minh lúc đã tê dợ thành đương thời độc nhất bắt cảnh tu hành giả hắn như trước mai phục diệp tân hà dựa vào âm mưu tính toán hơn nữa còn dựa vào phương hướng trả giá tu vi t ậ n phế đại giới giống như hắn loại người này hắn tại lộc sơn hội minh duy nhất kiên cường một lần cũng là hết thể sớm đã có đủ không có khả năng xuất hiện chút nào ngoài ý muốn dưới tình hình bát cảnh không dám khiêu chiến đinh n i n h thất cảnh trừ phi có người cường đại đến đủ để uy hiếp đinh n i n h hắn mới có thể dựa vào những người này đi đối phó đinh n i n h ngoại trừ ta và ngươi không tồn tại người khác bạch khải nhẹ gật đầu sau đó thì sao bạch khải bung ô lòng xuống nhìn xem tịnh lưu ly li bên mặt nói tiếp ngươi đặc biệt đến nói cho ta biết những thứ này ngoại trừ sẽ khiến ta để p h ò n g biến thành thứ hai hoàng trân vệ vẫn có đề nghị gì cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi cũng không đủ giải ý nghĩ của ta trên đời này chính thức có thể hiểu rõ ta nghĩ pháp người quá ít tĩnh lưu ly không trả lời thẳng hắn vấn đề này mà là có chút cảm thán lắc đầu ta không biết năm đó vương kinh mộng là cái dạng gì nữa đây nhưng mà ta sẽ giải thích bây giờ đinh ninh bây giờ đinh ninh cũng tuyệt không cổ hủ so với ta thông minh nhiều lắm coi như là nguyên vũ khiêu chiến hắn hắn cũng sẽ không tại không có n ắ m chắc dưới tình huống ưng chiến người bình thường gặp bởi vì cựu hận cùng từ sự cường đại của ta mà làm ra phán đoán sai lầm nhưng chỉ sợ là chết mà phục sinh đoạn thời gian kia lắng động quá lâu hắn tỉnh táo và bình tĩnh sẽ khiến ta đều cảm thấy đáng sợ vì vậy ta chưa bao giờ lo lắng một ngày kia nd u y ê n vũ khiêu chiến đinh ninh đinh ninh sẽ thất bại ta lo lắng là nguyên vũ nhưng thật ra là một cái rất phát dồ cùng không nắm chắc không biết trước t u y ế n người tại hoàng trân vệ trong chuyện này như thế tại trịnh tụ trong chuyện này cũng là như thế hắn gặp dùng các loại thủ đoạn làm cho mình trở nên mạnh mẽ nhưng chính là kéo lấy không cùng đinh ninh quyết đấu dù là cuối cùng đinh ninh giết đến cửa đi hắn chỉ sợ cũng phải trốn hoặc là làm ra cái gì làm ra sự tỉnh khiến người ta buồn nôn t ị n h lưu ly cười lạnh ta làm cho làm việc này chính là vì lại để cho hắn không cách nào trốn tránh như vậy quyết đấu bất kể là hắn tìm đinh ninh còn là đinh ninh tìm hắn ngươi suy tính rất chu toàn bạch khải có chút ngoài ý muốn nhìn xem tên thiên tài này thiếu nữ nếu như hắn biến thành năm đó g i ạ kiêu sẽ có loại vĩnh viễn không dừng lại toàn bộ cảm giác t ị n h lưu ly cười nạo một tiếng g i ạ kiêu so với hắn có thái độ so với hắn nắm chắc con đường vậy ngươi cảm thấy hắn tại loại tình huống nào mới có thể dồn ép cùng đình lình quyết đấu bạch khải nở nụ c ư ờ i khổ tĩnh lưu ly dị thường nói đơn giản nói cùng trịnh tụ giống nhau sinh không thể lưu luyến mặc kệ mục đích như thế nào trịnh tụ vì hắn bỏ ra rất nhiều giúp hắn cong rất nhiều đ ề u danh hơn nữa liền tu vi đều t ậ n thế cho nên mới muốn nếu như vậy làm bạch khải thật sâu n h ư mày không giống là như vậy trả giá t i ê u cũng không có oán hận hồi báo nếu muốn ép buộc hắn đến loại tình trạng này rất khó khăn hắn để ý nhất đấy chẳng qua là lực lượng của hắn tĩnh lưu ly nhìn xem hắn nói ra có lực lượng thì có hết thảy hắn thủy chung có lựa chọn tu vi cùng lực lượng mới là hắn trên đời này để ý nhất đồ vật thằng đến lúc này bạch khải mới rút cuộc triệt để rõ ràng hơi kinh ngạc nói ngươi chẳng lẽ muốn cho hắn tu vi tân phế tân phế tự nhiên là tốt nhất thật sự không được ít nhất cũng làm cho lực lượng của hắn ngã xuống nếu là phai mờ nhưng tại tông sư cùng bình thường thất cảnh cũng không có quá lớn khác nhau cái kia niềm kiêu ngạo của hắn liền toàn bộ có thể đi t ị nếu là liền bây giờ bạch khải đều đánh không lại cái kia trên đời này liền có rất nhiều người có thể đưa hắn đánh bại nói thí dụ như bạch sơn thủy triệu tứ nói thí dụ như mân sơn kiếm tông mấy người thậm chí còn có một chút nhân tài mới xuất hiện ngày xưa vương kinh ngộng rất có loại này quyết đấu kinh nghiệm hắn rất dễ dàng gặp đem quyết đấu trở nên công bằng nói thí dụ như từ đem tu vi t ị n h lưu ly nhàn nhạt cười cười nếu như đến đó loại thời điểm bức nguyên vũ công bằng quyết đấu còn không được cái kia tìm người đem hắn đã giết cũng không khó người tìm ta là muốn cùng ta cùng một chỗ tìm hiểu nguyên vũ công pháp bạch khải từ trong mắt nàng ngạo ý nghĩ nhìn ra chân ý ta muốn nhìn một chút hắn dạy đồ đặc của ngươi cùng dạy ta có cái gì bất đồng hơn nữa ngươi mặc dù không có an báo thạch cùng ta giống nhau nổi danh nhưng ta biết rõ ngươi cũng hẳn là chính thức tu luyện thiên tài hai người cùng một chỗ lĩnh nộ g tổng so với ta một người lĩnh nộ g tới mạnh mẽ tĩnh lưu ly rất dứt khoát nhẹ gật đầu trong khoảng thời gian này ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tu hành về phần tương lai lại để cho nguyên vũ rơi cảnh cơ hội có lẽ chỉ tồn tại ở hắn muốn như không chế hoàng chân vệ giống nhau không chế chúng ta thời điểm ngươi không cùng người của ba sơn kiếm chàng nói kế hoạch này bạch khải suy nghĩ một chút nói ra nếu là người của ba sơn kiếm chàng đã biết ý nghĩ của ta có lẽ nguyên vũ cũng sẽ kịp phản ứng song phương giữa chưa hẳn có thể làm được tin tức tuyệt đối không đi dò gì t ị n h lưu ly nghĩ tới ly khai đậu cô bạch mắt của nàng trong mắt cực kỳ hiếm thấy xuất hiện một tia đau nhức ý nghĩ chỉ có ngay cả ta mân sơn kiếm tông người đều không biết ta liền bên cạnh ta có thể nói là thân cận mấy người đều hiểu lầm ta nguyên vũ mới sẽ không biết ta chính thức ý tưởng bạch khải có chút đậu dung nhìn xem nàng chăm chú hỏi vậy ngươi liền tin tưởng ta tĩnh lưu ly nói ra ta biết rõ chuyện của ngươi ngươi cùng nguyên vũ không phải cùng một loại người cảm ơn bạch khải đối với nàng không người thi lễ một cái hắn phải gửi tới lời cảm ơn bởi vì nếu là không có nàng đến có lẽ hắn sẽ cùng hoàng chân vệ nên đón giống nhau kết cục mà bây giờ hắn và nàng gặp có năng lực cải biến trên đời này rất nhiều chuyện hoặc là nói hắn và nàng có lẽ có thể quyết định cái thế giới này tương lai cái này so với xuất lĩnh lấy quân đội đánh bại sớm không có ý chí chiến đấu đối thủ mà bị ghi chép tại trên sử sách càng có ý nghĩa càng có cảm giác thành thử chương tám trăm chín mươi bảy q tám chương hữu kính vô kính trường lăng nô đồng d ụ n g lá thay đổi rất nhanh lúc trước đinh ninh cùng trưởng tôn tiển tuyết quán r ư ợ u đã hoang phế từ lâu thực tế lúc đinh ninh thân phận bị nguyên vũ chính miệng công bố sau đó bởi vì sợ hoàng hậu t r ị n h tụ trả đũa sợ bị liên lụy đến nói không rõ chính là không phải ân đoán bên trong này trong ngõ phố rất nhiều có năng lực mang đi láng giềng lăng cư c h ú cũng đã mang đi hơn nữa đinh ninh rời đến mặc viên lúc một n ó n kia con đường này ngõ hẻm tại r o n còn g l có cư hay không vài hộ cư dân. vài đinh ạ đa số p h ò g ốc c í ninh h không, là trống r ơ đầy đầy bối bạm, m kết nện. ư n g thân ư ờ n n g h phận bị công bố sau đó nơi đây bị thần đô giám tiếp quản thuộc về bất luận cái gì t h i ề u quan cấm địa tại trấn giam thủ đều như phản trường lăng thần đô giám đều danh nghĩa sau đó tiếp quản chỗ này đường phố chính là hoàng trân vệ cửa thành vệ sau đó hoàng trân vệ không còn tồn tại tiếp quản chỗ này đường phố chính là từ phúc mấy tên lão buộc cái này mấy tên lão buộc đầu trực tiếp nghe lệnh bởi từ phúc đối với cái này bên trong quản khống chế so với thần đô giám tại lúc còn muốn nghiêm khắc chỉ có cái này mấy tên lão buộc biết rõ nguyên vũ đến nơi đây số lần so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn là nguyên vũ hạ lệnh cái này từng cọn g cây ngọn cỏ đều phải duy trì nguyên dạng thực sự không phải là đối với chính mình trong cả đời sau cùng đối thủ cường đại kính trọng mà là đinh ninh như vậy tu hành giả nhà địa phương thường thường gặp lưu lại tu hành dấu vết nguyên vũ lúc này an vị tại đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết bình thường ban đêm tu hành trên giường tại cảm giác của hán trong giường chung quanh trong vết t ư ờ n g dưới mặt đất khắp nơi đều là tĩnh mịch âm vũ không khí hơi có vị lành lạnh đây là k i ể u ưu minh vương kiếm lạc ấn nhưng mà trừ lần đó ra lại có một loại hết sức bình tĩnh bình thản khí tức tựa hồ căn bản cũng không tồn tại nhưng mà lại ôn nhu lặng im tồn tại ở tĩnh mịch âm vũ không khí hơi có vị l ạ n h lạnh giữa có thể từ cực độ trong k i ự u hận giải thoát hóa thành bình tĩnh mà làm từng bước cấu trúc thế giới mới nhân sinh của mình cùng tu vi loại này mùi vị đối với nguyên vũ mà nói mới thật sự là đáng sợ một phố ngăn cách chính là phun hoa cùng lô đồng dụng lá đầu cách một cái sân nhỏ đường phố trong bay thịt dê nước canh mùi thơm này trong sân mới mở hai gian thịt dê quán lẫn nhau làm đối thủ mỗi người mỗi vẻ một gian thịt dê quán là luộc n ồ i và bếp trên chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối nấu màu ngả sữa dê nước canh từng khối nấu xong thịt dê tại trúc bao phủ con cái trong phơi lấy có thực khách đã đến liền theo như cân lượng x ư n g lấy cắt nát dùng dê nước canh một xối thả trên xanh biết tỏi lá chỉ cần vải lên một chút một ít muối liền có một loại làm cho người thèm t h u ồ n mùi vị mà t h ẳ n ra một kiện khác thịt dê quắn nhưng là nước luộc lỗ đốt mang ra khối lớn thịt dê cắt tại trong cái hũ thu nhựa đậm đặc dầu màu đỏ khẩu vị rất nặng hai nhà bất đồng phong vị thịt dê trong quán thực khách tính cách tự nhiên cũng là hoàn toàn bất đồng đấy lệnh cắt dê nước canh là phía nam cách làm cái này trong nhà đến phần lớn đều là văn sĩ thương khách vẫn có thật nhiều phía nam học ở trường kẻ lãng tử tính tình phần lớn văn nhã mà khẩu vị nặng lão lỗ thị tức t thì xứng lấy rượu trắng rượu mạnh trùng cổ họng đây là dân vùng biên giới cùng quan trung phía bắc hào khách hoan hỉ nhất những người này phần lớn hào phóng không chịu nổi uống phải cao hứng thậm chí tùy thân cầm kiếm đánh ra mặt bàn mà ca khúc chẳng qua là hôm nay trong loáng thoáng rơi vào tay nguyên vũ chỗ gian phòng này trong tính thất đấy nhưng đều là đang nghị luận cùng một việc t r í n h tụ đúng là điên rồi a đây coi là là chuyện gì này sẽ thật sự người của ba sơn kiếm tràng lúc nào đã từng nói qua lời nói dối đã là công khai tuyệt đối vậy theo trường lăng quy củ chính là muốn mọi người đều biết mọi người đều biết người xem nhiều mới xem tới được công bằng người bình thường ở giữa quyết đấu có lẽ không có bao nhiêu người quan tâm nhưng mà trịnh tụ cùng nguyên vũ quyết đấu trên đời ngoại trừ đinh linh cùng trịnh tụ quyết đấu hoặc là đinh linh cùng nguyên vũ quyết đấu bên ngoài còn có cái gì quyết đấu so với cuộc quyết đấu này quan trọng hơn càng có đáng xem lúc trường lăng mọi người đều biết lúc trịnh tụ đã từ quận giao đông lên đường người trong thiên hạ chú ý đồ vật thường thường sẽ gặp bởi vì vô số suy đoán mà trở nên có người thật sự đoán đúng có tin tức xưng trịnh tụ không có thừa lúc quận giao đông đằng xả mà là cùng năm đó nàng lần thứ nhất ly khai quận giao đông đến trường lăng giống nhau thừa lúc quận giao đông tốt nhất thuyền ngược dòng mà lên lui tới trường lăng chiếc thuyền này bề ngoài rất bình thường mà bên trong hết sức hoa mỹ đối với năm đó cái tia thuyền nhiều năm như vậy trong đã có lấy rất chuẩn xác giải độc quận giao đông môn phiệt khó khăn nhất chịu được trường lăng quyền quý trào phúng bọn họ là thưởng thức thấp nhà giàu mới nổi bề ngoài bình thường đại biểu cho bọn họ khiêm tốn cùng ít xuất hiện mà bên trong cực hạn hoa mỹ tức thì đại biểu cho bọn họ cực lớn tài phú năm đó chiếc thuyền này trong làm người ta khiếp sợ nhất hoa mỹ tài phú chính là trị tụ theo kể chuyện xưa trịnh tụ lên bờ vừa lộ ra tại người trường lăng trong tầm mắt lúc liền không biết lại để cho trường lăng bao nhiêu mỹ nhân ảm đạm không mặt mũi nào màu không biết lại để cho bao nhiêu thiếu niên tài tuấn bị ma quỷ ám ảnh giống như thất hồn lạc p h á c h nghe nói nàng năm đó mặc chính là một kiện vẩy cá nghe sam nàng món đó quần áo chỉ dùng để trên biển các màu vẩy cá chế thành có được thiên hạ sau cùng diễm lệ sắc thái nhưng mà mỗi một mảnh trải qua q u ậ n giao đông tượng sư tỉ mỉ chọn lửa cùng bào chế vẩy cá nhưng là trượt nhẹ mềm mại như là lông chim nhìn qua giống như qua là mà ộ t Trường kiện coi Năm Lăng quyền vũ vô áo. đó bị l số quyền quý coi là dế nhui quận、giao、đông môn phiệt như phiệt giao vậy vừa ra, tới, lần ạ đại i người tới, để đến cho chen trúc cảng không hẻm, thấy nhã. tao Trường tuyệt Lăng ngó bến l vô Mà số này cho dù chẳng qua là suy đoán nhưng trường lăng bên ngoài đại tần vương triều rất nhiều quận huyện đã có vô số người nối liền không dứt chạy tới trường lăng chạy tới năm đó quận giao đông thuyền đô bến cảng chẳng qua là lại quá trời ba sơn kiếm chàng liền có người xác nhận tin tức này trịnh tụ sẽ đi thuyền đến cái kia chỗ bến cảng mà trịnh tụ sẽ ở đằng kia chỗ bến cảng lên mở là ở chỗ đó tiến hành một trận chiến này thời gian là rất kỳ diệu đồ vật ngay từ đầu còn có người không ngừng tranh luận đúng sai tranh luận ngày xưa bà sơn kiếm chàng cùng nguyên vũ ở giữa đúng sai tranh luận trịnh tụ cùng nguyên vũ ở giữa đúng sai nhưng theo cái kia không biết khi nào gặp chính thức xuất hiện thuyền có lẽ khoảng cách trường l à n g càng ngày càng gần tự a hồ tất cả mọi người bắt đầu quên đúng sai bản thân mà tự hồ thuần tí biến thành xem của vui biến thành trận này đại chiến thắng bại bản thân có đạo lý đánh chi vô đạo lý đánh chi được làm vua thua làm giặc cùng thắng bại bản thân so sánh với rằng đạo lý tựa hồ không có ý nghĩa gì q u ò n mẹ của hắn đúng sai dù sao chính là m u ố n đánh dù sao hai người này đánh một trận ta cuối cùng cảm giác rất thoải mái không đánh còn không có kinh phong trường lăng cái kia hai gian thịt dê trong quán thực khách càng ngày càng nhiều dần dần hai cái cửa hàng mặt bàn đều cơ hồ hợp thành một khối có một gã hán tử say tiếng kêu động đến rất nhiều tiếng nói đối với người bình thường mà nói tựa hồ càng thêm đơn giản có lực hoặc là không có tí sức lực nào năm đó ba sơn kiếm chàng mang theo người tần diệt hàn triệu nụy g tam triều liền lại để cho tất cả người tần cảm thấy có lực mà bây giờ trận này quyết đấu mặc kệ năm đó ba sơn kiếm chàng cùng nguyên vũ đúng sai đánh nhau chính là lại để cho toàn bộ người tần cảm thấy có lực có người phòng thủ mà không chiến cựu sẽ khiến tất cả người tần cảm thấy không có tí sức lực nào chương 898, quy m tám t á ư ơ n g sinh tử cục vị hà hai bên bờ sông đều là các màu hôn tạc cây lá cây hoặc màu đỏ hoặc vàng hoặc lục không giống quận giao đông đều là toàn là một màu đậm đặc thúy sâu lục trong sáng dưới bầu trời bị một số người trùng hợp đã đoán đúng hành tung trịnh tụ ngồi năm đó cái kia thuyền không nhanh không chậm hướng phía năm đó chính là cái kia bến cảng tiến lên chiếc thuyền này năm đó hoàn toàn chính xác hao tốn quận giao đông đại lượng tiền tài hòa khí lực lượng vì vậy một mực hoàn hảo dữ các loại tài liệu sở dĩ đắt đỏ liền là vì năm tháng không thể nhuộm mặc dù là cách thân cận hai mươi năm đều là thời gian lâu như mới trình tụ ngồi ở đây trong khoang thuyền cảm giác quen thuộc mà lại lạ l ắ m nàng xem thấy vị hai bên bờ sông những cái kia đỏ vàng lục rực rỡ sắc thái nghĩ đến bản thân lần thứ nhất ngồi thuyền này đã đến lúc mới lạ cảm giác có loại nhàn nhạt bi hay nàng cùng lần đầu tiên tới trường lăng lúc giống nhau đến nhưng là năm đó rất nhiều người đã bị chết hiện tại liền nhanh đến phiên chính nàng một thuyền lá nhỏ từ một cái sông nhỏ trong cắt tới tiếp cận nàng chỗ chiếc thuyền này đàm thai quan kiếm cùng triệu nhất thân ảnh từ cái kia trên thuyền nhỏ l ư ớ t trên rơi xuống chiếc thuyền này đầu thuyền hai người chẳng qua là muốn đem triệu tứ kiếm mang cho trịnh tụ đồng thời muốn cùng thuyền này từng đứng ngoài quan sát một trận chiến này vô luận là đàm thai quan kiếm còn là triệu nhất cùng trịnh tụ cũng không tính quen thuộc hơn nữa đàm thai quan kiếm cảm thấy dùng cái này lúc trịnh tụ tâm tình có lẽ cũng có thể không muốn cùng hắn đ á m có bất kỳ nói chuyện với nhau nhưng mà đang ở hắn đem kiếm g a o cho hắn làm ngoài khoang thuyền thị nữ lúc trong khoang thuyền trịnh tụ nhưng là bỗng nhiên mở miệng lên tiếng cảm ơn đ à m thai quan kiếm cùng triệu nhất đều có chút ngạc nhiên đ à m thai quan kiếm đáp lê nói không cần t ạ trịnh tụ không ra khoang thuyền nhưng ở trong khoang thuyền nàng rồi lại hơi hơi ngẩng đầu lên tắm rơi vào khoang thuyền ánh mặt trời nói năm đó ta đến trường lăng lúc không có người nào đang đợi ta ta cũng không biết nên đón của ta là may mắn còn là thai họa ngay lúc đó trường lăng đối với ta mà nói là một cái thật lớn mê mà bây giờ chí ít có người đang chờ ta nàng những lời này rất đơn giản nhưng mà bao hàm không nói ra được phức tạp tâm tình đ à m thai quan kiếm không cách nào đáp lại chỉ có thể hãy n ấ y cùng ngượng ngùng cười cười người nào sẽ biết tương lai sẽ như thế nào người nào sẽ biết đem đến từ mình sẽ biến thành hạ người gì từ sáng sớm bắt đầu vị hà bên trong cảng đã tụ tập vô số mặc quần áo đen đại tần quan viên cùng quân sĩ những quan viên này đám sắc mặt cực kỳ ngưng trọng đồng tử ở chỗ sâu trong lộ ra thật sâu bất an lúc trước chẳng qua là suy đoán nhưng mà lúc vị hà thượng tuyến báo chuyển đến lúc đ à m thai quan kiếm cùng triệu kiếm lô tên kia tông sư công nhiên hiện t h ầ n leo lên cái kia từ quận giao đông đến đây thuyền lúc hết thẻ đều bị xác minh lúc trước tòa thành này nữ chủ nhân cùng suy đoán trông giống nhau đang trở về hiện tại duy nhất không thể xác định đấy là bọn hắn trung thành thánh thượng ư ơ n g đối nguyên vũ hoàng đế sẽ tới hay không nguyên vũ hoàng đế đã đến sau đó thật sự sẽ cùng trịnh tụ tiến hành một trận công bằng quyết đấu sao đây là bọn hắn muốn biết nhưng cũng không dám đi nghị l u ậ n đấy quân tình tin tức tự nhiên thụ nghiêm khắc khống chế không có khả năng rất nhanh chuyển lưu đến trong ngõ phố nhưng mà hết lần này tới lần khác có khíu g i á c tương đối cảm giác nhạy cảm đã đến khác thường khí tức bến cảng bên ngoài người bày vậy mà càng tụ càng nhiều lúc đại lượng xe ngựa đã đến liền đã không còn cách nào giấu dếm trường lăng mấy thành k h ô n g ngõ hẻm thời điểm h ỏ i ý chạy tới đám người tràn ngập đạo lúc giữa đ ỗ n g nhiên tại vị hà bên cạnh bờ chỗ cao nhất là rất nhiều trèo trên tảng cây nhìn ra xa người đám ngay ngắn hướng phát ra một tiếng thét kinh hãi nơi xa trên mặt sông xuất hiện một điểm bóng đen đó là một cái lẻ loi c h ơ trọi thuyền nhìn như bình thường cũng không thể khiến người liếc cảm thấy cùng quận giao đông có xác thực liên hệ nhưng không biết là người nào cái thứ nhất phát ra tiếng có lẽ là năm đó trùng hợp cũng đã gặp chiếc thuyền này người nhưng có tiếng âm hưởng lên lúc nhưng là tất cả trông thấy chiếc thuyền này người đều phát ra thanh âm hơn nữa vô luận là phát ra tiếng người hay là nghe đến cái này như thủy triều tiếng kinh hô còn chưa thấy thuyền người bầy tại trong lòng hầu như nhất định chiếc thuyền này chính là chờ trịnh tụ đến đây cái kia thuyền bến cảng trong quan viên trong lòng càng là rõ ràng cái này là cái kia thuyền trong lòng của bọn hắn càng thêm bất an không cần đã lâu thuyền này liền đem hợp nhau cả bờ nhưng mà nguyên vũ hoàng đế đến lúc này không xuất hiện trong hoàng thành cũng không có tin tức gì truyền đến cái kia rốt cuộc là muốn ngăn cản thuyền này hợp nhau vẫn là cái gì cũng không làm thì cứ như vậy chờ hắn nhất định sẽ đến đấy hơn nữa nhất định sẽ đến cùng ta đánh một trận tại trong khoang thuyền trịnh tụ đã từ cửa sổ thấy được rậm rạp chẳng c h ị t người bầy Thấy được những cái kêu cẩn cũng cùng đại viên kêu không quan thận đứng thẳng cũng không an đại tần quan viên cùng quân sĩ, nàng sĩ, lời n lùng h c ư cười, này ó i ra. Thanh n âm đích m thai quan kiếm đây sắc là, là đối với hai người bọn họ nói trịnh tụ lại bổ sung một câu không phải hắn muốn cùng ta có cái gì kết thúc mà là ta biết do hắn quá nhiều đồ vật hắn biết do hắn không đến ta nhất định sẽ đang tại những người này trước mặt đưa hắn đã làm tất cả mọi chuyện tung ra những năm này ta thay hắn có quá nhiều hoa ước hắn nêu muốn sẽ khiến ta đem những n à y hoa ước tiếp tục lưng đeo hắn liền nhất định phải tới đang thai quan kiếm lông mày nhảy lên hắn cảm thấy có chút bi hay nhưng đồng thời trong lòng chấn động biết do trịnh tụ cũng là trên đời này hiểu rõ nhất nguyên vũ người bến cảng trong đ ỗ n g nhiên vang lên một mảnh như b i ể n rít gào giống như hấp khí thanh tiếp theo chính là một mảnh đất dung núi chuyển la lên thánh thượng thanh âm không hề dấu hiệu cũng không có ai phát hiện hắn là loại phương thức nào xuất hiện một đạo như trước chẳng qua là mặc bình thường vải thô quần áo nhưng mà lại tản ra khó tả vì thế thân ảnh như vậy xuất hiện ở tất cả chiều quan lúc trước hắn đưa lưng về phía tất cả đại tần quan viên mặt hướng vị hà mặt hướng chiếc thuyền này đứng chắp tay hắn thì cứ như vậy l ặ n g lặng mà đứng không thấy h ỉ nộ không có tản mát ra bất luận cái gì cường đại nguyên khí lực lượng nhưng mà tất cả mọi người biết rõ hắn là nguyên vũ tất cả mọi người cảm thấy giang sơn đều ở dưới chân hắn đội thuyền hình d á n g tại tất cả mọi người trong đồng tử trở nên càng ngày càng rõ ràng nguyên vũ không quay đầu lại hắn chẳng qua là đã giơ tay lên nắm tay hướng sau bãi liêu bãi tất cả đại tần triều quan cùng quân sĩ đồng loạt lui về sau năm mươi bước cái này bến cảng bên ngoài đám khán giả tự nhiên không là quân đội nhưng vào lúc này lại cũng là không tự giác tùy theo lui về phía sau lại không một người bởi vì đè ép mà ngã sấp xuống nguyên vũ hít một hơi thật sâu bến cảng trong ngoài triệt để yên tĩnh trở lại hắn không có truyền đạt bất luận cái gì mệnh lệnh nhưng mà tất cả mọi người rất tự nhiên không dám ra thở mạnh một mảnh tĩnh mịch cái này rõ ràng là một trận sinh tử c ụ nhưng mà chẳng biết tại sao nguyên vũ thân ảnh nhưng lại có một loại kỳ dị sức cuốn hút nơi đây tĩnh mịch bầu không khí chậm rãi trở nên yên tĩnh giống như là đầu hạ sau giờ ngọ gió nhẹ tại nhẹ tiễn đưa đường phố trong rất nhiều người tại ngủ trưa mà có ít người tại nhàm chán ngẩn người thuyền đã đến c ậ p bờ thả neo tấm ván g ỗ tiếng va đập cùng tiếng nước phá vỡ yên lặng triệu nhất cùng đàm thai quan kiếm lại để cho lái đến đuôi thuyền đầu thuyền phía trước không có một bóng người cửa khoang thuyền giống như là bị gió tự nhiên đẩy ra một hồi chói mắt hoa ánh sáng v ọ t đến tất cả mọi người ánh mắt nguyên vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại khoe mắt lặng yên hiển hiện mấy cái rất nhỏ nếp nhăn chương 899, quy m tám chương lôi h ỏ a dẫn đập vào mắt là tất cả đều là kim quang ở trịnh tụ đến trước tất cả mọi người đều tràn ngập nghi v ẫ n cùng suy đoán thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều chiếm được giải đáp chính tụ ăn mặc cũng không phải là lần thứ nhất đến trường lăng thì cái này hào hoa phú quý lân y nàng ăn mặc chính là một cái màu vàng phượng y rất khó dùng chuẩn xác ngôn ngữ mà hình dung được cái này phượng y chất liệu cùng màu vàng cái này phượng y làm cho người ta cảm giác đầu tiên là dùng rất nhiều loại màu vàng sợi t ơ bệnh mà thành mặc dù là người bình thường mà không phải người tu hành đều sẽ sản sinh như vậy cảm giác đầu tiên bởi vì màu vàng cấp độ rất phong phú k i a sợi tầng tầng lớp lớp đan dệt đan dệt thành mỹ lệ đến vượt qua người tưởng tượng ra đồ án cùng phụ văn nhưng mà thế gian tại sao có thể có nhiều như vậy so với vàng dòng còn muốn thuần khiết màu vàng s ợ i tơ c h ó i mắt kim quang không chỉ ở những này chất liệu bản thân đặc biệt đan dệt nguyên khí sức mạnh để loại này ánh sáng vàng kim lộng lấy mang tới một loại thánh khiết mùi vị từ nhỏ trịnh tụ đến thì cái này hào hoa phú quý đến cực điểm lân y mỹ thì lại mỹ rồi nhưng bất luận ở giá trị bản thân vẫn là ở tượng nghệ cùng với đang chấn nhiếp lòng người phương diện đều không thể cùng cái này phượng y so với khi ánh sáng màu vàng nóng ở trên mặt nước mềm mại phô tung ra nước sông vị hà đều bị nhuộm thành vàng lỏng từ chấn động bên trong tỉnh lại người tần môn mới chú ý tới t r ị n h bụi mắt trên mặt của nàng có một t ầ n g nhàn nhạt ánh huynh quang lại như là mông lung ánh sao thế nhưng để rất nhiều lúc trước gặp nàng khuôn mặt người có thể khẳng định chính là nàng có vẻ so với mấy năm trước còn trẻ hơn thậm chí cùng lần thứ nhất tiến vào trường lăng thì so với không hề khác gì nhau nguyên vũ con người nơi sâu xa đột nhiên t u ô n ra rất lớn khiếp sợ k h ỏ mắt nếp nhăn lại thâm sâu mấy phần ở cảng ở giữa nhất trên mặt nước dừng một chiếc bỏ đi tàu chiến bọc thép ở này chiếc tàu chiến bọc thép vọng trong khoang t ừ phúc nhìn lúc này hào quang vạn phần trịnh tụ nhìn nguyên vũ bóng lưng trong ánh mắt của hắn tràn ngập sâu não t ừ phúc đã già l o ạ n gọn thương thế của hắn cũng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ càng lộ vẻ tuổi già sức yếu hắn đối với khắp cả thiên hạ mà nói đều là già nhất người tu hành một trong gặp quá nhiều người gặp quá nhiều ưu tú thiên tài ở hết thể những thiên tài này bên trong nguyên vũ cùng trịnh tụ không nghi ngờ gì là trong đó đứng đầu nhất giả hai người kia dưới cái nhìn của hắn rất xứng đôi nếu là hai người kia có thể đủ tâm một chỗ dưới cái nhìn của hắn thiên hạ không có người nào là này một đôi phu thê đối thủ nhưng mà hắn làm sao đều xem không hiểu nguyên vũ cùng trịnh tụ ý nghĩ tựa hồ từ vừa mới bắt đầu hai người này tồn tại ý nghĩa chính là lẫn nhau thương tổn cùng hủy diệt đây rốt cuộc là tại sao hiện tại trịnh tụ diễm lệ vô s o n g nhưng mà che giấu không được từ khí mà hiện tại nguyên vũ lại làm sao mạnh mẽ cũng bắt đầu dần dần ra rồi tĩnh lặng đám người đột nhiên lại phát nhiều tiếng hô kinh ngạc tất cả mọi người đều tới sau lại lui mấy bước bởi vì lúc này trịnh tụ đ ộ n g một luồng bàng bạc khí tức từ trên người nàng hoán thích mà ra để thân hình của nàng có vẻ trong nháy mắt cao lớn lên mặc dù là ba ngày n thế nhưng có từng sợi mắt trần có thể thấy ánh sao từ trong hư không rủ xuống đến soi sáng đến trên thuyền nàng chạm ở trên thuyền bản thân so với nguyên vũ vị trí cao hiện tại khí tức p h ồ n g lên càng là có vẻ ở trên cao nhìn xuống nguyên vũ lông mày không thể phát hiện nhịu nhíu hắn không thích như vậy bị người nhìn đặc biệt là khi hắn trở thành thế gian này cái thứ nhất lên bắt cảnh người tu hành hắn càng là không thích có người dám ở trước mặt hắn như vậy hắn khống chế lại nguyên khí của chính mình gọn sóng sau đó hắn nhìn trịnh tụ lên tiếng vẻ mặt của hắn rất lạnh nhạt mang theo một ít tự d ê u cùng châm t r ọ c vốn là phu thê làm sao như vậy câu nói này rất đơn giản thế nhưng phu thê hai chữ nhưng rất làm người nghĩ lại mặc kệ trịnh tụ vì sao bức chiến nhưng hai người trung quy là phu thê phu thê trong lúc đó l i ê n hẳn là tuân thủ một ít quy củ hoặc là còn có thể nghĩa rộng ra càng nhiều hàng nghĩa ngươi muốn ta nói sao nhưng mà nghe được câu này Chính tụ chỉ là lạnh lùng nhìn nguyên vũ mang theo một loại làm người ta sợ h ã i trào phúng ngươi thật sự muốn cho người hay nghe ta nói nguyên vũ trong lòng nhất thời lâm liệt ánh mắt đốn hàn một đạo lệnh leo kiếm ý ở trước người của hắn hình thành vô hình vô chất thế nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được rõ rệt liền nằm ngang ở hắn trước ngực trong không khí có gió nhẹ thổi phía trên bầu trời chậm rãi sáng sủa một loại thánh khiết tia sáng bắt đầu xua tan trong tầng mấy hạ xuống ánh sao kiếm đưa ngang ngực nay liền đại biểu ứng chiến cùng bắt đầu quá khuyết điểm vọng v á n hận tới cực điểm liền khó tái sinh hiếm tăng nhưng này nhưng là trịnh tụ muốn xem đến kết quả nguyên vũ sinh ra ý sợ hãi hắn rất sợ nàng phun ra bí mật gì có ý sợ hãi kiếm ý liền tự nhiên chịu ảnh hưởng nàng không có do dự chút nào trực tiếp ra tay ở đây vô số dân chúng cùng người tu hành căn bản không nghĩ tới nguyên vũ cùng trịnh tụ quyết đấu lại có thể trực tiếp như vậy bắt đầu chính như bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới trịnh tụ vừa bắt đầu ra tay phương thức một đạo màu sắc rực rỡ phủ từ trịnh tụ màu vàng ống tay háo bên trong bay ra đạo đua này trên lân l o n g lánh mỗi một loại không giống sắc thái đều tựa hồ là một mảnh không giống vậy đạo đua này hoàn chỉnh hình ảnh chỉ tồn tại ở n g á y mắt ầm một tiếng nổ vang vị hà mặt sông đột nhiên đi xuống đ ể ép một thước vô số màu xanh lục dòng nước từ đạo đua này nội bộ phun trào mà ra mỗi một mảnh không giống màu sắc vẩy hóa thành không giống khủng bố sắc ý một mực lại lấy càng tốc độ khủng khiếp đan sen vào nhau lại như là một tấm vong lớn bị mênh mang xuân thủy thúc đẩy rơi vào nguyên vũ t r ì n h tụ ở mênh mang bích thủy sau khi thân thể nàng nguyên khí gợn sóng như trước rất bình tĩnh hết t h ể phun trào ra nguyên khí sức mạnh đến từ chính đạo đùa kia bản thân nguyên vũ hít sâu một hơi hắn rất khó tưởng tượng thế gian có cái gì phù có thể có được sức mạnh như vậy hơn nữa không cần tiêu hao thi phù bản thân nguyên khí thế nhưng động tác của hắn cũng không có bất kỳ trần trờ hắn dị thường đơn giản chỉ là để những kia đã được hắn nhận biết phiêu diêu ở trong thiên địa thánh khiết tia sáng rơi xuống vô số đạm bạc mà thánh khiết tia sáng đột nhiên ngưng tụ ở tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt đã biến thành một thanh to lớn quang kiếm thanh kiếm này có vẻ so với trịnh tụ dưới thân thuyền còn lớn hơn chỉ là hạ xuống liền dễ dàng chém phá bích thủy cùng cự v o n g trịnh tụ không n ú c ních nguyên vũ cũng không nghĩ tới khi to lớn quang kiếm cắt ra bích thủy cùng cự vong trong nháy mắt Bất bị t kể là á nhưng bích thủy t mà n bây ộ c giờ đối với hắn uy hiếp to lớn nhất nhưng cũng không phải là này một đạo phù sức mạnh mà là ẩn chứa ở trong đó trịnh tụ sắc ý trịnh tụ đã ra tay chỉ là hắn lúc này còn nhận biết không tới nàng kiếm nàng kiếm ẩn nấp ở này vạn ngàn nói lôi hỏa bên trong nguyên vũ đưa tay ra một đạo ánh kiếm màu vàng nóng chính thức xuất hiện ở trong tay của hắn thanh kiếm này ở trong tay của hắn cũng không có r a bên ngoài đưa ra mà là ở trong bàn tay của hắn lấy khủng bố tần suất dùng động lên t r ư ơ n g chín trăm q tám chương cái đó không có hy vọng kiếm trên hình như có màu vàng b ọ t nước sinh khi làm sóng gợn dâng lên thoát ly thân kiếm nhưng là hóa thành từng mảnh từng mảnh màu vàng hoàng vũ chương mới nhanh nhất vô số ngưng tụ thành thực chất kiếm khí màu vàng lóng như vạn ngàn hoàng vũ từ kiếm của hắn trên bay lên dày đặc như bạo tuyết hướng về bốn phía trong thiên địa giật đi vạn ngàn nói lôi hỏa đều bị xé nát chỉ có một đạo màu thương bạch tinh hỏa như trong gió ánh nến giống như vậy phấp phới ở kiếm khí màu vàng lóng bên trong đây mới thực là lấy lực phá đạo theo những này kiếm khí sinh thành cùng kích phát nguyên vũ thân thể ở tất cả mọi người dù cho là người bình thường nhận biết bên trong cũng đang không ngừng bành trướng trở nên to lớn trở nên vô lượng trở nên nối thẳng vô tận hư không hắn lại như là một cái cao đến lệnh người không thể nào tưởng tượng được người khổng lồ liên thông đến trên trời không có tác dụng bất kỳ hoa xảo hắn dựa vào thuần túy sức mạnh nghiền nát hết thệ phù ý bước ra trịnh tụ này một đạo ẩn nấp ở giữa tinh hoa kiếm đây là bát cảnh sức mạnh nhưng mà cùng lộc sơn hội minh thì so với hắn đối với bát cảnh sức mạnh k h ô n g chế hiện ra nhưng đã cực kỳ thuần thục cùng tùy ý kịch liệt rung động mà sản sinh vạn ngàn hoàng vũ giống như kiếm khí kiếm trong tay của hắn từ kịch liệt rung động đến tuyệt đối mà yên lặng càng không có một chút nào gián đoạn ở trong nháy mắt tiếp theo trong tay hắn thanh kiếm này đã hướng về đạo kia l ã n h k h ố c tinh h ỏ a đưa ra ngoài từ cực động đến đột nhiên tĩnh trong nháy mắt địch chuyển loại này tựa hồ hào không phù hợp trong thiên địa quy luật đoạn ngắn để ở đây vô số người tu hành thậm chí đều sản sinh một loại cả người cảm giác không thoải mái ánh kiếm màu vàng nóng chuẩn sắc cực kỳ cùng màu thương bạch tinh h ỏ a chạm nhau nhưng cũng, cũng không phải là đánh chém mà là đánh rõ ràng là một đạo nhỏ hẹp anh kiếm ở trong hư không nhưng là dường như sóng lớn đánh ra vụ một tiếng vang c h ầ m thấp màu thương bạch tinh hỏa bị mạnh mẽ nịch chuyển phương hướng phản công hướng về t r ị n h tụ tinh hỏa chỉ có không ít lưu tán uy năng càng chỉ có một chút yếu bớt căn dặn có một chiêu bí kiếm ý nhưng này cũng trung quy chỉ là mượn chút kiếm ý liền như vỗ lấy một ít kiếm khí trải qua vết tích cùng nguyên vũ như vậy một chiêu kiếm nhưng là có khác nhau một trời một vực triệu nhất không nhìn thấy hình ảnh như vậy thế nhưng hắn nhận biết bên trong nhìn thấy tất cả so với ở đây tuyệt đại đa số người còn muốn rõ ràng hắn không nhịn được lắc lắc đầu hắn không nghĩ tới nguyên vũ dĩ nhiên cường đại như thế mặc dù hắn hôm nay cảnh giới của chính mình cùng năm đó ở vị hà trên một trận chiến so với đã không thể đồng nhất mà nói thế nhưng trong lòng hắn như n g là có thể khẳng định đổi lại mình không hẳn có thể đỡ được hiện tại nguyên vũ toàn lực một chiêu kiếm không trung t h ị c h một tiếng vang trầm trịnh tụ thân thể nguyên vốn đã thoát ly thân tàu dựa hướng về không trung như nàng cùng nguyên vũ như vậy đẳng cấp người tu hành trong lúc đó chiến đấu nguyên vốn là xem ai có thể chủ đạo tiên cơ đem tiết tấu của chiến đấu trước sau trưởng không ở trong tay chính mình mượn cái kêu một đạo phủ nàng bản thân đã cấp chiếm tiên cơ k ỳ nhưng mà nguyên vũ này một cái nhưng là ở phá nàng kiếm ý đồng thời đổi công làm thủ n à y một đạo màu thương bạch tinh hỏa khoảng cách nàng còn có mấy chục trượng k h ủ n g tố nguyên k h í sức mạnh đã sung kích đến nàng hộ thể chân nguyên đưa nàng mạnh mẽ từ giữa không trung đẻ xuống hai chân của nàng rơi xuống đất một luồng mắt trần có thể thấy s o n g khí từ mắt cá chân nàng nơi hướng về không khí chung quanh bên trong k h u ế c h tán nàng hai chân dưới cảng mặt đất lát thành chính là màu xanh nham thạch loại này nham thạch cực kỳ cứng rắn trải qua vô số năm cảng sử dụng xe ngựa nghiền ép dây thừng ma sát cũng chỉ có điều lưu lại dấu vết mờ mờ chỉ là đem mặt ngoài đánh bóng đến bóng loáng nhưng mà theo này cỗ s o n g khí k h u ế c h tán cứng rắn nham thạch nhưng là xuất hiện vết dạng nước mạng nhện giống như vết dạng nước kịch liệt quyết tán nội bộ càng như là luộc mở ra thủy ấm nước như thế xì xì ra bên ngoài tuân ra đạo đạo kính khí đá vụn lắp bắp bay lên đánh tới cảng ven bờ thân thuyền trên phát sinh một trận đáng sợ tiếng va chạm những tia thuyền bắt đầu đung đưa kịch liệt lên thân tàu trên xuất hiện dày đặc miệng vết thương trình tụ lạnh lùng trong tròng mắt cũng dần hiện ra dị dạng hào quang nàng cũng không nghĩ tới nguyên vũ tu vi đã đến trình độ như thế nhưng mà bất kể là tâm tình của nàng vẫn là thân thể của nàng đều không có một chút nào giao động hai chân của nàng liền dường như cái đinh bình thường chắt đang không ngừng nổ tung nổ tung cảng trên đất nàng hướng về trước mặt rơi dụng này nói màu thương bạch tinh hỏa đưa tay ra âm một tiếng trong thiên địa liền dường như dựng thẳng lên một tòa hỏa lò nóng rực đến lệnh cảng ở ngoài đám người đều rác đến không thể chịu được nhiệt lưu từ trong tay nàng hướng về trong thiên địa tùy ý tôn trào hỏa lò trung tâm chính là nắm chặt ở nàng lòng bàn tay trôi này tiểu kiếm hai ánh kiếm đối diện chạm nhau trong nháy mắt màu thương bạch tinh hỏa như cháy hết chỉ hôi dễ dàng đổ nát triệu tứ trôi này bản mệnh kiếm bản thân ngay khi tinh hỏa loạn lưu bên trong trải qua thời gian dài rèn luyện loại này tinh h ỏ a căn bản là không có cách đối với nó sản sinh bất kỳ uy hiếp ngược lại là có thật nhiều lưu tán tinh h ỏ a bị trôi này bản m ệ n h kiếm trong nháy mắt thu nạp trôi này h ỏ a hồng tiểu kiếm thân kiếm quay chung quanh mẩu thương bạch quang diễm trở nên bảng lớn lên trịnh tụ động tác ổn định đến tựa hồ đình trệ nhưng này ánh kiếm nhưng là sắp tới vượt qua ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ nhận biết ánh kiếm trong nháy mắt phá không đâm thẳng nguyên vũ mi tâm rừng rực trong ánh sao nguyên vũ ngũ quan huyết nhục bị soi sáng đến gần như trong suốt hai con mắt của hắn đều tựa hồ muốn bốc cháy lên đây chính là ngươi nuôi rất lâu triệu kiếm l ô kiếm nhưng mà khỏe miệng của hắn nhưng là trái lại dần hiện ra một tia t r e o tức ý cười loại này ý cười tỏa ra trong lúc đó chất p h á t đến khó có thể tưởng tượng nguyên khí đất trời đã từ quanh người hắn khiếu vị bên trong tuôn trào ra nương theo khủng bố xe rách thanh những kiêng ngưng tụ quấn quanh màu thương bạch tinh hỏa càng bị chấn động cách trôi n à y bản mệnh kiếm biến thành từng đạo từng đạo trôi nổi ánh nến giống như sự vật ra bên ngoài bắn ra bốn phía trịnh tụ trong tay bản mệnh kiếm còn ở phá không tiến lên liên đối thân thể của nàng ở trong không khí mang ra đạo đạo tàn ảnh trong tay hắn vừa hoàn thành đánh ra minh hoàng trường kiếm liền dị thường đơn giản t h u bạo dơ lên sau đó như một cái trường côn giống như hướng về trịnh tụ đập xuống giữa đầu trong không khí vang lên vô số l i u ly li vỡ vụn tiếng vang hai kiếm thân kiếm vẫn chưa chân chính gặp g ỡ thế nhưng nguyên khí trong lúc đó va chạm đã để trịnh tụ thân thể trong nháy mắt bị sau này đánh bay ra ngoài thân thể của nàng như gãy cánh chim nhạn bi thảm tà lược bay qua những kia còn ở lay động không ngừng mặt thuyền đập ầm ầm hướng về vị hà mặt sông nguyên vũ cầm kiếm tay chỉ có một chút lay động hai đầu gối của hắn hơi coong cũng không phải muốn mượn lực mà là lần thứ hai phát lực trong nháy mắt tiếp theo bóng người của hắn đã ở biến mất tại chỗ hôm nay bên trong cũng không phải là phức tạp chiến trận hắn cần đối phó chỉ là chỉnh tụ một người vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần keo kiệt trong cơ thể chân nguyên loại này chiến pháp không dễ nhìn nhưng rất thực dụng rất thô bạo bóng người của hắn đã đến t r ị n h tụ phía trên đây là một loại để ở đây tất cả mọi người đều chấn động tốc độ cảm và khí thế cảm hắn mang theo phong lưu để rất nhiều khá nhỏ thuyền ở lay động bên trong thậm chí trực tiếp là úp ầm ầm đập về phía mặt nước kiếm trong tay của hắn dĩ nhiên giơ lên ở trong nháy mắt tiếp theo thanh kiếm này lại sẽ như cử côn nện xuống đủ để đem t r ị n h tụ tạp nhập đáy sông vậy mà lúc này cũng xuất hiện hắn dự liệu ở n g o à i sự t r ị n h tụ kiếm trong tay nhanh hơn hắn đưa cho đi ra hoặc là nói trình tụ kiếm ý nhanh hơn hắn triển khai hình thành chương chín trăm linh một q tám chương sẽ chết gần đây bận rộn không thể cập nhật chương mới thường xuyên cầu bạn đọc trệ nỉ ý, ý hộ thất cảnh lực lượng cùng bắt cảnh có bản chất khác biệt mặc kệ trịnh tụ như thế nào mượn nhờ tinh h ỏ a như thế nào ỉ lại triệu tứ bản mệnh kiếm tại chân nguyên lực lượng cùng dẫn tụ họp thiên địa nguyên khí trước tối đa chỉ có thể tận khả năng rút ngắn cả hai ở giữa tranh lệch mà không có khả năng đạt tới chính diện chống lại tình trạng có thể tại đây loại giới áp chế còn có thể so với hắn nhanh hơn xuất kiếm cái này chỉ có thể nói rõ trịnh tụ lúc trước đang diễn trò chỉ có thể nói rõ nàng chân nguyên lực lượng tuy rằng xa không bằng nguyên vũ nhưng m à cường hãn trình độ rồi lại vượt qua nguyên vũ cực kỳ cứng cỏi ý chí có thể cho thân thể tại nghiêm trọng bị thương dưới tình huống còn có thể tận khả năng nhanh đến làm ra một ít đều muốn hoàn thành động tác nhưng trịnh tụ lúc này tình huống rồi lại hiển nhiên nhập lại không chỉ là ý chí nguyên nhân tại nguyên vũ lúc này trong nhận thức trịnh tụ trong thân thể rất nhiều huyết đ ụ c giữa giống như là có sắt thép dây treo cổ cấp tốc xoay tròn bình thường lực lượng tại tạo ra tại bạo tạc nổ tung loại này có quan hệ thân thể kim cương bí thuật chỉ có thể đến từ đông hồ những khổ kia đi tăng hơn mười đạo tinh h ỏ a từ trịnh tụ trong tay tiểu kiếm trên kiếm phong tôn u r a lướt qua hắn xuống rơi đập kiếm ý, rơi vào lồng ngực của hắn chỉ là hơn mười đạo rất nhỏ tinh h ỏ a nhưng mà rơi vào đ ộ ngực hắn trong nháy mắt nhưng là vang lên vô số âm thanh dày đặc mà lợi hại chói thai thiết cắt tâm thanh tinh h ỏ a trong có thật nhiều v ó n g ánh đùi giống như kiếm khí giống như là sáng chói bảo thạch nhưng mà những thứ này ngưng tụ tới cực điểm kiếm khí không có có thể đâm vào nguyên vũ huyết đủ, c h ỉ là cắt ra bộ ngực hắn quần áo hơn mười mảnh tối t â m lân giáp hiện hiện tại nguyên vũ trên da thịt phun ra ngoài phun tối t â m lửa ánh sáng những thứ này tinh h ỏ a trong n ó n g anh kiếm khí cùng những thứ này tối t â m lửa ánh sáng đánh thẳng vào đều bị ngăn trở sau đó nhanh chóng hóa thành đ ổ i mảnh bột phấn v u a n h một tiếng nổ mạnh nguyên vũ kiếm khí rơi đập tại mặt nước mũi kiếm rơi chỗ khí kình trong nháy mắt đến vị hà rơi đáy b ư ớ mở tất cả nước chảy tại kế tiếp trong tích tắc bị buộc mở nước chạy tạo thành một đường vòng tròn sóng lớn hôn tạp lấy thiên quân b ù n g cát ra bên ngoài nổ tung trịnh tụ thân thể ngủ hơi nước phun ra tại hướng sau bay ngược nguyên vũ trong ánh mắt có một chút ngoài ý m u ố n nàng lúc này đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng có ngoài ý m u ố n hiện hiện tại nguyên vũ trước ngực những thứ này lần giáp có nàng quen thuộc khí thức đây là u long lân nhưng mà lại thực sự không phải là bách lý tố tuyết c ư ớ i cái kia u long lân nguyên vũ cái này hơn mười mảnh em n long lân có đổi cổ xưa khí thức hơn nữa khí tức càng thêm tầng sâu càng thêm thuần khiết thậm chí có loại bị bắt cảnh phía trên khí tức nhuộm dần hồi lâu cảm giác cái này chỉ có thể đến từ ngày xưa u vương triều đại tần vương triều hoàng thất có được ngày xưa u vương triều một ít di vật cũng không tính làm cho người ngạc nhiên sự tình nhưng mấu chốt ở chỗ mặc dù là nàng cũng từ không biết được nguyên vũ có được vật như vậy ngự cứng c rắn chịu trịnh tụ một kiếm nguyên vũ trên mặt thần tình không thay đổi hắn q u a mức giải trịnh tụ t ừ trịnh tụ cùng với hắn quyết đấu lúc bắt đầu là hắn biết trịnh tụ là muốn tại hủy diệt bản thân đồng thời cũng đưa hắn hủy diệt mặc dù cuối cùng giết không được hắn t r ì n h tụ cũng nhất định sẽ ép buộc hắn dùng hết tẩn nấp thủ đoạn chỉ là đối với hắn mà nói cũng giống như vậy hắn cũng muốn thông qua t r ì n h tụ nhìn xem vương kinh ngộng cùng vương kinh ngộng hiện tại bên người những người kia đến cùng có bao nhiêu cường đại thủ đoạn nguyên vũ ngực màu đen lú long lân biến mất hắn đứng ở sóng lớn phía trên nhìn xem t r ì n h tụ không có truy kích chỉ là hít sâu một hơi tại điều hòa trong n g cơ thể khí huyết lưu thông đồng thời trường kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa rất đơn giản một cái kiếm thức nhưng mà trên thân kiếm bắt đầu khởi động kiếm khí rồi lại trong thời gian ngắn đưa hắn trước người thiên địa biến thành một mảnh chân không có kinh người thiên địa nguyên khí bị cái mảnh này chân không cuốn hút mà đến nhưng lại không tụ tập tại kiếm trong tay hắn lên mà là trực tiếp xuất hiện ở trịnh tụ sau lưng một đạo kiếm quan g tại bay ngược trịnh tụ sau lưng l ặ n g yên xuất hiện hướng về trịnh tụ phần gáy nhìn xem nguyên vũ một kiếm này cảm thụ được cái này đạo kiếm khí trong đặc biệt khí tức bến cảng bên ngoài vang lên một hồi kinh hô hồ. phát ra kinh hô đấy phần lớn đều là mặc màu lam hoặc là màu tím bảo phục tu hành giả những thứ này tu hành giả đều đến từ linh hư kiếm môn linh hư kiếm môn cùng mân sơn kiếm tông nổi danh những thứ này tu hành giả tự nhiên không có khả năng giống như bình thường tu hành giả giống nhau dễ dàng tầm cảnh kịch liệt chấn động bọn hắn lúc này khiếp sợ là vì nguyên vũ một kiếm này căn bản chính là linh hư kiếm môn bị kiếm hơn nữa là bọn hắn đều l ĩ n h nộ cùng nắm giữ không được bị kiếm tất cả tông môn bí kiếm sở dĩ xưng là bí kiếm không phải là bởi vì khó có thể nắm giữ mà là vì uy lực cường đại kiếm ý độc đáo là tông môn tất cả đại tông sư tại b u ồ n môn một ít kiếm kinh trên cơ sở lĩnh ngộ nghiên cứu ra đến cường đại kiếm ý bao hàm b u ồ n môn rất nhiều tu hành chi đạo nguyên khí pháp tắc lĩnh ngộ là ngay cả bình thường tông môn đệ tử cũng không muốn truyền thụ để tránh cho người ngoài biết kiếm pháp bất kỳ một cái nào tông môn bị kiếm tự nhiên đại biểu cho vượt qua bình thường kiếm pháp cường đại lực sát thương hiện tại nguyên vũ cái này nhìn như tùy ý một kiếm cũng tự nhiên như thế nhưng mà càng làm những thứ này nhanh nhất kịp phản ứng linh hư kiếm môn tu hành giả khiếp sợ chính là đối mặt cái này sau l ư n g xuất hiện kiếm khí trình tụ căn bản không vùng kiếm đón ữ a trong tay nàng nắm chặt tiểu kiếm càng thêm mãnh liệt buốc cháy lên từ kiếm thai ở chỗ sâu trong dâng lên hai cổ cồn u g bạo hỏa khí một loại hỏa diễm cực kỳ ngưng tụ căng đầy giống như là qua muôn ngàn thử thách qua màu đỏ s á t một loại hỏa diễm nhưng là chống thét lên cương phong giống như là có vô số lần huy động cự truy lại đem mang theo quần phong áp xúc tại loại này trong ngọn lửa cái này hai loại hỏa diễm phân biệt đến từ triệu nhất cùng triệu tứ nguyên khí lực lượng nhưng đều là mang theo triệu kiếm lô không ai bị nổi cùng đốt hết mọi đáng sợ nóng rực sau khi cái này hai cỗ hỏa diễm dâng lên nháy mắt vô số khiếu vị của t r ị n h tụ trong thân thể có thật nhiều trắng xanh lạnh lùng tình quang đủ số nghìn đầu con rắn nhỏ của ngũ v mà ra dung nhập cái này hai loại trong ngọn lửa ba loại hỏa diễm giao hòa nhanh chóng trở nên lạnh biến thành một đường không có độ nóng hỏa diễm kiếm khí cái này một đạo kiếm khí hoàn toàn không có chú ý phía sau nàng đâm tới một kiếm mà là vô cùng sơ s á c tiêu điều trực chỉ nguyên vũ cổ họng nguyên vũ một kiếm này so với nàng nhanh cái này một đạo kiếm quang rơi vào t r ị n h tụ p h ầ n gáy trong không khí vang lên một tiếng kỳ dị thê lương phật gáy t r ị n h tụ trên thân màu vàng phượng trên áo phóng xuất ra một cỗ khó có thể tưởng tượng n g u y áp từng mảnh vàng rực tại đây đạo kiếm khí trước hình thành cứng rắn đem cái này đạo kiếm khí bức ngừng trên không trung hai cỗ lực lượng giữ lẫn nhau vàng rực trong phát ra vỡ vụn t h a nhâm vốn làm à u vàng phượng quần áo những cái kia mắt thường không thể nhận ra rất nhỏ pháp trận ở chỗ sâu trong phát ra tiếng vỡ vụn tiếp theo chính là trịnh tụ phần cổ thậm chí toàn thân cốt cách cùng huyết nhục giữa vào lúc này tuyệt đại đa số tu hành giả trong nhận thức mặc dù trịnh tụ trên thân cái này phượng quần áo có làm người không thể tưởng tượng lực phòng ngự nguyên vũ một kiếm này cũng như trước đối với nàng đã tạo thành nghiêm trọng bị thương thậm chí đủ để khiến nàng toàn thân chấn vỡ nứt ra nhưng mà tại đây thời gian cực ngắn trong trịnh tụ trong cơ thể ở chỗ sâu trong có một loại âm hàn tử khí như nước thủy triều tịch giống như khuếch tán r a còn lại sở hữu tu hành giả còn không có cảm giác đi ra cố khí tức này nhưng mà nguyên vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng là xuất hiện một k i a l ệ n h thấu xương ý vị hắn cảm nhận được loại này k h í tức hắn có ấn tượng khắc sâu cái này đến từ hắn tại lộc sơn hội minh trong tao n ộ sau cùng đối thủ đáng sợ tiến anh trịnh tụ trắng non trên da thịt c h ả y ra màu đen ý nàng không có chết đi thân thể của nàng cũng không có trong nháy mắt nước da trong tay nàng kiếm cũng không có bất kỳ chậm chạp lệnh như băng mất đi h ỏ a diễm hướng về nguyên vũ cổ họng chương chín trăm linh hai q tám chương độc n g ư ờ i cất giấu gần đây bận rộn không thể cập nhật chương mới thường xuyên cầu bạn đọc trệ lì ý, ý hộ nguyên vũ đôi môi chăm chú nhếch mỏng như lơi lao đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong nhưng là bỗng nhiên g i ấ y lên cuồng nhiệt h ỏ a diễm cái này trong tích tắc hắn cảm nhận được phẫn nộ tiếp theo nhưng là kiêu ngạo phẫn nộ đến từ chính hắn quen thuộc hiến anh khí tức t i ế n anh người này thiên mộ sơn tu hành giả vốn chính là quái thai đem chọn chỗ ngồi thiên mộ sơn đều luyện làm b u ồ n mạng vật tại lộc sơn hội minh bên trong cũng cho hắn trầm trọng một k í c h làm cho hắn bị thương nhất thời khó tốt hơn t i ế n anh để lại một gã đệ tử hiện tại trịnh tụ loại thủ đoạn này hiển nhiên cũng là tên đệ tử kia truyền lại đông hồ khổ hạnh tăng thủ đoạn triệu kiếm lô bản mệnh kiếm thiên mộ sơn âm thần quỷ vật bí pháp còn có cái này màu vàng phượng quần áo tựa hồ thiên hạ này lúc g i a sở hữu cường đại tô môn những cái kia cường đại tu hành giả đã t h à n hắn địch của nhân h đều hy vọng hắn h vọng c ế trong Tiêu thực t bởi kinh giống nhau, ngạo chính này. Cùng năm đó vương mộng chỉ sự có là vì đó ê n này đỉnh đời h p n hai ấ t tu hành giả mới có thể thành là thiên t hành hạ chi địch. là giả, mới có không b ế t người đang ở đây rủa ở rẽ chòng á i gì, ta cũng ta k ô không n người đang g biết đây không cam ở l cái có c người gì, nếu là người có thể a mắt tâm hào hào là một gã thế tử, cũng căn bản sẽ không rơi xuống tình thế. hào hảo không cảnh như、thế. Khi h bản là gã cũng xuống căn sẽ rơi n r tròng o n g hai mắt dây lên kiêu ngạo hỏa diễm lúc hắn mở miệng lên tiếng tại chữ thứ nhất vang lên trong chốc lát một đường tràn đầy lực lượng đã ép rơi xuống cỗ lực lượng này giống như là một đạo vô hình cực lớn tường thành đối với trường lăng tu hành giả mà nói đều không xa lạ gì ngày xưa tại vọng lâu trên canh trường trường lăng lão nhân mặc thủ thành không chỉ một lần vận dụng qua lực lượng như vậy hôm nay trong lực lượng này cũng là từ đằng xa mà đến tại bến cảng trong một góc rất nhiều hoàng cung tu hành giả tốn tụng trung tâm ngừng lại rất nhiều xe ngựa bên trong có thật nhiều trọng yếu hướng quan còn có hoàng c h â n vệ cùng rất nhiều người đoán trước giống nhau ngay từ lúc đầu chiến đấu nguyên vũ liền không cách nào làm cho hoàng t r â n vệ h i ề n thân mặc dù hoàng t r â n vệ bị hắn khống chế biến thành khôi lỗi chuyện như vậy sớm đã tại trường lăng trong ngõ phố truyền lưu nhưng làm chiến sự bình định làm đại tần quân đội diệt yên nhất thống thiên hạ đều có thể thời điểm chuyện như vậy cũng sẽ bị xem nhẹ thậm chí bị di vong nhưng nếu là biến thành khôi lỗi hoàng t r â n vệ lúc này tại trước mắt bao người bị hắn khống chế xuất hiện cái này lại gặp có rất lớn bất đồng manh liệt thị giác trùng kích cảm giác tựu i sẽ khiến ở đây tuyệt đại đa số người cảm thấy nguyên vũ quá mức tàn nhẫn chỉ là không cho hoàng chân vệ xuất hiện liền không có nghĩa là hắn không cách nào mượn dùng hoàng chân vệ lực lượng đạo này như vô hình tường thành giống như tràn đầy lực lượng liền xuất xứ từ cái kia t ĩ n h mịch trong xe ngựa oanh một tiếng nổ mạnh đâm v ề nguyên vũ cổ họng lạnh như băng hỏa diễm hung hăng đụng vào cái này vô hình tường thành nguyên khí va chạm kịch liệt c ắ n ướt trong hư không xuất hiện từng đạo tạc liệt dấu vết như là tia chớp nguyên vũ tay đã so với tia chớp còn nhanh độ đưa ra ngoài một đường màu vàng sáng kiếm quang giống như là giống như s a băng ở giữa không trong u n g t ạ ra, a đột phá thời phá i g c ù n không gian giới hạn bình thường, mang hạn bình theo khí i n khủng kịch kiếm, không k hú nháy mắt đánh tới hướng đột tiến trình tụ. Trình tụ thân thể thu h trong tiến rung động, nàng cưỡng ép thu kiếm, trở lên đâm ra. Đúng! Trong gọi, tới liệt mắt đột tụ. tụ trở ra. đâm ép lần nữa vang lên một tiếng làm cho người hàm răng đều chua tiếng va đập một cỗ đốt trọi mùi vị bay thẳng người trong l ỗ mũi làm cho người ta cảm thấy cực không thoải mái một tiếng rất nhỏ nước xương âm thanh bị như vậy tiếng va đập làm cho che giấu t r ì n h tụ cầm kiếm tay xuống lấy quỷ dị tư thái rủ xuống nàng cái này đầu tay phải bị nguyên vũ một kiếm này chấn gãy nguyên vũ thanh â m còn đang không ngừng chuyển vào thai của nàng k h u y ế t trương cho đến lúc này nguyên vũ câu kia lời còn chưa nói hết cánh tay bẻ gãy cũng không có nghĩa là cường đại lực đánh vào biến mất thân thể của nàng kịch liệt rơi xuống mặt nước hai chân của nàng rơi vào trên mặt nước đồng thời phía dưới mặt nước cũng đã bị lực lượng cường đại ép tới tầng tầng nổ tung biến thành n g ó m ánh khí vụ những thứ này khí vụ như vô cùng thật nhỏ bột mài xông vào trên người của nàng làm trên da thịt của nàng xuất hiện vô số thật nhỏ lỗ thủng bên trong bật da màu đen huyết vụ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nguyên vũ t h u kiếm nhìn xem nàng nói tiếp nàng thảm như vậy hình dáng mặc dù mượn thế gian này những cái kia đại tông sư lực lượng đều bất quá chỉ như vậy tại hắn xem ra một trận chiến này đến đây nên kết thúc như thế mà nhưng vào lúc này hắn lông mày bỗng nhiên vấn lên có chút khó hiểu có chút không hiểu tim đập nhanh sinh tử đối lập tại trịnh tụ mà nói tự nhiên là sớm đã không để ý nhưng đau đớn cảm giác rồi lại không có khả năng như vậy biến mất lúc này trịnh tụ xác nhận đau nhức cực nhưng mà nàng thần sắc trong mắt nhưng l à như trước một mảnh lạnh lùng căn bản không có thay đổi gì tay trái của nàng tiếp được trong tay phải trôi này tiểu kiếm ngẩng đầu liếc nhìn nguyên vũ trong thân thể của nàng vang lên một loại thanh âm đáng sợ giống như sông lớn vỡ đê nổ vang trong cơ thể nàng chân nguyên không hề giữ lại tuân ra mà ra điên cuồng rót vào tay trái trôi này tiểu kiếm trong khủng bố như vậy quán chu chân nguyên làm cho trôi này triệu kiếm lô mạnh nhất kiếm đều gần như đã đến thừa nhận cực h ạ cả trôi kiếm kiếm thai đều từ trong tới ngoài không bị k h ô n g chế chấn động đứng lên nguyên vũ hít một hơi thật sâu cảm giác của hắn so với ở đây sở hữu tu hành giả đều muốn ngạy cảm hắn ngạy cảm cảm giác đã đến một loại so với một kiếm này uy lực sớm hơn đã đến sắc cơ cái này một phiến thiên địa lúc giữa đột nhiên nhiều hơn rất nhiều nhìn không thấy tinh quang những thứ này tinh quang tại cảm giác của hắn trong như là trong ngày mùa hè đột nhiên xuất hiện đ o m đóm giống nhau bay múa đầy trời loại này tinh quang đến từ chính cái này phiến thiên điệu bên ngoài tinh không tự nhiên chỉ có thể là thụ trịnh tụ chân nguyên cảm ứng mà đến như vậy tinh quang không hề lực ứng tụ theo lý mà nói cùng với những cái kia tự nhiên vung v à i ánh mặt trời đều không có khác nhau không có gì lực sát thương song khi như vậy tinh quang xuất hiện ở cảm giác của hắn trong trong cơ thể hắn chân nguyên và khí huyết bên trong đột nhiên cũng có thật nhiều hắn bình thường căn bản cảm giác không thấy nguyên khí lốn đa lốn đốn phát sáng lên trong cơ thể của hắn khí huyết cùng chân nguyên bên trong cũng xuất hiện vô số như vậy tinh quang như vậy tinh quang không chút nào thụ khống chế của hắn tại trong cơ thể của hắn cũng hỗn loạn bay múa thậm chí bay ra thân thể của hắn hắn chính là bởi vì không hiểu tim đập nhanh mà tại hít một hơi thật sâu lúc này hắn không tự giác hô hấp đột nhiên bỗng nhiên cảm giác dị thường khó chịu loại này không bị hắn khống chế tạp khí tự nhiên tạo ra thật là bình thường thân thể người trong bỗng nhiên chúng kịch độc không có gì khác nhau linh liên tử cũng chỉ là cái này trong tích tắc hắn hiểu được loại này tinh quang nguồn gốc ở nơi nào tại hắn chính thức đăng cơ trở thành đại tần vương triều nguyên vũ hoàng đế lúc bắt đầu trịnh tụ liền lợi dụng trường lăng linh mạch bố trí linh tuyền ao sau đó bắt đầu đào tạo linh liên linh liên hấp thụ linh mạch linh khí hội tụ thiên điệu tinh hoa là thiên hạ cường đại nhất c h ữ a thương thánh vật nhưng mà thẳng đến lúc này trong đầu của hắn mới bỗng nhiên xuất hiện xem nhẹ hình ảnh linh tuyền ao trên có một cái kỳ lạ sân vườn hàng đêm tinh quang thông qua ngày đó giếng chiết xạ mà đến có vô số mê ly sáng g i i rơi vào linh t u y n trong ao nguyên lai từ đó trở đi từ nơi này linh liên bắt đầu sinh trưởng lên cái này linh liên cũng đã bao hàm ngươi h ẩn n ú t độc nguyên lai、like、đây mới thực sự là vô cùng tàn nhẫn nhất độc thủ đoạn ngươi cái này linh liên tử là từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị dùng để đối phó của ta nguyên vũ nợ nụ cười thê lương nợ nụ cười chương chín trăm linh ba q tám chương không đường về nguyên vũ một mực là một người rất mâu thuẫn hắn một mực rất ít xuất hiện hoặc là nói rất t ậ n nhẫn rất bình thản tại lúc ba sơn kiếm chẳng những người kia phong vân một cõi hắn căn bản cũng không có triển lộ bao nhiêu tu vi những người kia rất nhiều người nói chuyện say sưa so kiếm rất nhiều nhiều làm người nhiệt huyết s ô i t r à o làm cho nhiều năm tu hành giả hướng tới trong chuyện xưa có rất ít hắn hoặc là chỉ có bóng dáng nhàn nhạt của hắn cho nên năm đó vô cùng nhiều cố sự thư rất nhiều tu hành giả trong thế giới điện tịch tại hắn sau khi lên ngôi bị hắn hạ lệnh đốt quách cho rồi cũng không tiếc nhưng hắn không thể nghi ngờ lại cực độ khát vọng thành công khát vọng kiến công lập nghiệp trở thành trong lịch sử điên cuồng thánh quân hắn lại có rất nhiều kiêu ngạo thời khắc ví dụ như diệt ba sơn kiếm tràng làm cho lúc ấy cường thịnh nhất tông môn nhanh chóng biến mất lấy mạnh mẽ hữu lực thủ đoạn áp chế quân đội thuận lợi đăng cơ ví dụ như tại lộc sơn hội minh một kiếm bình sơn sau đó hắn bắt đầu tự xưng quả nhân tại ngay lúc đó hắn nhìn trên đời đã không có thể cùng hắn sánh vai người mà tại hắn sở hữu qua lại trong mặc dù hắn không nói nhưng rất nhiều người lén lút cũng có thể phỏng đoán cho ra hắn sau cùng tự ngạo sự tình tự nhiên là giết chết vương kinh ngộng cùng với n ạ y gia vương kinh mộng góc t ư ờ n g đã nhận được vương kinh mộng nữ nhân trịnh tụ mặc kệ trịnh tụ cùng hắn cuối cùng như thế nào lục đục với nhau thậm chí đến nơi này cuối cùng cần phải phân cái ngươi chết ta sống nhưng ít ra tại hắn mới bắt đầu đăng cơ những năm kia hắn đều sẽ cảm giác được trịnh tụ lựa chọn hắn tự nhiên có ngoại trừ lợi dụng lẫn nhau bên ngoài cảm tình nhân tố đến những năm này xuống cuối cùng ghét cay ghét đắng tại hắn xem ra chỉ là bởi vì trịnh tụ dã tâm thủy trung không chiếm được thỏa mãn thủy trung tại bành trướng mà hắn càng ngày càng làm cho trịnh tụ thất vọng mà thôi nhưng sự thật đến cùng như thế nào là ngay từ đầu trịnh tụ đã cảm thấy hắn cũng chỉ là hoàn thành nàng dã tâm một cái công cụ hoặc là hắn tại cái gì phương diện tại trịnh tụ trong lòng kỳ thật còn căn bản so ra kém vương kinh ngộ có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có đạt được trịnh tụ bất luận cái gì chân thật tình nghĩa hoặc là những năm này trịnh tụ vẫn luôn đang hối hận cùng n ảo não cho nên mới đối với hắn càng ngày càng ghét cay ghét đắng đối với sự thật càng ngày càng thất vọng có một số việc không hỏi có mấy lời không nói liền vĩnh viễn đều không có đáp án nhưng vào lúc này nguyên vũ xem ra những cái kia từ vừa mới bắt đầu ra đời liền đắm chìm trong dưới ánh sao linh liên có thể là vấn đề đáp án đáp án này cùng hiện đang thiêu đốt tại trong cơ thể hắn những cái kia tinh thần nguyên khí giống nhau đối với hắn mà nói như vạn kiến đốt thân t r ì n h tụ không có đi nhìn hắn thê lương dáng tươi cười bởi vì nàng đã nhìn không thấy nàng bản thân liền là dựa vào độc dược cùng bí pháp hồi quang phản chiếu lúc này trong cơ thể tất cả lực lượng trào lên mà ra nàng cũng đã chính thức đã đến d ầ u hết đèn t ắ t hoàn cảnh hai mắt của nàng đã mất đi thần thái hai cái đồng tử trong liền hơi nước đều bị bản thân trên thân kiếm tỏa ra nóng rực khí tức b ư ớ c hơi khô nàng lúc này đã đ ỡ đẫn mà không có yêu hận đối với chính nàng cả đời này nàng không có đáp án đến nơi này cuối cùng nàng đã không suy nghĩ thêm nữa vạn nghiệm đều không nàng vô cùng chăm chú t ự như cùng đem cả đời này đều đặt ở một kiếm này trong nàng bước ra nàng cả đời này một bước cuối cùng một kiếm này liền giống như là một cái không đường về khoảng cách nàng cùng nguyên vũ cũng không xa xôi triệu kiếm lư triệu nhất lúc này vẻ mặt biến đổi triệu kiếm lô kiếm ý vốn chính là vong mệnh kiếm bỏ ta quên mình một hướng không về nhưng mặc dù là hắn cũng thi triển không xuất ra lúc này chỉnh tụ như vậy kiếm ý chính tụ lúc này kiếm ý cùng triệu kiếm lô kiếm ý hợp đã đến cực h ạ n phát huy tác dụng vô cùng đến hoàn mỹ nguyên vũ thê lương mà cười cười hắn hung hăng nhìn xem trịnh tụ nhưng mà hắn cũng khó có thể thấy rõ trịnh tụ khuôn mặt hắn trước người thiên địa đều tựa hồ bị một kiếm này triệt để đốt cực lớn lò lớn rơi làm cho trước mắt của hắn một mảnh đỏ thấm những cái kết như không cách nào hóa giải kịch độc độc tố giống như đi xuyên qua trong cơ thể hắn tinh thần nguyên khí làm cho phản ứng của hắn đều biến chỉ hoan đi một tí hắn vung kiếm chém ngang ngăn cản hướng trịnh tụ một kiếm này hắn trước đó chưa từng có phẫn nộ căn bản không cách nào khống chế lực lượng trong cơ thể tuôn ra nhưng mà dắt một tiếng g ò n vang h ắ hắn, hắn n cầm g, -G. dực chân g c hỏa tại trước người của hắn như sóng tách ra mãnh liệt như bức tường từ đỉnh đầu của hắn cùng lòng bàn chân lướt qua trình tự cả người mang kiếm bị hắn vô cùng mạnh mẽ một kiếm này chạm bay ra ngoài nhưng mà cùng lúc đó dắt một tiếng giòn vang từ hắn vai phải vang lên hắn vai phải đau đớn đau nhức thông nội tâm hắn vai phải cốt cách cũng toàn bộ vỡ vụn một ít đứt gãy xương gốc thậm chí đâm x u y ê n qua huyết nhục của hắn trôi ra a hắn phát ra một tiếng càng thêm kịch liệt kêu đau tiếng thét này giống như là dã t h ú kêu to bao hàm vô số tâm tình nhiều nhất là không thể tin thân thể của hắn bởi vì đau đớn cùng tâm tình kịch liệt kích động không ngừng phát run lên hắn n g o à i thân trong không khí một mảnh lửa đỏ nhưng mà mặt mũi của hắn nhưng là trắng bệnh được không hề máu thân thể của hắn nửa bên u ố n máu tay phải rút cuộc cầm không được buồn mạng của mình kiếm minh hoàng kiếm quang từ trong tay hắn vô lực rơi đập xuống dưới không biết là nóng ra đổ mồ hôi còn là đau đớn sinh ra mồ hôi lạnh hắn sợi tóc đều bị mồ hôi t h ấ m ư ớ t lộn xộn phát từng sợi dính kết cùng một chỗ dán tại chán của hắn cùng gương mặt nguyên vũ cả đời này chưa bao giờ có thống khổ như vậy cũng chưa bao giờ có chật vật như thế trình tụ thân thể tại bay ngược thân thể của nàng đã trống g i n g bởi vì không vì vậy nhẹ nhõm nàng cả đời này cũng không có lúc này như thế nhẹ nhõm qua nếu như khoái ý qua nàng đem bản thân tất cả tâm tình bản thân cả đời này đều dùng tại một kiếm này trong nàng không hiểu sung sướng ý thức của nàng bắt đầu biến mất nhưng là khoe miệng của nàng lên mỉm cười t r u n g quanh nóng rực hỏa khí làm cho hắn cuối cùng cảm thấy ấm áp nàng cảm giác mình giống như là tại quận giao đông ngày xuân nắng ấm trong nhắm mắt tại nở đầy vàng n ó n g ánh đoá hoa trên sườn núi rơi xuống tại nhiệt liệt hương thơm trong ngủ thật say tại nguyên vũ tiếng kêu thống khổ trong bến cảng trong ngoài thậm chí vị hà nơi xa trên mặt sông hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người không có đi nhìn nguyên vũ nhưng là rơi vào trên người nàng rơi vào trong tay nàng cái kia một thanh trên thân kiếm tất cả mọi người cảm giác đều rất lạ lẫm lúc này trịnh tụ cùng nàng trước sau như một cho tại bất luận kẻ nào lạnh lùng hoàn toàn bất đồng dị thường nhiệt liệt nhưng mà thân ảnh của nàng tại tất cả mọi người trong tầm mắt nhanh chóng giảm đi chỉ có cái kia một gã đỏ t h â m tiểu kiếm như trước tại phụt lên lấy hỗn loạn hòa diễm thân thể của nàng bắt đầu n ứ t ra thành cho biến thành đi theo lên hỏa diễm mà cuồng loạn nhảy múa náo như tẫn kim vượng quần áo xuất hiện mấy đạo vết dạng không có triệt để biến mất chầm dại hướng về phía dưới mặt sông đỏ thâm tiểu kiếm trong không khí lơ lửng một nháy mắt tại đã tàn phá trên thuyền triệu nhất đối với trịnh tụ biến mất địa phương túi đầu thi lễ một cái hắn không cách nào bình phán trịnh tụ đích nhân sinh cuộc sống nhưng ít ra cuối cùng một trận chiến này một kiếm này làm cho hắn sinh ra đầy đủ kinh ý đỏ thâm tiểu kiếm hướng phía hắn đã bay trở về bị hắn thu hồi ống tay háo chương chín trăm linh bốn q tám chương tiêu tan màu đỏ thám tiểu kiếm bay trở về ống tay háo của hắn phát ra một tiếng như trở vào bao giống như thanh thúy chấn tê ơ thanh âm này tuy rằng ngắn ngủi nhưng rất đặc biệt bến cảng bên trong quân tần nhưng là đ ỗ n g nhiên khẩn trương lên trong n g á y mắt bến cảng bên trong thậm chí sáng lên rất nhiều kiếm quang rất nhiều phi kiếm như là độc xà xuất động giống như treo ở không trùng vận sức trở phát động k h ẽ chấn động triệu nhất t h ậ m rãi ngầm đầu ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn chiếu sáng hắn không ánh sáng đồng tử cũng chiếu sáng trên mặt hắn nhàn nhạt xem thường hắn ngẩng đầu hướng phía những thứ này phi kiếm chỗ nhìn qua liếc sau đó liền quay người đạp hướng sau l ư n g vị hạ mặt nước hắn như dâm trên đất bằng cũng không như năm đó dạ sách lánh quay về trường lăng giống như lạng yên đi mắng bước chân hạ thấp thời gian mặt nước như sấm r ề n âm thanh không ngừng vang dội hắn không nói gì nhưng mà cái này hết sức có lực lượng tiếng bước chân nhưng là tại nói với những thứ này phi kiếm chủ nhân ta triệu kiếm lư há có dậu đổ bìm leo tu hình giả cái này chính là triệu kiếm lô kiêu ngạo mặc dù là đối với nguyên vũ cũng không ngoại lệ đ a m thai quan kiếm thở dài một tiếng hắn cũng bắt đầu quay người ly khai trịnh tụ chiến chết nguyên vũ lúc này bị thương rất nặng như vậy hai người một chết một trọng thương đối với hắn mân sơn kiếm tông cùng ba sơn kiếm chàng mà nói đều thật là tốt kết quả song khi trịnh tụ thành cho biến mất một sát na kia trong lòng của hắn có chút vắng vẻ chẳng biết tại sao hắn có chút đồng tình trịnh tụ cả đời này cũng cái người đáng thương trong lòng của hắn nổi lên thanh âm như vậy nhưng mà lập tức nhưng là lại nhịn không được tự rêu cười cười được phép một trận chiến này trịnh tụ biểu hiện ra kiếm ý quá hoàn mỹ thế cho nên hắn chịu chút ít bị nhiễm được phép nhiều năm như vậy trường lăng cùng thiên hạ có trịnh tụ những người này tồn tại mới sẽ như thế đặc sắc có lẽ tại tương lai một đoạn thời gian rất dài thiên hạ này vô luận người nào thuộc đều tịch liêu một ít đ à n thai quan kiếm tâm tình là giờ phút này bến cảng trong ngoài tuyệt đại đa số người tần tâm tình trịnh tụ cùng nguyên vũ một trận chiến này bên trong sinh ra rất nhiều làm bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi biến hóa nhất là cuối cùng linh liên con trong tinh thần nguyên khí nhất là rất nhiều biết nhiều hơn ẩn tình người biết rõ trịnh tụ tại đây linh liên con trên tốn vô số tâm huyết mà khi nguyên vũ tại lộc sơn hội mình sau đó bị trọng thương trong hai người xuất hiện khoảng cách sau đó trịnh tụ là chậm chạp không chịu đem linh liên con cho nguyên vũ chữa thương mà nguyên vũ cuối cùng nhất là cùng trịnh tụ nói đã thành hiệp nghị mới rút cuộc được linh liên con cái này liền như là trịnh tụ giấu ký độc nhưng nguyên vũ rồi lại là nghĩ hết phương pháp bỏ ra rất lớn đại giới xin trịnh tụ cho mình ăn vào như vậy đâu một trận chiến này từ ý nào đó trên mà nói đã là hội tụ thiên hạ rất nhiều môn phái đứng đầu tông sư thủ đoạn từ phu đạo đến luyện kiếm lại đến tu thân thể âm thần quỷ vật đã là kế vương kinh mộng trường lăng đánh một trận song đặc sắc nhất một trận chiến đã liền vương kinh mộng cùng triệu tứ trận chiến ấy đều không thể cùng một trận chiến này so sánh với nhưng mà bất kể làm ộ t trận chiến này quá trình như thế nào làm một trận chiến này kết thúc vô luận là nhìn xem cái kia một kiện bay xuống phượng quần áo còn la nhìn xem tuy rằng đã không hề kêu đau nhưng thân thể vẫn còn khống chế không nổi run dày nguyên vũ tất cả mọi người có loại cảm giác mất mát t r i n h tụ liền thật sự chết như vậy đi như vậy biến mất làm tuyệt đại đa số người còn không có theo như vậy tâm tình trong chậm rãi tới đây t ừ phúc xuất hiện ở nguyên vũ bên cạnh thân t ừ phúc dùng một kiện mới bảo phục che ở nguyên vũ nửa người tại hạ trong tích tắc h ắ n và nguyên vũ thân ảnh đ ã t ừ trong tầm mắt của mọi người biến mất trở lại phía sau đã bay nhanh mà đến một chiếc xe ngựa trong là nguyên vũ tại chiếc xe ngựa này trong xe ngồi vững vàng n g á y mắt một tiếng thống khổ kêu rên lần nữa từ trong miệng của hắn vang lên thân thể của hắn mặt ngoài trên da thịt vang lên một hồi tê tê he e e e e thanh âm một ít lộn xộn nhưng ngưng tụ và lại tràn ngập sát ý nguyên khí từ trong thân thể của hắn bị bước đi ra xé nát t r o à n g tại trên người hắn mới bảo quả là hơn thế lại dừng ở này cái này tiện nữ nguyên bản biểu tử nguyên vũ đôi môi nhét lấy theo một cái nghịch máu cửa ra vào hắn phát ra một tiếng trầm thấp tới cực điểm dã thú giống như giống to tâm tình của hắn tại thời khắc này không khống chế được tại cuộc đời của hắn trong tâm tình của hắn cũng cho tới bây giờ không có này kích động hắn cũng chưa từng có đã từng nói qua như thế đánh mất lý trí lời nói chưa từng có thất thố i như thế qua từ phúc không có tiến vào hắn chiếc xe ngựa này thùng xe hắn tại nguyên vũ lúc trước một chiếc xe ngựa trong lấy tu vi của hắn nhưng là rất dễ dàng nghe được thanh âm như vậy từ phúc hít sâu một hơi có chút thống khổ nhắm mắt lại tại năm đó trận kia trường lang chi l o ạ n t r ò n hắn lựa chọn nguyên vũ cùng trịnh tụ tại hắn xem ra nguyên vũ chính là hoàng thất chính thống lấy nguyên vũ cùng trịnh tụ lực lượng đại tần vương triều nhất thống thiên hạ liền sẽ không quá qua xa xôi hiện tại liền sở yên cũng đã đ ã d i ệ t chỉ có đại tề vương triều kéo dài hơi tàn đại tần vương triều nhất thống thiên hạ hoàn toàn chính xác đã không quá xa xôi nhưng là năm đó hắn nhìn tốt hai người này nhưng lại như thế tình trạng Di về phần này còn muốn đã mất ý nghĩa mấu chốt lại như thế nào kết thúc hắn hít một hơi thật sâu rồi lại như là hút vào toàn bộ rét đậm trong cơ thể vô cùng rét lạnh bến cảng trong ngoài một mảnh điệu hựu trường lăng ngày xưa nữ chủ nhân quận giao đông từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài hội tụ lấy thiên hạ rất nhiều đại tông sư thủ đoạn như trước bại bởi trường lăng cường đại đế vương thân là trường lăng người theo lý cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo nhưng mà nguyên vũ hoàng đế thì cứ như vậy thừa lúc xe ngựa ly khai hơn nữa tại đây tên cường đại đế vương thân ảnh biến mất trước tất cả mọi người tận mắt thấy triệu nhất thu kiếm mà bến cảng bên trong tất cả tần kiếm sư như lâm đại địch người nào đều thấy được người này đế vương thống khổ cùng bị thương cái này cùng bọn họ trong suy nghĩ cùng trong trí nhớ thánh thượng tựa hồ rất không giống vậy hán thực tháng sau tuyệt đại đa số người thậm chí không biết giải quyết thế nào đứng lên không chỉ là trong ấn tượng vô địch đã liền rất nhiều chuyện đều tựa hồ cùng bọn họ trong trí nhớ thánh thượng rất không giống nhau rộng nhất rộng rãi quan đạo tự nhiên cho nguyên vũ hoàng đế cái này trước quay về hoàng thành xe ngựa mà chạy tùy theo bắt đầu khởi động còn có thật nhiều tu hành giả xe ngựa quân đội chiến xa thêm nữa đến không thuộc về nhóm này xe ngựa bế tắc tại một ít trên đường nhỏ như thế mà lúc này những thứ này phá hỏng trong xe ngựa kỳ thật cũng có được rất nhiều đối với lúc này toàn bộ thiên hạ mà nói đều cũng coi là nhân vật trọng yếu tồn tại trong thiên địa như trước có hỗn loạn nguyên khí tại lưu động thổi l ấ t phất xe ngựa màn xe triệu cao ở nơi này loại một c ố bị phá hỏng trong xe ngựa màn xe mỗi một lần lắc lư trong xe ánh sáng liền từ sáng chuyển vào tối từ tối thành sáng giống như là có một cái thế giới ở trước mặt của hắn tiêu tan hắn đờ đẫn nhìn trước mắt không ngừng loại sáng ánh mắt cũng không có đi truy tìm nguyên vũ hoàng đế cái kia cỗ xe ngựa nhưng mà trong lòng của hắn tâm tình nhưng là cũng phức tạp tới cực điểm t r í n h tụ rốt cuộc chết rồi đại t h u được báo cảm giác như thế nào tựa hồ cũng không thấy nhanh hơn vui cười nhưng người gặp gỡ lại tựa hồ như dù sao vẫn là rất m ộ n g ảo tại hắn hóa thân thành danh ý tiến vào hoàng cung làm ra những chuyện này sau đó hắn cũng không có nghĩ tới mình có thể sống được lâu dài song khi trịnh tụ chết đi làm thần đô giám cũng đã biến mất làm trịnh tụ ngày xưa những cái kia bộ hạ trung thành đều biến mất hắn làm rất nhiều chuyện lại tự a hồ như trở nên không có dễ dàng như vậy bại lộ nguyên vũ hiện tại cũng người bị thương nặng mà hắn nhưng là trưởng quản lấy đại tần trong hoàng cung tất cả ý quan thậm chí nắm trong tay rất nhiều nhìn không thấy quyền thế hắn tự a hồ không còn là một cái đại thù được báo sau đó liền tâm nguyện đã xong gần đất xa trời phế vật trong lúc lúc bắt đầu hắn đối với tại toàn bộ thiên hạ mà nói đột nhiên lại trở nên hơi trọng yếu hơn lên t r ư ờ n g chín trăm linh năm q tám chương chán ghét trường sinh bến cảng trong ngoài người lần lượt ly khai đối với tu hành giả thế giới mà nói chết đi chính là trịnh tụ là quận giao đông từ trước tới nay ưu tú nhất tu hành giả là hiện tại thiên hạ thực lực xếp hạng trước nhất mấy người một trong nhưng đối với bình thường trường lăng người mà nói chết đi nhưng là trường lăng nữ chủ nhân hơn nữa là cái này mười mấy năm qua chính thức trưởng quản trường lăng người kỳ thật hầu như tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tại đăng cơ sau cái này vài chục năm trong nguyên vũ tuyệt đại đa số thời điểm đều tại tu hành tại hôm nay lúc trước sở hữu trường lăng người đối với trịnh tụ ấn tượng đều chỉ có lanh khóc cùng phản bội nhưng khi bọn hắn chính thức đã mất đi người này nữ chủ nhân khi bọn hắn bắt đầu túi đầu suy tư lúc trong lòng của bọn hắn đã có chút ít không hiểu cảm xúc chiều đình phía trên những cái kia làm bọn hắn xúc động phẫn nộ chuyện xưa xa không ngày hôm nay phát sinh ở bọn hắn trước mắt một trận chiến này chân thật những năm này bọn hắn tất cả mọi người nghe quen nàng đối với đối thủ của nàng là bực nào l ê n h khốc đem quyền thế tập trung nắm trong tay thời điểm là như thế nào vô tình nhưng cái này mười mấy năm qua trường lăng người thật sự qua không được khá sao tuyệt đại đa số người có rượu ăn có t h ị t ă n trôi qua giàu có mà yên ổn bọn hắn tất cả mọi người đã thích đứng người này nữ chủ nhân thống trị trường lăng phương thức cũng thói quen cuộc sống như vậy nhưng mà hôm nay bắt đầu bọn hắn phải bắt đầu thích đứng không có người này nữ chủ nhân trường lăng gặp có bao nhiêu bất đồng sở hữu những thứ này nhìn không tới quá xa người bình thường đều rất mê mang rất lộn xộn đại tần hoàng hậu trịnh tụ chết đi tin tức giống như như gió dọc theo vùng quê khuếch tán truyền lại nàng chết đi tin tức một phong mật tín rất nhanh đã đến quận giao đông đinh n i n h mở ra phong thư này thư v u n g thời điểm phong thư này thư liền cũng hóa thành bụi bặm tàn đi hắn đi về hướng vách núi chỗ cao nhìn về phía mặt biển nhìn về phía quận giao đông các nơi trường tôn t h i ệ n tuyết xuất hiện ở phía sau hắn cũng không nói gì mặc dù đã không thèm để ý hơn nữa đã sớm ngờ tới sẽ là như thế nhưng chính thức nghe tin như vậy vẫn không nhịn được có chút bi thương đinh ninh không có che giấu nhẹ giọng nói cái này một câu trường tôn thiện tuyết rất rõ ràng tâm tình của hắn giống như năm đó nàng cũng là như vậy hận vương kinh mộng nhưng mà nghe tới vương kinh mộng chết trận tại trường lăng nàng cũng sẽ bi thương nàng không nói gì thêm chỉ là nắm tay đinh ninh đinh ninh nhàn nhạt cười cười hắn thở dài một cái nhân sinh thật sự là rất kỳ quái có ít người cũng rất kỳ quái làm cái thế giới này xuất hiện tu hành giả đến nay rất nhiều người đang theo đuổi đều tựa hồ là đổi thời gian dài còn sống cực hạn chính là trường sinh nhưng là bất kể người khác như thế nào tại hắn hiện tại xem ra trường sinh thật sự có ý tứ sao một đoạn năm tháng chính là một đoạn vĩnh hằng tâm tình phát triển trải qua cùng trí nhớ nhiều khi không cách nào thay thế làm bằng hưu càng ngày càng ít liền địch nhân đều tại b i ế n ít nếu thật có thể trường sinh ngày xưa bằng hưu cùng địch nhân từng cái một mất đi mặc dù còn có mới bằng hưu cùng địch nhân qua lại năm tháng không hề m ấ y người cũng cuối cùng là hậu bối chỉ có thể không ngừng nhắc nhở mình đã rất giả quá giả không về đi thật sự sẽ không chán ghét sao tin tức truyền đến âm sơn bên ngoài chuyến đến thảo nguyên ở chỗ sâu trong thảo trường oanh bay nông trường trong ô thị lao phu nhân nhìn xem có quan hệ một trận chiến này kỹ càng mật báo cũng không có bất kỳ sung sướng tình cảnh đinh ninh là đã trải qua quá nhiều sự tình từ một gã thiên phú tuyệt luân trẻ tuổi kiếm khách đến mạnh nhất tu hành địa thủ lĩnh sau đó lại bước lên như vậy đường báo thù quanh đi quẩn lại đến cuối cùng qua vài chục năm m ớ i rút cuộc tiếp cận năm đó đều muốn hoàn thành sự tình mặc kệ đinh ninh bây giờ nhìn đi lên có hay không trẻ tuổi hắn sớm đã không phải là năm đó cái kia non nớt ánh mặt trời không ai bị nổi trẻ tuổi kiếm sư hắn bắt đầu lưu luyến xưa cũ đã nói lên tâm tình của hắn đã bắt đầu già rồi giống như triệu tứ bạch xuân thủy đều là như thế nhưng người này lao phu nhân rồi lại thật sự già chu đáo rất nhiều sự tình cũng bắt đầu quên đi lúc liền đáng sợ hơn thì càng sẽ cảm thấy rất nhiều sự tình không có coi ý tứ cho nên đối với người này lão phu nhân mà nói trên đời rất nhiều đại sự mang cho nàng kinh hỷ xa không bằng nàng tản bộ lúc phát hiện một đoá hoa nàng rất ưa thích đang nở rộ xa không bằng nàng dưỡng hai cái con chó lại sinh ra một ổ chó nhỏ tin tức chuyển hướng yên cảnh hoặc là nói là tần cảnh bởi vì y ế n vương hướng đã không còn tồn tại yên cảnh quân tần trung quân đại doanh trong một mảnh tinh mịch sở hữu tướng lãnh đều tâm tình trầm trọng nhìn bọn họ thống xoái bạch hải bạch khải có thể tới hôm nay vị trí rất lớn trình độ đều là do ở trịnh tụ đặc biệt đ ể b ạ n trịnh tụ chết đi sẽ đối với hắn sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng sớm quan tâm một cái quân lương cung cấp có vấn đề hay không nhưng mà làm bọn hắn thật không ngờ chính là bạch khải chỉ là dặn dò cái này một câu liền đi ra cái này nghị sự doanh trướng hắn đi vào tịnh lưu ly trô doanh trướng đem tin tức này nói cho tịnh lưu ly so với ta tưởng tượng mạnh mẽ quá nhiều tịnh lưu ly là là bình tĩnh nhất một người nàng chỉ là nói thật không ngờ liền như vậy linh liên tử nàng đều lợi dụng đã đến đây mới là nàng nuôi nhiều năm như vậy chính thức bản m ệ n h vật bất quá cái này trở nên đơn giản nàng làm cho nguyên vũ chịu nặng như vậy tổn thương nguyên vũ chỉ sợ là trốn ở lý tư cho hắn cấu trúc hành cùng trong đại trận ở đâu đều không đi được kế tiếp căn bản trở ngại cùng lợi không dùng được ta và ngươi ta đoán ngươi chính là muốn trực tiếp sẽ khiến ta chỉ huy vào đồng thời không để ý hắn quân lệ bạch khải nhìn xem tịnh lưu ly nói ta đang nhìn đến tin tức này Cùng ta những ta bạch ộ h kia nghị l ú liền n g ĩ tới ngươi có thể như vậy muốn. ngươi Ngươi như muốn. đoán có vậy khải ô n nghĩ như vậy, ta còn đoán nguyên vũ quân lệnh có lẽ rất biết rất nhanh đã đến, hắn g sai, sẽ ta ta biết rất rất là lẽ h vậy, vũ có đã p cho cười cũng cầy cỏ cứu、mạng. Bạch thu binh Tỉnh Linh lạnh, hắn sao ngươi trường lăng. nụ ngươi mạng. giờ Lưu quay bây về là ở dù không ả i k h có chất vấn một câu nói kia chỉ là lắc đầu nói muốn chỉ huy vào đồng thời không phải là đơn giản như vậy kể quân sức chiến đấu tuy rằng không tốt nhưng cấp dưỡng gặp có vấn đề thực tế làm như ta xuất quân hoàn toàn không để ý nguyên vũ mệnh lệnh sau đó đừng nói quân lương liền quân ngựa chiến xa đều có vấn đề cũng không đủ quân ngựa chiến xa hiện tại quân đội của ta còn chưa cùng tề quân tiếp xúc cũng đã m ỏ i mệnh không chịu nổi căn bản không hề chiến lược cùng chiến ý rồi những thứ này ngươi không có cách nào nhưng ta hiểu rõ người có biện pháp tĩnh lưu ly nhàn nhạt cười cười bây giờ đang ở yên tần biên cảnh thế lực chính là trần thắng không phải là tạ ra cái kia cái gọi là phá ra c h i tử tại trường thắng nói như vậy lời nói cũng không khiến cho bạch khải bao nhiêu khiếp sợ hắn đầu hơi hơi nhăn nhũ mày rất bình tĩnh nói chỉ cần ngươi có thể bảo đảm cấp dưỡng ta sẽ cùng ngươi hoàn thành trận này đại chiến tĩnh lưu ly cũng bình tĩnh nhẹ gật đầu ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị bạch khải nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa ly khai cái này doanh trướng tĩnh lưu ly nhưng là rất hiếm thấy mở ra văn tự bắt đầu viết thư thư nàng rất ít viết chữ vì vậy ghi không được đẹp lắm nhưng mà đầu bút lông trong rồi lại ẩn chứa kiếm ý, nhìn qua tự thành một cách nàng ghi vô cùng cẩn thận đem bản thân sở hữu ý tưởng bao gồm bây giờ c ũ n g sắp sửa làm đấy đều ghi tại phòng thư này thư trên chương chín trăm linh sáu q tám chương vĩnh viễn không dứt chính tụ chết đi tin tức vẫn còn hướng lấy xa hơn đổi truyền lệnh địa phương truyền bá thậm chí tại hiến vương hướng biên cương bên ngoài man di trong vương quốc rất nhiều bộ lạc trưởng nghe được đại tần người này nữ chủ nhân kết thúc đều là lòng có ưu tư vô luận là đại tần vương triều còn là yên đồng thời những thứ này vương triều tại xa xôi những thứ này lấy săn cá mà sống xa xôi vương quốc hoặc là bộ lạc đều gọi chung là trung nguyên vương triều trung nguyên vương triều có nghĩa là giàu có và đông đúc cùng khai hóa những thứ này xa xôi vương quốc hoặc là bộ lạc kỳ thật phần lớn thậm chí n g h ĩ xuất quân đột phá lãnh thổ quốc gia từ nơi này chút ít trung nguyên vương triều trong tay kiếm một c h é n canh hoặc là trở thành trong đó một phần tử từ ý nào đó trên mà nói quận giao đông một mực bị đại tần vương triều xưa cũ quyền quý xem thường liền là vì quận giao đông trong mắt bọn họ cùng những cái kia toàn thân mùi cá ngư dân bộ lạc không có gì khác nhau quận giao đông cùng trịnh tụ kỳ thật mơ hồ là những thứ này man di bộ lạc trong lòng thành công bật ngược đối tượng thực tế làm trịnh tụ trở thành trường lăng nữ chủ nhân rất nhiều cùng giữa bọn họ chiến dịch đều xuất từ nàng tay sau đó trịnh tụ càng là rất nhiều man di bộ lạc trong lòng giống như thần tồn tại sợ hãi tôn kính sung bái rất nhiều cùng trịnh tụ là địch man di bộ lạc lĩnh kỳ thật đều rất chờ mong một ngày kia có thể thấy một cái người này tụ tập mỹ mạo cùng cường đại là một thân truyền kỳ hoàng hậu rất nhiều người bởi vậy không hiểu tâm tình không tốt nhất là một ít ngày xưa mượn binh cho hiến vương hướng man vương tại qua lại nhiều khi tuy rằng biết rõ không có khả năng nhưng đều luôn miệng nói muốn đánh vào trường lăng bắt trịnh tụ để làm bản thân phi tử hiện tại trịnh tụ chết chính là như thường ngày phán đoán cùng tìm niềm vui đ ể tài nói chuyện cũng không có giống như là bình thường một cái trọng yếu tiết mục sau này sẽ không có nữa cái nào đó bộ lạc trưởng tức giận rất bể bản thân yêu thích nhất chén rượu cái nào đó bộ lạc trưởng đốt đi một bộ chuẩn bị vào trường lăng lúc xuyên cầm y rất nhiều vương cung bầu không khí đều rất lạnh đều rất quỷ dị nhưng mà bầu không khí lạnh nhất quỷ dị nhất tự nhiên là trường lăng hoàng cung nguyên vũ hoàng đế tại s a u khi bị thương ly khai bến cảng nhưng lại không quay về trường lăng tần hoàng cung mà là trực tiếp đến ly sơn hạ mới xây a phòng hoàng cung chỗ đó hoàng cung hoàn toàn chính xác rất mới rất đồ sộ quy mô càng lớn một ít dinh quan cơ cấu đã lục tục hướng phía bên kia rời nhưng mà ít nhất trước đó căn bản không có ý chỉ nói muốn phế trường lăng hoàng cung tuyệt đại đa số cung nhân còn như trước tại trường lăng hoàng cung vì vậy cái này chính là hai bên quận cũ vẽ hai bên người trong hoàng cung đều rất ít đều rất giống là một tòa tử thành tử khí r ầ m rạp tại thiên hạ vương trong sau cùng ý vị sâu xa tự nhiên là nguyên vũ lúc này tâm t ì n h nhưng ngoại trừ nguyên vũ lại có người nào có thể biết hắn lúc này tâm t ì n h nguyên vũ tại a phòng cung chỗ sâu nhất một gian trong tầm cung hắn gian phòng này trong tầm cung tất cả dụng cụ đều là dùng một loại kỳ dị hắc ngọc làm dễ dàng mặc dù trên giường phủ lên thế gian mềm mại nhất cái đệm nhưng đối với lúc này nguyên vũ mà nói nhưng như cũ quá mức cứng rắn hắn lúc này rất mệt mỏi cùng thế lực ngang nhau đối thủ chiến đấu quá mức tiêu hao tinh khí thần một trận chiến này đối với hắn tâm thần hao tổn càng lớn tại lộc sơn hội minh thời gian hắn cần nhất nên là nghỉ ngơi nhưng mà hắn nhưng không cách nào chìm vào giấc ngủ bất luận cái gì tư thế cũng không thể an nghỉ hắn bị thương cánh tay đặt tại giường trên n ề m êm không dám có bất kỳ động tác nhưng dù vậy loại đau này như trước làm cho thân thể của hắn không ngừng run rẩy cốt cách vỡ vụn kinh mạch chấn vỡ liền rất khó dưỡng tại rất dài trong một đoạn thời gian hắn đều chỉ có thể yên tĩnh nằm nhưng ở cảm giác của hắn trong thống khổ nhất rồi lại là tới từ ở chạy xuôi tại trong cơ thể hắn chân nguyên bên trong đối với hắn như vậy tu hành giả mà nói chân nguyên chính là cung cấp hắn toàn thân chất dinh dưỡng khí huyết tại vô số năm tu hành trong quá trình dung hội thiên địa linh khí tinh hoa không ngừng loại trừ tạp chất không ngừng cô động không ngừng biến hóa chạy xuôi tại trong cơ thể hắn chân nguyên sớm đã là thế gian tốt nhất linh dược hơn nữa là thích hợp nhất hắn từ thân linh dược những linh dược này xúc tiến thân thể của hắn cơ năng không ngừng tăng cường làm cho hắn có được đổi tràn đầy tinh lực thậm chí không ngừng kích tiềm lực của hắn mà bây giờ chạy xuôi tại trong cơ thể hắn chân nguyên đã không phải là như vậy c h i n h tụ cùng hắn lúc chiến đấu đột nhiên dẫn động những cái kia liền hắn cũng không thể phát hiện tinh thần nguyên khí mặc dù người ở bên ngoài xem ra hắn đem những cái kia tinh mang duy nhất một lần toàn bộ bức đã xuất thân thân thể nhưng mà nguyên khí lực lượng cùng thực chất tạp chất có bản chất khác nhau giống như đâm vào trong cơ thể vô số lông c h â u cương châm có thể dễ dàng n ổ nhưng mà rất nhiều tu hành giả tu hành trong quá trình để nhanh tăng lên linh khí một ít dược vật dược tính sớm đã cùng huyết dịch d u n g hợp căn bản không cách nào phân lẫn nhau mà khó có thể n ổ giống nhau trong cơ thể hắn chân nguyên khí hải trải qua những thứ này tinh thần nguyên khí hành tẩu chiếu rọi thẩm thấu sở hữu địa phương cũng đã trở nên cùng hoàn toàn khác nhau tại hắn bây giờ trong nhận thức hắn chân nguyên làm cho mình đều cảm thấy có chút lạ lẫm lạ lẫm chính là bất lợi mặc dù chân nguyên lực lượng không giảm chút nào nhưng chạy xuôi tại trong cơ thể hắn chân nguyên rồi lại giống như là mãn tính độc dược đây mới thực là dẫu liệm ngó ý còn vươn tơ lỏng dây dưa vô cùng trình t ụ tuy rằng chết rồi nhưng mà thuộc về của nàng cái kia phần chỉ có lực lượng nàng nguyên khí lực lượng còn đang không ngừng ăn mòn lấy thân thể của hắn cùng ý chí bao gồm lòng tin của hắn đã liền đem trịnh tụ ảnh tử từ trong óc chóc bong đều là không thể quá ác độc hắn tự dưng cuồng loạn giống như tức giận lên khuôn mặt v ặ n mẹo tại không có hắn người trong tầm cung t h ấ p giọng mà thê lương mắng ra tiếng chính hắn đều nhớ không rõ đây là lần thứ mấy rồi mà tại trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong lại tựa hồ như có một cái trịnh tụ rất sống động đứng vững tại đối với hắn khinh bị cười đang dếo c ậ p hắn những cái kia linh liên tử vốn chính là thuộc về nàng một người vốn chính là hắn mình muốn phục d ụ n g tại trịnh tụ t r à o phúng trong thanh âm còn có rõ ràng nhất cùng tối đa vang lên một câu chính là tu vi của ngươi từ hôm nay trở đi chỉ biết xa suốt mà không gặp trở lên phát triển chẳng lẽ quả nhân thật sự muốn như năm đó vương kinh mộng giống nhau thua ở trong tay của ngươi sao nguyên vũ khuôn mặt từ vạn mẹo đến đờ đẫn hắn rốt cuộc tạm thời đem trịnh tụ ảnh tử cùng trịnh tụ thanh âm từ trong đầu hốt q gia sau đó bày hai đạo mệnh lệnh gọi bạch khải quay về trường lăng lệnh triệu cao đến a phòng cung một vị lao nhân tại a phòng trong nội cung nghe thấy được nguyên vũ thanh âm hắn là tư phúc hắn nhịn không được nhẹ giọng thở dài một tiếng tại lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến nguyên vũ cho tới nay đều tựa hồ chỉ là người cô đơn bên cạnh hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không có bằng hưu cũng nhưng vào lúc này hắn ngoài cửa vang lên tiếng bước chân có một gã quan viên đưa tới một phong thơ thư làm hắn cực kỳ khiếp sợ chính là hắn nhận đến phong thư này trước tiên đã biết rõ phong thư này đến từ chính ba sơn kiếm tràng đến từ chính đinh linh thư từ trên chữ viết hắn rất tin tưởng cùng ngày xưa vương kinh mộng chữ viết hoàn toàn nhất trí mà nội dung bản thân lại làm cho thân thể của hắn đều hơi hơi lên run đến trên thư đầu hỏi một câu lời nói cái tiêu mấy trăm đồng nam đồng nữ sinh tử cùng tương lai hắn t ạ i ý sao chương chín trăm linh bảy q tám trương t h â m cung coi như là nuôi lớn mẹo chó từ nhỏ đều sinh ra một ít cảm tình huống chi là người những cái kia đồng nam đồng nữ từ lúc hải nhi liền chọn lựa ra dùng tốt nhất linh dược tẩy tủy phát xương tiêu hao toàn bộ đại tần vương triều không biết bao nhiêu tài nguyên nhưng vùi đầu vào những thứ này đồng nam đồng nữ trên thân linh dược cùng tu hành vật khác nhưng căn bản không thể so sánh với tâm huyết của hắn đưa vào trong đó những thứ này đồng nam đồng nữ mỗi một gã đều đã nhận được hắn dốc lòng dạy bảo tại phiêu bạt hải ngoại nhiều năm như vậy cái này chính là hắn hết thảy làm sao có thể không để trong lòng chỉ là hắn không tin ngày xưa vương kinh ngộng hôm nay đinh ninh lại trở nên dùng những người này sinh tử để áp chế hắn nếu như hắn không đáp ứng ba sơn kiếm chàng điều kiện ba sơn kiếm chàng sẽ vô tình giết chết những đồng nam đồng nữ này sao nhưng mà đối phương lại ngay cả yêu cầu gì đều không có là đinh ninh muốn cùng hắn gặp mặt nói một chút sao chỉ là nhìn một hàng chữ này hắn căn bản không thể nào đạt được đáp án hắn hít sâu một hơi đem ánh mắt rời khỏi phong thư này tại ngẩng đầu lên trong nháy mắt trong đầu của hắn liền tràn đầy dự cảm bất hảo chuẩn bị xe ngựa chạy tới q u a n trung hắn đối với ngoài cửa vài tên tùy tùng hạ lệnh làm những thứ này tại hải ngoại vẫn đuổi theo hắn tùy tùng bắt đầu nhanh chóng an bài xe ngựa trường lăng trong hoàng cung cũng bắt đầu một mảnh bối rối ly sơn cung a phòng khoảng cách trường lăng cũng không xa xôi hơn nữa cùng trường lăng hai bên lấy phong hỏa vì tấn khói lửa đưa tin nguyên vũ mệnh lệnh từ nơi này tẩm cung phát ra phong hỏa đài trên cũng đã nhanh chóng g i ấ y lên khói lửa phối hợp cờ hiệu mật hiệu đem nguyên vũ mệnh lệnh trực tiếp chuyển tới trường lăng hoàng cung trường lăng trong hoàng cung tất cả y sư sớm đã tập trung lại chờ đợi bao gồm một ít t r ị thương dược vật cũng đã chuẩn bị hết nhưng mà ai cũng không biết nguyên vũ mệnh lệnh lúc nào sẽ đến so sánh với thương thế mà nói sở hữu những thứ này ý sư trong lòng càng thêm sợ hai chính là nguyên vũ tâm tình song khi mệnh lệnh chính thức chuyển đến thống ngự những ý sư này triệu cao lại cực kỳ bình tĩnh bởi vì hắn báo thù đã hoàn thành đối với hắn mà nói kế tiếp còn sống mỗi một ngày đều là quãng đời rất hiếm có còn lại của hắn hắn trèo lên lên xe ngựa đóng chặt cửa sổ xe rất bình yên nhắm mắt lại thậm chí thiêm tiếp trong chốc lát thẳng đến xa phu nhẹ gõ cửa xe nhắc nhở hắn đã tiến vào a phòng cung hắn trong xe ngựa dùng đi một tí mát lạnh dầu thuốc vớt vớt cái ó c làm cho mình nhanh chóng thanh tỉnh trong nội cung a phòng vô cùng nhiều công trình kiến trúc đều tản ra một loại mới lạ khí tức nhưng mà theo dẫn đường cung nhân ở trong đó hành tẩu hắn rồi lại chú ý tới cái này một mảnh cực lớn cung điện khu vực bên trong tựa hồ cả cái gì côn trùng đều không có không chỉ là không có côn trùng liền gió đều tựa hồ là yên tĩnh có gió đang lưu động nhưng lại đều không có bất kỳ tiếng gió càng đi vào sâu vào trong cái cung a phòng này lại càng là có một loại khó tả mùi vị chỉ là hắn hiện tại đã không phải là một gã tu hành giả vì vậy căn bản không cách nào cảm giác ra loại này khó tả mùi vị nguồn gốc ở nơi nào ngươi không có mang cái hòng thuốc tại khoảng cách nguyên vũ tẩm cung đại môn còn chừng trăm bước một tiếng g i à y đặc nặng thanh âm uy nghiêm đã từ trong vang lên tại phía trước dẫn đường hai gã quan viên theo bản năng không mình hành lễ liền hô hấp đều thậm chí dừng lại muốn trước xem qua bệnh tình mới có thể dùng dược trước mang dược vô dụng triệu cao cũng tùy theo hành lễ nói ra tiến đến thẩm cung chỗ sâu thanh âm lần nữa vang lên trong tẩm cung nguyên vũ không phải đang nằm hắn ngồi ở giường trước trên ghế rồng ngồi rất thẳng hắn dùng một loại rất lạnh lùng mà uy nghiêm ánh mắt nhìn triệu cao vừa đi vào cửa tham kiến thánh thượng triệu cao đối với nguyên vũ lần nữa hành lễ sau đó kính cần nói khoảng cách sợi dây của ta phải gần thánh thượng thêm chút ít nếu không, không cách nào quan sát đo đạc bệnh tình nguyên vũ không có lên tiếng chỉ chậm rãi gật đầu triệu cao như là xuyên qua yên tĩnh đêm tối vẫn đứng đến nguyên vũ trước người hắn cẩn thận quan sát nguyên vũ khí sắc thật lâu thậm chí dùng ngón tay dựng mạch nhưng lại không tại nguyên vũ nửa người trên vết thương nhiều tốn sau đó lại lần hành lễ nói khẽ đối với người bình thường mà nói giống như bại huyết đối với tu hành giả mà nói thì là chân nguyên dị biến nguyên vũ thần dung không thay đổi thậm chí không có bất kỳ đ ắ p lại triệu cao nói có hai loại chỉ pháp nguyên vũ trong mắt lúc này mới dần hiện ra khác thường con diễm hai loại có một loại ta thiết nghĩ thánh thượng sẽ không dùng triệu cao nói ra nguyên vũ nhìn xem hắn hai loại đều nói một loại chính là t ă n g công đã là chân nguyên xảy ra vấn đề liền chỉ có đem chân nguyên triệt để tan hết bắt đầu lại từ đầu tu hành nhưng muốn một lần nữa tu hành cho đến cảnh giới của thánh thượng lúc này thì không biết muốn bao nhiêu thời gian vì vậy ta thiết nghĩ thánh thượng sẽ không dùng triệu cao nhìn nguyên vũ nói mặt khác một loại chính là lấy độc trị đầu như thế mới lạ nguyên vũ nở nụ cười lạnh quả nhân vẫn chưa nghe nói qua tu hành bên trong có cái gọi là lấy độc trị độc triệu cao nghênh đón ánh mắt của hắn không tiêu ngạo không x i ể m lĩnh nói đã là chân nguyên không thể thích ứng liền dùng dược triệt để cải biến chân nguyên đồng thời cải biến thân thể sử dụng cả hai lẫn nhau tiếp nhận cũng không phải là không thể được đơn giản nhất làm thí dụ nếu là dùng tề vương hướng có chút cường đại âm thần quỷ vật thủ đoạn đem thân thể cùng chân nguyên triệt để hóa thành cái loại này âm nguyên thân thể cùng âm nguyên ít nhất có thể cam đoan không bị rớt cảnh giới l â ngày m nguyên vũ nhăn lại thật sâu trầm mặc một lá nói không rớt cảnh giới mà không thể tiến cảnh đồng dạng với phế v ậ ợ t triệu cao nói cho nên liền chỉ còn cái này lấy độc trị độc phương pháp nguyên vũ nhìn hắn hai mắt chỉ hoan âm thanh nói ngươi đã có ứng đối chi dược lúc đến trên đường đã muốn định chủ ý triệu cao nhẹ gật đầu nhưng thánh thượng cảnh giới không giống bình thường tu hành giả chỉ có thể nói có chút nắm chắc lại không thể nói muôn phần xác định ngươi cũng biết quả nhân không phải người thường nguyên vũ nhịn không được bật cười tiếng cười của hắn t r o n g có một loại di vãng không có tản nhẫn lanh khóc nụi vị chỉ cần hơi có ngoài ý m u ố n quả nhân nhất định sẽ trước hết dễ ngươi y sư g i ả i độc đều lấy thân thử độc lại càng không cần phải nói giúp đỡ thánh thượng đi nhanh triệu cao cũng là cười cười thần thái ôn hòa thông rong nói chỉ cần thánh thượng dám đánh bạc ta liền tự nhiên đánh bạc tánh mạng của ta nguyên vũ hơi hơi cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ phức tạp gì vấn đề mấy hơi thở sau đó hắn ngầm đầu nói ngươi không phải là tu hành giả triệu cao nhẹ gật đầu nguyên vũ hít sâu một hơi chậm rãi thở ra rất tốt triệu cao đuôi lông mày khẽ nhúc ních không có lên tiếng hắn không rõ nguyên vũ những lời này là có ý gì ngươi không cảm thấy đó là một rất dị dạng thế giới nguyên vũ thanh âm lần nữa vang lên l ã n h khóc mà mang theo một tia t h u bạo thanh âm quanh quẩn tại trong tầm cung tĩnh mịch này triệu cao cúi đầu ta chỉ là một ga ý sư không biết thánh thượng những lời này có ý gì dị dạng thế giới đến từ chính tu hành giả nguyên vũ thân thể không hề ngồi được thẳng tắp mà là dựa vào tại sau lưng trên ghế dựa tu hành giả chính là trong thế giới này lớn nhất tú ác tính sau cùng không nên tồn tại độ vật ta còn là không rõ thánh thượng ý tứ triệu cao như t r ư ớ c túi thất đầu nói thánh thượng người cũng là tu hành giả chương 908, quy ă t á tám chương kẻ tù tội tại tu hành giả lực lượng không có hiện tại cường thịnh lúc bất luận cái gì triều đại đều theo đức mà quản lý nhưng làm tu hành giả lực lượng cường đại tới trình độ nhất định làm giảng nhân giả vô địch vương triệu bị tu hành giả đơn giản tiêu diệt mà thành vì lúc trên sử sách chê cười đức hạnh cũng đã thành chê cười nguyên vũ t r ầ m rãi ngẩng đầu lên hắn nhìn lấy triệu cao giống như là nhìn xem không khí công thành chiếm đất đ ì n h giữ cái đã có t r ị quốc đều cần tu hành giả vũ lực song khi một gã tu hành giả có thể dễ dàng tàn sát hàng loạt dân trong thành có thể giết chết một tri cường đại quân đội vì nhằm vào loại này tu hành giả trong quân đội liền lại phải dự trữ nuôi dưỡng tu hành giả tu hành giả là cái thế giới này cao cấp nhất tồn tại toàn bộ triều đại thậm chí toàn bộ thời đại hết t h ả đều hướng lấy trên người của bọn hắn hội tụ cuối cùng bọn hắn đối với khắp cả vương triều cùng toàn bộ thiên hạ mà nói nhưng là sau cùng không ổn định nhân tố tỉ như những cái kia đại nghịch một người cũng đủ để gây ra h ố n loạn như vậy dị dạng thế giới th thật sự đúng không triệu cao đương nhiên không cách nào trả lời nguyên vũ vấn đề này nguyên vũ theo như lời những lời này tại hắn xem ra rất loạn hơn nữa rất hiển nhiên nguyên vũ thực sự không phải là cùng với hắn nghiên cứu thảo luận cái gì mà chỉ là cần hắn làm làm một cái thuần túy người nghe ít nhất từ nguyên vũ những thứ này lời nói và việc làm vậy mà bởi vì chính mình hiện tại cũng không phải là tu hành giả thân phận còn nói ra nói như vậy lời nói hắn có thể xác định chính là nguyên vũ bây giờ tâm cảnh thật sự rất hối loạn chính tụ chết cùng hắn tu vi vấn đề làm cho tâm tình của hắn rất có vấn đề đây đối với triệu cao mà nói chính là việc vui chính là cơ hội vì vậy triệu cao cúi đầu lộ ra khiêm tốn sợ hãi mà không cách nào đáp lại nhưng thực tế là không muốn làm cho nguyên vũ trông thấy hắn trong ánh mắt khác thường tần sắc ba sơn kiếm t r à n g cảm thấy đại tần vương triều nhất thống thiên hạ tiêu trừ vương triều ở giữa trinh chiến chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nhưng mà tại quả nhân xem ra vấn đề lớn nhất ngược lại là ba sơn kiếm t r à n g ngược lại là giống như ba sơn kiếm t r à n g những thứ này tôn g môn những thứ này quá mức cường đại tu hình giả mới là vấn đề nguyên vũ cũng không để ý phản ứng của hắn chỉ là nói tiếp đi d ư ớ i đi người nào cũng không thể bảo đảm mỗi người ý tưởng Mặc gặp cũng có cường dù là tại thần thoại trong truyền thuyết, cũng có cường đại tồn tại đại bởi vì, nhất thời cao hứng mà nhất thế. vì vậy quả nhân so với bọn hắn thấy được xa nghĩ xa bọn hắn muốn chính là nhất thống thiên hạ quả nhân muốn nhưng là tiêu trừ tất cả tu hành địa làm cho tất cả tu hành giả biến mất vì vậy quả nhân diệt ba sơn kiếm tràng diệt những người này chẳng lẽ có sai sao mỗi người đều có chính mình tồn tại đạo lý đúng sai như thế nào một hai người có khả năng nói được rõ ràng triệu cao trong nội tâm hơi châm biếm cười cười trên mặt nhưng như cũ không có bất kỳ biến hóa như thế kế tiếp hắn rồi lại đã nghe được thở dài một tiếng một tiếng thật dài thở dài tại đây tĩnh mịch cung điện trong vang lên tựu như cùng sóng biển cọ rửa cẩn thận biển cắt bãi thanh âm triệu cao trong lòng hơi động một chút đơn giản là ngươi không phải là tu hành giả quả người mới sẽ cùng ngươi nói những lời này nhưng hôm nay quả người cùng ngươi theo như lời mỗi một câu ngươi cũng có thể đều quên mất nếu không ngươi biết hậu quả nguyên vũ thanh âm đã lần nữa vang lên ngươi có thể chuẩn bị vì là quả nhân trị liệu chi dược hắn muốn ngươi t r ị cho hắn lúc triệu cao xe ngựa ly khai cung a phòng không lâu sa phu liền hỏi trong xe triệu cao một câu sa phu là thân huyền nếu là ở trước kia trường lăng người giống như hắn vậy với tư cách sa phu như thế quang minh chính đại xuất hiện mà không bị phát hiện là sự t ì n h căn bản không thể nào làm được cho dù là trải qua tỉ mỉ cải trang cách ăn mặc nhưng mà tại dạ sách lãnh trần giam thủ cùng thân huyền bản thân lần lượt sau khi rời đi trường lăng đây hết thể lại tựa hồn như trở nên như thế nhẹ nhõm triệu cao nhẹ gật đầu người muốn dùng thuốc gì thân huyền hỏi triệu cao lắc đầu đây là thanh rượu ngâm cùng cảnh nhận cần thiết suy tính vấn đề luận dùng dược dụng độc trên đời cũng không có người so với hai người bọn họ càng thêm tinh thông luận dùng dược dụng độc hoàn toàn chính xác không có người so với mân sơn kiếm tông hai người này càng mạnh hơn nữa thân huyền cũng lắc đầu nhưng nếu luận chậm rãi tra tấn người chậm rãi làm cho người ta đánh mất lý trí thủ đoạn nhưng không ai so với ta càng mạnh hơn nữa chủ dược tự nhiên là từ bọn hắn ra ta biết rõ một mặt phù hợp dược hiệu quả thật tốt nhưng nếu là đ ỉ n h chỉ phục d ụ nhưng g n lại như là hàng vạn con kiến thức cốt rất khó chịu được rất tốt triệu cao trả lời một câu tại trong xe hắn nhưng là nhịn không được quay đầu từ màn xe trong khe hở nhìn thoáng qua cái này mới xây hoàng cung cái này cung a phòng rất rộng lớn hơn nữa bên trong nhất định bố trí có cường hãn phát trận có kỳ diệu nguyên khí phát tắc nhưng vào lúc này xem ra cũng chẳng qua là một gian tinh xảo nhà tù người nào sẽ nghĩ tới nguyên vũ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy sau đó rồi lại đã trở thành trong phòng giam kẻ tụ tội một cấu nguyên bản tại triều lấy quan trung bay nhanh xe ngựa ngừng lại xe ngựa chủ nhân là từ phúc hắn vội vàng chạy tới quan trung là vì đinh ninh cho hắn cái kia một phong thơ hắn chỗ ý những cái kia đồng nam đồng nữ ngay tại quan trung nhưng mà hắn mới đến đồng thành còn không có chính thức ý nghĩa tiến vào quan trung cũng đã nhận đến tin tức sắp cùng hắn tọa hạ những cái kia đồng nam đồng nữ gặp mặt có một đạo q u có lệnh tại hắn trước khi lên đường cũng đã phát ra khiến cái này đồng nam đồng nữ từ quan trung xuất phát chạy tới đồng thành những thứ này đồng nam đồng nữ là lúc này đại tần vương triều sau cùng lực lượng trọng yếu một trong lại chỉ thụ hắn một người q u ả n hạt cũng chỉ tiếp thụ hắn quân lệnh đạo kia quân lệnh thực sự không phải là hắn phát ra vì vậy là có người ngụy tạo hắn quân lệnh thành công truyền lại nhập lại làm cho hắn về sau phát ra quân lệnh toàn bộ tan biến tại vô hình làm từ phúc chỗ chiếc xe ngựa này dừng lại lúc chính trực buổi trưa trong bầu trời ánh sáng tươi đẹp tới cực điểm nhưng mà chẳng biết tại sao từ phúc trong tầm mắt đồng thành nhưng là một mảnh đen tối không chỉ là trong tầm mắt đồng thành là cả bây giờ đại tần vương triều đều chỗ trong bóng triều từ phúc hít một hơi thật sâu hắn bắt đầu minh bạch đinh ninh là muốn làm cho mình nhìn một ít gì đó hoặc là nói triệt để bông thá cho đồng quan bên ngoài trong quân doanh có một chút gì dầm cười vui tiếng vang lên thanh âm kế hắn rất quen thuộc hắn và hắn quen biết đồng nam đồng nữ đã nhận được cái này trong quân doanh lúc này hẳn là cảm giác đã đến hẳn đến đang tại hoan hô vui vẻ cũng như n g vào lúc này một hồi kim trúc chấn k ê u tiếng vang lên trong bầu trời vang lên lớn v ậ t hành tàu thanh âm mảng lớn mảng lớn mây đen bao phủ cái kia mảnh quân doanh từ phúc đồng tử hơi hơi co rụt lại hắn phía trước trên đường đã xuất hiện một gã mặc thanh sam tu hành giả đây là thiên hạ nhanh nhất kiếm sư mân sơn kiếm tông đàm thai quan kiếm đàm thai quan kiếm đối với hắn gật đầu làm lễ sau đó nói người tốt nhất chỉ là nhìn xem những lời này không tính k h á c h khí nhưng đối với địch nhân mà nói cũng đã rất k h á c h khí từ phúc đã trầm mặc một lát hắn tại trong xe đứng dậy đi ra xe ngựa chậm rãi nói ra ta là nhìn xem còn là ra tay quyết định bởi với hắn muốn làm như thế nào trong quân doanh hỗn loạn thanh e m đột nhiên biến mất bởi vì quân doanh trước cửa chính hình thành trên giáo trường xuất hiện một gã áo đen thiếu niên chương 909, quy ă tám chương ý tưởng màu đen vốn là người tần thường thấy nhất màu sắc hắc y áo giáp màu đen bao gồm quân đội sử dụng chế tạo kiểu trường kiếm đều là màu đen nhưng mà người này áo đen thiếu niên màu đen nhưng là bất đồng hết sức thâm sâu tản ra một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng từ khí mặc dù là đối với tư phúc mà nói người này á o đen thiếu niên xuất hiện đều rất đột ngột h á n t ự hồ chính là như vậy đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong sau đó trên thân hát sắc tử khí giống như nước chảy giống nhau thuận theo góc áo của hắn c h ả y xuống dọc theo mặt đất chảy ra đi không chỉ là tư phúc trong quân doanh tất cả tu hành giả cũng biết người này á o đen thiếu niên là ai trong thiên hạ sở hữu tu hành âm thần quỷ vật tu hành giả bên trong chỉ có yến anh tên đệ tử kia mới có thể trẻ tuổi như vậy cường đại như thế chỉ là liền từ phúc đều không rõ người này á o đen thiếu niên như vậy xuất hiện là có ý gì chẳng lẽ các ngươi cho là hắn có thể một người đối phó kiếm trận hắn lông mày thật sâu nhữ lại đối với đàm thai quan kiếm hỏi dùng như vậy một gã tuổi tu hành giả để đối phó toàn bộ kiếm trận cái này chính là các ngươi đều muốn cho ta xem hay sao đàm thai quan kiếm lẳng lặng nhìn hắn hỏi ngược lại vì cái gì không thể từ phúc có chút tức giận trường lăng rất nhiều lão nhân đều rất có hàm dưỡng hắn và m ặ c thủ thành đều là loại này hắn cũng không hiểu tại sao mình có chút t ứ c giận nhưng chính là không hiểu có chút t ứ c giận chỉ là bởi vì ta đây kiếm trận đều là chút ít tiểu hải tử vì vậy ba sơn kiếm chàng đối phó cũng không phải không đối phó cũng không phải hắn nhịn không được cười lạnh nếu như ba sơn kiếm chàng giết chết những đứa bé này con cái kia truyền đi giết chết nhiều như vậy tiểu hải tử dù sao vẫn là không dễ nghe nếu như không giết kiếm này trận uy lực cực lớn tại chiến trận trong đánh đâu tháng đó không gì cả nổi đủ để trở thành chiến dịch quyết thắng mấu chốt nhưng đinh ninh cùng lâm trừ t i ể u liền cho rằng chỉ cần dùng một cái đồng dạng niên kỷ rất nhỏ tu hành giả để đối phó cái này kiếm trận sẽ không có vấn đề như vậy đâu là một gã tu hành giả liền đủ để đối phó ta đây kiếm trận đàm thai quan kiếm rất có thể hiểu được cái này vị lão nhân lúc này tâm tình cái này một cái kiếm trận không chỉ là hao phí cái này vị lão nhân quý giá vài chục năm thời gian càng là hao phí toàn bộ đại tần vương triều tại qua vài chục năm trong quý giá tu hành tài nguyên những thứ này mười mấy tuổi hải tử cũng vốn chính là ở các nơi chọn lựa ra đến tu hành thiên tài yến anh đệ tử dù là lại thiên tư chắc tuyệt dù là lại được đến yến anh lưu lại tài phú dù là đạt được đ ì n h ninh đám người tự mình dạy bảo nhưng có thể cùng cả cái vương triều ban cho so sánh với húng chi hắn chỉ có một người t a minh bạch ngươi vì cái gì sinh khí đ à n thai quan kiếm loại này cấp bậc tu hành giả căn bản không cần che giấu nội tâm tình cảm hắn nhìn lấy tư phúc thong dong lắc đầu nhưng sự tình dù sao sẽ không giống như ngươi nghĩ được đơn giản như vậy hơn nữa ngươi nói những cái kia cũng là chính ngươi suy nghĩ đinh ninh nếu như muốn ngươi tới tự nhiên có đạo lý của hắn từ phúc hít sâu một hơi hắn cũng tỉnh cảm giác tới đây ở phía sau thế hệ trước mặt bản thân không nên thất thố như vậy hắn lắc đầu cũng không muốn nói cái gì liền chỉ là nhìn xem cách đó không xa đồng thành cũng đã bị đằng dao đã đến mang theo mây đen mà kinh động trong thành có thật nhiều bụi mù dâng lên muốn làm một ít quân đội cũng đang nhanh chóng tập kết nhưng mà cái mảnh này quân doanh chung quanh rồi lại càng phát ra yên tĩnh theo trên giáo trường thiếu niên mặc áo đen thiên mộ trên thân hắc khí chạy xuôi đã liền côn trùng rất nhỏ thành âm đều biến mất nhưng không biết vì sao theo phương này thiên địa càng ngày càng yên tĩnh yên tĩnh đến liền lá dụng âm thanh đều nhưng nghe thấy lúc không biết nơi nào rồi lại chuyển đến tiếng đàn tiếng đàn này rất thấp như có như không dường như tùy thời gặp biến mất cũng không mang theo bất luận cái gì nguyên khí dao động nhưng mà nghe thế tiếng đàn từ phúc sắc mặt nhưng là đ ố n g nhiên biến đổi trên giáo trường đột nhiên g i lên cắt bụi từng hột cắt đất không bay tứ tán nhưng mà thẳng tắp trở lên không lơ lửng lúc trước trên cơ thể thiên mộ chạy xuôi hắc khí như là trọng thủy trên mặt đất chạy xuôi bốn phía như thế mà lúc này nhưng là một tia hắc khí tại từ cứng rắn trên mặt đất trong chạy ra thẳng tắp trở lên bay lên mặt đất bắt đầu lắc lư toàn bộ quân doanh cũng bắt đầu lắc lư trong quân doanh chiến mã bắt đầu bối rối không chịu nổi vang lên vô số âm thanh quát chói hai ước thuốc cấm t h à n h cũng ở nơi này trong tích tắc quân doanh phía trên không khí bị một mảnh kiếm quang chói mắt tan vỡ thành vô số khối lập tức biến thành vô số đạo hỗn loạn xoay tròn gió trong quân doanh những cái kia đồng nam đồng nữ đã cảm nhận được thiên mộ lý cũng cảm nhận được thiên mộ đã ra tay võ đài mặt đất từng khối vỡ ra tiếp theo bị càng nhiều nữa hắc khí đ ẩ y ra trở lên cuốn tại quân doanh phía trên bay múa phi kiếm nhanh chóng nhằm vào âm thần quỷ vật nguyên khí làm ra phản ứng phi kiếm mang ra từng đạo tia chấp đường kiếm đúng là đang không ngừng hội tụ ánh mặt trời toàn bộ quân doanh phía trên trở nên càng ngày càng sáng sáng đến trói mát sáng đến căn bản chỉ là sáng ngợi một đoàn nhìn không tới bên trong phi kiếm d ư ơ n g d ự c ánh mặt trời vốn chính là âm thần quỷ vật nguyên khí khắc tinh nhưng mà thiên mộ rồi lại giống như căn bản bất vi sở động không ảnh hưởng gì hắn trên hai tay hắc khí càng ngày càng đậm hơn cũng nhìn không thấy bàn tay của hắn hai cái hắc khí thâm nhập dưới đất theo cánh tay của hắn khẽ nhúc đ í c h dưới mặt đất trong nháy mắt triệt để sôi trào từng khối nặng quá nghìn cân cứng rắn bùn đất trở lên như bay bổng như lông vũ phi đằng trong chốc lát một tòa núi màu đen dưới mặt đất bay lên trên ngọn núi màu đen có vô số mộ địa giống như là rừng rậm cái này chính là thiên mộ sơn t i ế n anh bản mệnh vật cũng là thiên mộ cả đời này bản mệnh vật làm cái kiết như có như không và lại tiếng đàn cùng trận chiến này không quan hệ vang lên từ phúc đã sắc mặt đại biến mà khi lúc này thiên mộ sơn bay lên từ phúc đồng tử lập tức kịch liệt co rút lại thiên mộ sơn đối với khắp cả tu hành giả thế giới mà nói cũng không tính lạ lẫm cùng thần bí như thế mà lúc này thiên mộ sơn cùng dĩ vang ghi chép trong thiên mộ sơn có rất lớn bất đồng tại đây chỗ ngồi áo đen bay lên trong n h y mắt cái kia từng khối mộ bia phía dưới màu đen núi đá cùng bùn đất cũng trong nháy mắt buông lỏng từng khối mộ bia giống như là lúc này trên giáo trường bùn đất giống nhau hiện lên mộ bia phía dưới có từng đạo bóng người xuất hiện cái này từng đạo bóng người đều là t ử vật đều có được cái loại này đặc biệt mục nát cùng dơ bẩn m ù i vị đối với tu hành giả mà nói giống như là cái loại này không nguyện ý nhất tiếp xúc hư thối đồ ăn trên nấm mốc lốm đốm nhưng làm cho không người nào so với tim đập nhanh chính là những thứ này tử vật trong cơ thể nguyên khí dao động đều rất cường đại đều rất khủng bố thiên mộ thân ảnh biến mất ẩ n tại trong h ắ c sơn rất nhiều tản da mục nát mùi vị tu hành giả thoát ly h ắ c sơn đi hướng tiền phương quân doanh từng mảnh nước c h ế không nổi tiếng kinh hô từ trong quân doanh phát ra những âm thanh này đều rất non nớt những cái kia tạo thành quân doanh cực kỳ trẻ tuổi tu hành giả chưa bao giờ tao nộ qua địch nhân như vậy những thứ này tu hành giả trong cơ thể nguyên khí mãnh liệt mà ra trong bầu trời vang lên vô số c h â u ngồi cự sơn di chuyển giống như tiếng vang tùy theo mà đến là phong bạo vô số thiên địa nguyên khí rủ xuống sinh ra phong bạo từ phúc sắc mặt rất yếu ớt những thứ này tu hành giả hiển nhiên đều là bị luyện thành khôi lỗi t ử vật nhưng mà hiển nhiên cũng đều có thất cảnh lực lượng Chương 910, quy 8 chương Quy v ấ n tâm tự hỏi lòng từ phúc cái này kiếm trận đối với khắp cả tu chân giới mà nói đều là dị vật đều là trước đó chưa từng có bắt đầu tại toàn bộ tu chân giới trong lịch sử chưa từng có bất kỳ một cái nào kiếm trận có khổng lồ như vậy nhân số nhân số rất nhiều có nghĩa là phức tạp có nghĩa là dẫn dắt đến thiên địa nguyên khí số lượng tăng nhiều húng chi cái này kiếm trận trong mỗi một gã kiếm sư tuy rằng tuổi nhỏ nhưng đều đã đến có thể ngự sử phi kiếm tình trạng cấp tốc phi kiếm mỗi một cái hô hấp lúc giữa liền có thể đủ trên không trung mang theo vô số đạo dòng xoáy mang theo vô số đạo nguyên khí kích động làm những lực lượng này có thể ngưng tụ thành một cỗ cái kia không thể nghi ngờ là đáng sợ tới cực điểm nhưng thiên mộ chỗ này hắc sơn đối với khắp cả tu chân giới mà nói không thể nghi ngờ cũng là trước đó chưa từng có dị vật từ phúc chỗ này kiếm trận có thể nói là lúc này đại tần vương triều trong quân đội là quan trọng nhất cậy vào thậm chí so với u phù hạm đội bản thân đều hơi trọng yếu hơn nó có thể đủ đồng thời đối phó rất nhiều tên thất cảnh tông sư hơn nữa là hoàn toàn dễ dàng r ế t chết nhưng mà đối phó mười mấy tên thậm chí gần trăm tên thất cảnh tông sư hơn nữa những thứ này thất cảnh tông sư cũng đều là đã chút nào không có sự sống không biết thống khổ cùng sợ hãi hoàn toàn nghe theo một người ý chí mà đi tử vật đây trước kia không có ai biết kết quả nhưng hiện tại tất cả mọi người sẽ rất mau nhìn đến kết quả vài đạo kiếm khí dòng xoáy mang theo lực lượng cưỡng ép hội tụ đến hơn mười đạo kiếm trên ánh sáng những thứ này kiếm quăng tại ban ngày trong đều là sáng như hàng tinh dễ dàng sẽ nát những thứ này tu hành giả ngoài thân nồng hậu dạy đặc â m nguyên khí tức đem màu s á m đen nguyên khí cắn nát thành đạo đạo vô lực lưu diễm tiếp theo cùng những thứ này tu hành giả binh khí trong tay hoặc là bọn hắn gọi tụ họp mà đến nguyên khí lực lượng chạm vào nhau trong nháy mắt có vô số tòa núi lớn mãnh liệt và chạm thanh âm vang lên quân doanh bên ngoài cứng rắn cọc gỗ làm thành bức tường thân thể bị dễ dàng chấn thành vô số mảnh gỗ vụn trong kiếm trận bay ra những thứ này phi kiếm rất rõ ràng chiếm được ưu thế có mấy danh thi thể vật tu hành giả trực tiếp bị xuyên thủng tiếp theo bị thêm nữa tuân ra qua kiếm quang thô bạo xé thành mảnh nhỏ ngoại trừ cái này mấy tên trực tiếp bị cắn nát thi thể vật tu hành giả bên ngoài những thứ này phi kiếm thu hồi thời điểm từ hát sơn trung lao ra thi thể vật tu hành giả c h í ít có một nửa dẫn theo các loại lớn nhỏ không đều miệng vết thương có chút trên thân xé rách ra đáng sợ thông thấu lỗ kiếm có chút tay chân không được đầy đủ có chút thậm chí ngay cả trên mặt nửa bên đều bị gọt sạch nhưng mà như thế trong quân doanh những thứ này phi kiếm chủ nhân còn là sợ hãi được toàn thân phát run có chút thậm chí sợ hãi khóc lên những thứ này bị thương không nhẹ thi thể vật tu hành giả trên thân nguyên khí đã ở t à n mãn khắp nơi có đen sì như mực nguyên khí từ miệng vết thương trong như máu chảy ra nhưng là bọn hắn như trước tại tới trước mà vừa mới những cái kia từ thân thể bọn họ trong bay qua phi kiếm nhưng là nhanh chóng hào quang ảm đạm k h ô n g chế được những thứ này phi kiếm kiếm đồng đem trong cơ thể mình chân nguyên rót vào những thứ này phi kiếm phù văn trong lúc k h ắ c thường chấn động thậm chí liên lụy bọn họ khí hải âm thần quỷ vật nguyên khí vốn là có dơ bẩn phù văn đáng sợ tác dụng huống chi là thiên mộ sơn nguyên khí làm một thanh phi kiếm như là cánh bị thương c h i mừng như thế nào lại có thể đủ hoàn mỹ kéo lê kiếm đạo từ phúc sắc mặt hết sức trắng như tuyết hắn rất muốn nhắc nhở bản thân những đệ tử này lúc này duy nhất chuyển bại thành thắng cơ hội liền chỉ có tập trung tất cả lực lượng giết chết khống chế thiên mộ sơn tên kia áo đen thiếu niên nhưng mà coi như là hắn lên tiếng cũng chỉ sợ không kịp hắc sơn ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng quát trói thai theo cái này âm thanh quát trói thai hắc sơn kịch liệt bành trướng làm cho người ta cảm giác hầu như sẽ phải nổ tung vê anh cái kia từng tên một bị thương không nhẹ trên thân nguyên khí tại điên cuồng trong thi thể vật tu hành giả trực tiếp tự bạo ra từng đoàn từng đoàn kinh khủng màu đen nguyên khí mang theo khó có thể tưởng tượng cuồng bạo lực lượng trên không trung tán sát bừa bãi cuồng bạo màu đen nguyên khí phía sau truyền đến từng đợt làm lòng người kinh hãi tiếng va đập những cái kia còn lại thi thể vật tu hành giả như là quỷ đói cắn nuốt mới lạ đồ ăn lực lượng lại lần nữa dâng lên tiếp theo liền đem trong cơ thể mình lực lượng đều đổ xuống mà ra quân doanh phía trước xuất hiện một bộ thế nhân khó có thể tưởng tượng hình ảnh cái kia từng đoàn từng đoàn tự bạo sinh ra nguyên khí cũng không hoàn toàn tàn ra mà là bị sau lực lượng vận thành từng cỗ một cựu như cùng từng con một cực lớn ma trưởng trên không trung hình thành trong nháy mắt đi ngang qua mấy trăm trượng khoảng cách hung hăng nện ở kiếm trong trận tại đây chút ít âm thần quỷ vật nguyên khí rơi đập lúc trước kiếm trận trong đã vang lên thêm nữa non nớt tiếng khóc mấy trăm đạo phi kiếm điên cuồng trên không trung xuyên thẳng qua kết thành lần lượt từng cái một vong kiếm cự ma cánh tay giống như hắc khí như núi trôi xuống những thứ này phi kiếm hơi hơi hạ xuống kiếm quang vậy mà nhất thời chống đỡ trong không khí không ngừng bạo vang làm cho người ta cảm giác giống như là từng đạo tường thành tại v a n g tung tóe đất dung núi chuyển chỉ là những thứ này trên phi kiếm kiếm quang đang không ngừng ảm đạm hơn nữa kiếm quang bên trong phi kiếm run run bắt đầu dần dần trở nên kịch liệt từ phúc sắc mặt từ trắng như tuyết trở nên hôi bại hắn là quen thuộc nhất kiếm này trận tu hành giả vì vậy hắn biết rõ thắng bại đã phân nếu như nếu như những thứ này kiếm đồng tu vi cường thịnh trở lại một ít trên phi kiếm chân nguyên lực lượng càng thêm củng cố một ít dẫn dắt thiên địa nguyên khí càng mạnh hơn nữa chứa một ít liền có lẽ có thể hao tổn được toàn bộ hát sơn cùng những thứ này thi thể vật tu hành giả nguyên khí nhưng mà hiện tại những thứ này kiếm đồng không thể làm kiếm trận xuất hiện một ít miệng vỡ sẽ gặp mang đến tử thương kiếm trận cùng đơn độc tu hành giả so sánh với lớn nhất bất đồng là như thế này một tòa khổng lồ kiếm trận dù là chỉ cần chết đi một người liền không thể thành trận hiện tại kiếm này trận liền là ở vào chậm chạp tử vong trong quá trình làm âm thần quỷ vật nguyên khí thẩm thấu đến trong đó một thanh phi kiếm không cách nào k h ô n g chế chiến đấu liền chấm dứt lúc này từ phúc rốt cuộc minh bạch đinh ninh làm cho hắn đến xem một trận chiến này ý nghĩa bởi vì hắn có được cái này kiếm trận vì vậy trong lòng của hắn tự nhiên rất kiêu ngạo tại chuyện như vậy không có ở đây phát sinh trước mắt lúc trước hắn chắc có lẽ không đáp ứng đinh ninh là bất luận cái cái gì điều kiện tiếng đàn nước n ở nghẹn ngào tại nơi này kiếm trận chậm rãi tử vong từ phúc không biết loại tâm tình nào không biết như thế nào mở miệng lúc ngay tại quân doanh mặt khác một bên có một mảnh h ắ t c h ú c lăng không tạo ra một gã hồng sam nữ t ử ô n cầm tại bao quanh trong hắc khí đi ra đi đến trước mặt hắn năm mươi bức lúc đối với hắn xa xa thi lễ một cái vốn là gửi tới lời cảm ơn đa tạ từ đại nhân những năm gần đây này chiếu cố tiểu nữ biết do nếu là không có từ lão đại người chiếu cố ta chính là tại trường lăng ngư thị trong cũng là không được căn ổn hồng sam nữ t ử tự nhiên là thương gia đại tiểu thư nàng gửi tới lời cảm ơn sau đó nhưng là nhẹ dọn lại hỏi một câu nhưng mà từ lão đại người người có nghĩ tới hay không cái này liền này không phụ lòng phụ thương, thương gia đại tiểu thư xuất hiện, vẫn ô số c h u y là âm u khẩu khí ngài là cha ta hào hữu cũng là cha ta người tín nhiệm nhất một chồng mặc dù năm đó trường lăng đem ta thương gia làm người chịu tội thay thời điểm người không biết nhưng nhiều năm như vậy sau đó người nhưng như cũ tại vì d i ệ t ta thương ra người thuần phục liên là vì đạt thành mục đích cả cái gì tư nhân tâm tình đều không cần sao vậy ngài cá nhân ý tưởng tương lai muốn làm cái gì chắc hẳn cũng không trọng yếu nguyên vũ thất bại ngươi nên tỉnh rồi mang theo những thứ này kiếm đồng ly khai trường lăng như còn không có ly khai vương đồ thống trị cho ngươi một mảnh biển chính ngươi đi xây dựng cái vương đồ thống trị không tốt sao thời điểm này đàm thai quan kiếm đối với hắn nói một câu sau đó nhẹ giọng giải thích nói cái này là đinh ninh đối với ngài nói lời tác giả còn có vài lời làm nhảm u ố n gửi đến độc giả nhưng mà tại hạ xem qua thấy đa phần là kể khổ và quảng cáo nên thôi khỏi trèn sliệt làm gì bột tạm lên đây cho vị nào có hứng thú nghiên cứu nha s 26 vợ tờ vê đút phong v â n bảng sắp kết thúc mau mau tham gia k ẹ o một nào chương 911, quy ă m m ư ờ t á m chương như mộng như ảo hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải ta thương gia tiểu thư cũng không có thể từ phúc yên lặng mấy hơi thở thời gian. nhìn xem đàm thai quan kiếm nói không phải là ly khai không có ly khai sự t ì n h mà là đã làm rất nhiều sự t ì n h trả giá rất nhiều đại giới không muốn toàn bộ trả giá thêm nữa đàm thai quan kiếm hơi hơi nhữ mày hắn không có trả lời từ phúc những lời này chỉ là quay đầu nhìn về phía cái kia tràn đầy nguy cơ kiếm trận sau đó nhẹ nói nói với tư cách hậu bối ta không có tư cách giáo hấn tiền bối hiện tại chỉ là người làm lựa chọn thời điểm những lời này như trước không thể tính khắc khí nhưng mà rất thật sự đinh ninh cũng không muốn cùng từ phúc tâm sự nhập lại không muốn nghe từ phúc tiếng lòng từ trường lăng t r í biến từ phúc đã đứng ở hàng đầu hắn và từ phúc cũng đã là địch nhân cùng địch nhân quan hệ trong đó hắn chỉ là muốn từ phúc làm ra lựa chọn hoặc là đi hoặc là cho hắn và kiếm trận của hắn t r ô n cùng nguyên vũ bởi vì tạo thành những thứ này kiếm trận tu hành giả tuổi quá nhỏ bởi vì từ phúc quanh năm tại hải ngoại rời xa cái này mười mấy năm qua phân tranh vì vậy đinh ninh đã lưu lại cho hắn rất nhiều tình cảm giống như lý tư trước khi chết cùng tịnh lưu ly mở một cái vui đùa giống nhau ngươi cho rằng hắn có chuyện xưa nhưng mà hắn cái gì chuyện xưa đều không có để lại những sự tình trong cuộc đời này chỉ có người để ngươi trong lòng mới để ý tâm tình của người cùng ngươi chia sẻ kết quả kịch đ à i kết thúc sau đó người nào sẽ để ý con hát trên mặt là vui hay là đau bờn đ à m thai quan kiếm đối với từ phúc thái độ chỉ là tại hữu lệ nhắc nhở điểm ấy ta đi từ phúc vô tận đắng c h á t n ở nụ cười hắn bắt đầu đã có bạch sơn thủy đám người giống nhau tâm tình tại đây vợ kịch lớn kết thúc lúc trước hắn giống như có lẽ đã đã thành quần chúng nhưng mà tại hạ trong tích tắc ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên lăng lệ ác liệt đứng lên trong ánh mắt hàn quang trong lẩn chứa phẫn nộ vì cái gì còn không ngừng tay hắn đã đáp ứng đinh ninh điều kiện nhưng mà những cái kia thi thể vật tu hành giả trên thân màu đen khí tức vẫn còn như lệ quỷ giống như gào thét t ừ n g đạo đáng sợ uy năng còn đang không ngừng hướng phía kiếm trận rơi đi kiếm trận bên trong sợ hai tiếng khóc càng ngày càng lộn xộn các ngươi có thể đi những thứ này kiếm cũng không cần lưu lại đ à n thai quan kiếm nhàn nhạt đáp lại từ phúc sắc mặt biến đổi hắn muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không có mở miệng có kiếm quang rốt cuộc tán loạn chỉ là một đạo kiếm quang tán loạn toàn bộ kiếm trận liền không còn tồn tại song khi kiếm này trận tán loạn bên trong một mảnh tiếng khóc lúc sở h ư u hắc khí cũng là tảng ra ngưng làm một c ỗ giống như một mực bàn tay khổng lồ một chảo nắm chặt liền đem sở h ư u phi kiếm quấn quay về thiên mộ sơn tại hạ trong tích tắc sở h ư u thi thể vật tu hành giả cũng theo như thủy chiều xuống giống như hắc khí lui về thiên mộ sơn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hình ảnh trên thiên mộ sơn mộ bia như rừng chỉ là trong đó như loạn rơm dạ giống như chọc vào rất nhiều mục nát tiểu kiếm thiên mộ sơn khôi phục t ĩ n h mịch áo đen thiếu niên thiên mộ t i ể u như vậy l ặ n g lặng mà đứng tiếp theo đối với đàm thai quan kiếm hơi hơi không người thi lễ một cái đàm thai quan kiếm nghiêm nghị đáp lễ thiên mộ liền biến mất ở trong hắc khí gặp lại chính là vĩnh viễn không gặp gỡ thương gia đại tiểu thư đối với từ phúc cũng dịu dàng thi lễ một cái lại d ơ lên thân lúc nàng quanh người hát trúc rừng đúng là nộp h ó n g nở đầy màu đen c h ú c tốn mặc dù là âm khí lượn lờ đều làm người có phần bên ngoài sáng lạ cảm giác làm ánh mắt mọi người chịu hấp dẫn xuống trong tích tắc người này hồng sam nữ tử thân ảnh thực sự trong không khí giảm đi chỉ có nước nở nghẹn ngào như khóc không ra tiếng tiếng đàn từ đằng xa không ngừng chuyển đến tiếng đàn này làm cho trong quân doanh rất nhiều quân sĩ đều vang lên thương ra rất nhiều chuyện nhất thời rất nhiều người trong lòng dầu dĩ những cái kia khóc thành một đoàn đồng nam đồng nữ nước mắt trong mắt thấy rõ quân doanh bên ngoài từ phúc thân ảnh lập tức không biết người nào trước một tiếng hô kế tiếp liền đồng loạt phun ra tụ lại tại từ phúc t r u n g quanh bao quanh ngã đụng tới từ phúc trong lồng ngực vô hạ đ ú c tức giận đột nhiên bị mấy tên đồng nam đồng nữ đụng phải đẩy cõi lỏng nhưng trong l ò n g thì đột nhiên bung ô lỏng không hiểu thở dài vương đồ thống trị thật sự là như những cái kia phủ dung sớm nở tối tàn hát c h ú c như ảo ảnh trong mơ đi thôi không sao hắn lúc này nghe được bầu trời truyền đến mấy tiếng như sấm g a o lòng rõ ràng thanh â m liền lập tức minh bạch đối với những thứ này đồng nam đồng nữ liền phất phất tay hướng phía nặng nề mây đen xuống đi đến trên bầu trời lượn vòng mây đen liền rơi vào cái này quân doanh bên ngoài đất hoang t r ò n một hồi mưa to rơi xuống là mây đen lại biến mất lúc đàm thai quan kiếm sớm đã không thấy thân ảnh mà từ phúc cùng cái kia mấy trăm đồng nam đồng nữ cũng biến mất vô t u n g phảng phất từ không ở chỗ này tồn tại qua từ phúc cùng từ phúc kiếm trận bản thân chính là đại tần vương triều mạnh nhất chỗ dựa cái này đã từng cũng là đánh tan liên tề quân đội tin tưởng căn nguyên bởi vì không có gì quân đội có thể thủ được như vậy kiếm trận công thành tại rất nhiều người xem ra trừ phi là rất nhiều như là bạch sơn thủy giả sách lãnh thậm chí là đinh n i n h loại này cấp bậc tu hành giả liên thủ mới có thể chấn áp được cái này kiếm trận nhưng mà cùng tất cả mọi người thật không ngờ trịnh tụ sẽ cùng nguyên vũ hợp lại đến lưỡng bại câu thương giống nhau cũng không có ai nghĩ đến cái này kiếm trận gặp biến mất được như thế nhẹ nhõm như thế nhanh tin tức chuyển hướng thiên hạ các nơi đinh ninh tại quận giao đông đã biết từ phúc lựa chọn đã biết quận giao đông những cái kia đằng xà tại mang theo hắn không muốn gặp lại từ phúc cùng những thứ này đồng nam đồng nữ bay đi quận giao đông hải ngoại vực cái nào đó bến cảng từ phúc lựa chọn cũng không có vượt quá dự liệu của hắn từ ý nào đó trên mà nói lúc từ phúc vừa nhận thư của hắn cũng không có dòng c h ố n g khua chiên triệu tập tu hành giả mà là trước tiên tiến đến cùng kiếm trận cũng đủ để nói rõ kiếm này trận trong lòng hắn địa vị không chỉ là thuần túy chiến tranh lợi khí cái này cũng đã có nghĩa là tại từ phúc trong suy nghĩ tại nguyên vũ cùng những thứ này sớm chiều ở chung được vài chục năm hải tử còn là những thứ này đồng nam đồng nữ c h i ê m cứ hướng đầu gió mặc kệ tại rất nhiều năm trước từ phúc vì sao làm ra triệt để đứng ở nguyên vũ cùng trịnh tụ một bên lựa chọn có lẽ chẳng qua là cảm thấy v á n đã đóng thuyền không muốn lại đi ngược dòng mà đi nhưng ít ra tại hiện tại đinh ninh cho rằng từ phúc cuối cùng cái này lựa chọn ít nhất tuân theo nội tâm của mình đinh ninh lại bắt đầu viết thư thư không phải là ghi cho vĩnh viễn không bao giờ gặp lại từ phúc là ghi cho lúc này đã tại tần cảnh biên cảnh tạ i trường thắng lúc này thiên hạ tất cả tu hành giả cũng biết hắn chính là ngày xưa vương kinh mộng đinh n i n h tên thậm chí tại giảm đi nhưng ở tạ i trường thắng cái nhìn cùng năm đó vương kinh mộng khoảng cách hắn quá mức xa xôi không hề cảm giác h ắ n tại cho đinh n i n h ghi thư từ trong cũng như trước làm đinh n i n h chính là cái kia cái hắn quen thuộc nô đồng dụng lá cùng thế hệ thiếu niên cho đinh n i n h rất nhiều thư từ trong ghi cũng không phải là nhất định là trọng yếu có tình có nhưng chỉ là t r e o chọc cùng trong lúc rảnh rỗi nói mỏ đinh ninh mỉm cười cho tạ trường thắng hồi âm ứng phó hắn t r e o chọc ngày xưa cổ hướng chú ý đức hạnh lấy đức quản lý thiên hạ không động đao binh nhưng thực sự không phải là không tu võ mà là dùng võ uy hiếp lấy đức thu phục người bất động căn qua liền chỉ là có thể không động đao binh giải quyết có thể có những phương pháp khác giải quyết sự tình liền không động đao binh mà không phải là thật sự bất động căn qua nhìn như nói chuyện phiếm nhưng mà những thứ này trong lúc nói chuyện với nhau kỳ thật rồi lại mờ mờ hào hào bao hàm lấy nguyên vũ tại ly sơn xuống trong hoàng cung tâm tình cùng với nguyên vũ theo như lời qua một ít lời lời nói ngày xưa trường lăng chi biến trước ba sơn kiếm tràng phương này rất nhiều người không hề cảm thấy bọn hắn cũng cũng không biết bọn họ lời nói và việc làm rồi lại lặng yên bị trịnh tụ cùng nguyên vũ làm cho xem xét mà rất nhiều năm sau hết thể liền quay lại đi qua một tờ quân tình tại sớm đi thời điểm cũng đã tiến đưa đến ly sơn ở dưới trong hoàng cung trong tẩm cung tràn đầy dược khí nguyên vũ túi đầu nhìn xem cái này giấy báo cáo từ phúc cùng kiếm trận biến mất quân tình thư tử tại sớm hơn chút ít thời điểm còn có một phong thư từ yên cảnh truyền lại bảo hắn biết bạch khải đã làm trái thánh mệnh chỉ huy tiến vào tề cảnh sẽ không thụ trường lăng còn hạt chương 912, quy ă m m ư ờ tám chương dư vị trong đại điện chống trải màu đen nguyên vũ rũ tay xuống tay của hắn tự a hồ không chịu nổi sức nặng của một tờ da dê hơi mỏng mà cổ của hắn tự a hồ không chịu nổi đầu của hắn sức nặng đầu của hắn rủ xuống thấp hơn một ít hắn tại rất nhiều năm trước làm cho người ta cảm giác rất bình thường nhưng hắn vô luận tại cái gì phương diện kỳ thật đều vượt qua thế gian này tuyệt đại đa số người bạch khải cãi lời thánh mệnh xuất quân vào tề cảnh chính làng lịch phản mang đi cơ hồ là đại tần vương t r i ề u một phần ba phía trên quân đội hơn mười vạn quân đội tinh nhuệ hành quân cần thiết trèo trống không chỉ là bạch khải cá nhân ý tưởng đại lượng cung cấp ai có thể đủ thỏa mãn hắn bỏ ra thời gian rất ngắn liền suy nghĩ minh bạch là ai có thể cho bạch khải cung cấp đầy đủ ủng hộ vì vậy hắn liền minh bạch sau khi bạch khải diệt tề những cái kia trung thành với đại tần vương triều quân đội cũng sẽ không trở lại cống hiến cho hắn hắn đồng dạng minh bạch đinh ninh bước đi từ p h ú t không chỉ là muốn từ bên cạnh hắn bước đi lực lượng trọng yếu mấu chốt chính là nói cho hắn biết trường lăng đến đại tần vương triều các nơi tất cả tin tức truyền lại quân lệnh tình báo đã không hề an toàn h ắ n g tại mất đi đối với đại tần vương triều quân đội thậm chí toàn bộ triều đình k h ô n g chế cái này giống như là một con trường trùng trăm trần tại bị thời gian dần dần chém một mảnh dài hẹp nhảy vọt thời gian dần qua cướp đoạt cùng cha tấn rất tàn nhẫn nhưng nguyên vũ cũng không có cảm thấy cái này rất không công bằng bởi vì năm đó hắn và trịnh tụ cũng là loại này đi b ư ớ c bách vương kinh ngộng đấy ngoài điện truyền đến trầm trọng tiếng bước chân theo cái này quen thuộc tiếng bước chân một cô đậm đặc vị thuốc kích thích được mũi hẳn hơi thở có chút run lên lại đến giờ uống thuốc hắn hít sâu một hơi ngẩng đầu lên hai tay tiếp nhận lấy chén thuốc triệu cao đi tới trước mặt của hắn sau đó hắn tiếp nhận cái chén thuốc vàng dòng này như là uống rượu cái miệng hắn chậm rãi nít lên dịch thuốc dạng lỏng chát mà đau khổ song khi những thuốc này vào bụng liền có một đoàn nguyên khí như là lửa bừng từ trong bụng hắn buộc cháy lên tuôn hướng thân thể của hắn các nơi trong thân thể của hắn một vài chỗ như là chết đi tại dược khí trùng kích xuống bắt đầu sống lại thuốc của triệu cao rất hữu hiệu thân thể của hắn trong huyết mạch những cái kia trịnh tụ lưu lại tinh thần nguyên khí đều thậm chí đã mạnh mẽ dược lực cọ rửa xuống phai mở không ít đại khái còn muốn hai tháng hắn nhìn lấy con người mà đứng triệu cao hỏi từ khi cùng trịnh tụ một trận chiến trọng thương sau đó hắn một bước không ly khai chỗ này tầm cung vô luận là tâm tình hay là thái độ trong lúc vô hình cũng đã trở nên cùng trước kia hoàn toàn bất đồng nhưng đối với triệu cao trong ánh mắt của hắn rồi lại tràn đầy chính thức ôn hòa ít nhất cần trăm ngày trước đó không thể kịch liệt lay động nội khí nếu không chỉ sợ kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ triệu cao kính c ầ n nói ra nguyên vũ ừ nhẹ một tiếng triệu cao không có ngẩng đầu nhìn thần sắc của hắn vì vậy không biết nguyên vũ một tiếng này đại biểu cho cái gì chén thuốc đưa trở lại triệu cao trước mặt bên trong ước trừng dư một hai phần mười dựa theo thường ngày triệu cao im lặng đem số nước thuốc còn lại uống một hơi cạn sạch mạnh mẽ dược lực lập tức làm cho triệu cao trong cơ thể khí huyết điên cuồng lưu chuyển làm cho hắn trong nháy mắt trở nên vẻ mặt đỏ thẫm làm cho hắn nhịn không được có chút thống khổ thấp giọng h ò khan dựa theo lúc trước quý cụ hắn liền muốn cáo lui ly khai nghe nói ngươi hôm nay trong hoàng cung cùng nội vụ tin nổi lên xung đột như thế trong ngày hôm nay nguyên vũ lại đột nhiên hỏi một câu triệu cao cũng không nhiều lời chỉ là gật đầu đ ồ nguyên ý. n g vũ cũng không nói nhiều nhàn nhạt trả lời một câu ta đã xuống chỉ chém hắn triệu cao có chút dừng lại hình như có chút ít do dự nhưng vẫn là nói ra ta bởi vì cứu chữa hồ hợi hoàng tử vào cùng cùng hồ hợi tự nhiên thân cận nhưng phủ tô hoàng tử những ngày qua sợ là đối với ta có chút bất mãn nguyên vũ lông mày cau lại ánh mắt của hắn như trước có chút nhàn nhạt đấy nhưng mà đáy mắt rồi lại t u ô n ra chút ít không hiểu hòa diễm ngươi chỉ để ý ngươi như thế nào đến phiên hắn quản đa tạ thành nhân triệu cao b á i tạ rời đi tại hắn thừa lúc xe ngựa ly khai ly sơn hoàng c u n g cho đến bên ngoài cửa c u n g hắn mới tại trong xe nhịn không được lắc đầu trên mặt hiện lên một chút trào phúng thần s á c cương đại trở lại vẫn như cũ có nhược điểm bây giờ nguyên vũ đã là như thế từ ý nào đó trên mà nói hắn lúc này đã là nguyên vũ tín nhiệm nhất người hoặc là nói ném ra ngoài ích lợi thật lớn mà triệu hoán bạch khải không thể từ phúc cũng đã từ bên cạnh hắn rời khỏi nguyên vũ trong lòng cần một cái hắn cảm thấy có thể tín nhiệm người trên đời này cho dù tối độc tài nhưng vẫn sợ hãi cô đơn lạnh lẽo có nhiều thứ n g ư ờ i có thể không quý trọng không quan tâm nhưng nhất định phải có hôm nay trong hoàng cung kỳ thật tên kia nội vụ ti quan lớn cùng triệu cao thật là có chút xung đột s a u khi nguyên vũ ý chỉ truyền đạt làm tên kia quan lớn như vậy bị chém giết triệu cao quyền thế sẽ trong lúc vô hình nâng đến một độ cao mới kỳ thật con đường truyền lại quân tình đã không còn an toàn nguyên vũ tính tình đại biến chỉ là càng thêm không cách nào tín nhiệm bất luận cái gì một g ã tu hành giả hắn cảm thấy một gã người bình thường không phải là tu hành giả càng thêm đáng giá tín nhiệm sau này trường lăng trong hoàng cung đã không có người ở trên ngươi sa phu thanh âm truyền vào thùng xe đây là thân huyền thanh âm thân huyền bây giờ chính là chiếc xe ngựa này sa phu nhưng là có chút người dù sao vẫn là không cam l ò n g vì vậy bọn hắn gặp dùng trực tiếp nhất thủ đoạn trực tiếp n g h ĩ cách giết chết ngươi bởi vì ngươi không phải là tu hành giả vì vậy giết rất dễ mọi thứ tiên hạ thủ vi cường ta đã giúp ngươi an bài sổ dưới thân huyền chậm rãi nói tiếp nhưng trung quy lại cũng không có khả năng mọi chuyện đều đề phòng được vì vậy ngày mai lúc trên đ i ệ nghị n triều ngươi phải làm mấy thứ gì đó làm cho những người kia không dám tái cử động triệu cao nhẹ gật đầu hắn cảm thấy những chuyện này rất đơn giản là một người đã có trí cao quyền thế sau đó rất nhiều sự t ì n h trong mắt thường nhân xem ra khó như lên trời đều trở nên quá mức đơn giản nguyên vũ tại tầm cung của hắn đợi tu vi khôi phục nhưng mà hắn lại thật không ngờ tại rất nhiều người trong mắt c á i thế giới này lưu cho thời thật rất rất cho không coi là nhiều. Hắn cũng thật không ngờ, rất nhiều hắn người quen, khoảng cách hắn giới gian cũng ngờ, người gần. coi đối diện lấy cái này quen, Sơn, là Ly lưu đã đã dê i cái ệ n này hoàng cung lấy tòa t r n sân núi. Những con dê tịnh lưu ly chăn thả trên sân núi đầy dại đã lại lần nữa sinh trưởng. dại lại thả cỏ dê dê lưu ly đầy Bầy đã không biết đã đến nơi nào nàng cùng đ ộ c cô bạch ở qua đơn sơ gia đình sống bằng lều vẫn còn đó. trước a hoang gia n đình sống bằng lều t lần nữa dấy lên đống lửa liền từ gia đình sống bằng lều trên đỉnh tùy ý dỡ xuống tủi tùy ý xếp thành đống lửa phía trên treo một cái nồi đồng bên trong nấu canh rau dại người nhóm lửa làm canh thang đúng là triệu tứ mà bên người của nàng đứng thẳng nhưng là đinh ninh cùng trường tôn thiền tuyết chỉ một lúc sau có tiếng c ư ờ i như chuông bạc mà đến bạch sơn thủy triệu vân duệ đã đến dạ sách lanh thân ảnh cũng rất nhanh xuất hiện tiếp theo còn có mân sơn kiếm tông mấy người bao gồm bị thương nặng một mực không thể tốt hơn bách lý tố tuyết nguyên vũ còn có bao lâu bạch sơn thủy nhìn xem cái kia mảnh có thể là từ trước tới nay nhất hoa mỹ tráng lệ cung điện hỏi tối đa chỉ hơn tháng thanh diệu ngâm đơn giản trả lời ngươi nhìn không có vấn đề gì đấy chứ bạch sơn thủy quay đầu hỏi đinh ninh lại nhìn không được lắc đầu liền ngươi đều nhìn không ra cung điện này cuối cùng là có bố trí dạng gì mê hoặc chúng ta tới thì có ích lợi gì có thể nhìn ra thập yêu hoa lời tác giả kiếm vương triều đã đến giai đoạn cuối cùng mời mọi người giúp ta suy nghĩ xem có còn cái hô nào đã bỏ s ó t mà chưa có lấp hay không chương 913, n t r q tám trương thì kiếm đinh nợ nụ cười có liên quan đến chuyện báo thù ta nghĩ qua vô số phương pháp cùng khả năng nhưng vô luận là loại phương pháp cùng khả năng nào ta cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ trở nên đơn giản như vậy nụ cười của hắn mới bắt đầu rất sáng lạn h ư n g đến cuối cùng đã có nói không rõ mùi vị kỳ thật suy nghĩ minh bạch có lẽ ta cái gì đều không cần làm đợi lát nữa cái mười năm ở chỗ này chăn thả dê cùng những cái kia quy ẩn tu hành giả giống nhau trong núi đi săn câu cá nói không chừng nguyên vũ cùng trịnh tụ cũng sẽ biến thành như vậy ở đây tất cả mọi người là n g ầ người nhất thời yên lặng bạch sơn thủy rất nghiêm túc suy nghĩ một chút đúng là không khỏi c ư ờ i khổ nói nói không chừng liền thật sự có cái khả năng này những người còn lại lại cũng là nghĩ như vậy năm đó vương kinh ngộng cùng ba sơn kiếm chàng sở dĩ thất bại cuối cùng là vương kinh ngộng nhìn không thấu nhân tâm mà khi rất nhiều năm sau đó nếu là nguyên vũ cùng trịnh tụ trong mắt cũng không có làm bọn hắn k i ê n kỵ địch nhân cái k i u địch nhân của bọn hắn liền cuối cùng chỉ còn lại có đối phương nguyên vũ cùng trịnh tụ tại ý nào đó trên mà nói đều là đồng dạng người cũng sẽ không có vĩnh viễn lẫn nhau nhân nhượng cùng dễ dàng tha thứ ta đã chạm vào cánh cửa bắt cảnh đinh ninh nhìn xem bạch sơn thủy cũng không nói cái tia cung điện có pháp trận bố trí gì chỉ là đột nhiên nhẹ nói một câu một câu nói kia đối với ở trước mắt những thứ này đương thời chính thức đại tông sư mà nói là chân chính sấm sét tâm cảnh kích động phía dưới cái mảnh này trên sườn núi chính là vang lên vô số âm thanh kỳ dị nổ vang trong bầu trời các loại dáng chiều c h ấ p động mây trôi bay múa như thế nào lại nhanh như vậy dạ sách lanh tuy rằng mừng rỡ đến hai tay đều có một chút run rẩy nhưng vẫn cảm thấy có chút khó tin mặc dù đinh ninh có ở đây tất cả mọi người không có tu hành kinh nghiệm đã từng là tiếp cận nhất bát cảnh tồn tại nhưng mà từ quận giao đông phù đảo phá cảnh đến bây giờ dù sao thời gian quá ngắn không thể tên đinh ninh thu liễm dáng tơi ư cười nhàn nhạt nhìn xem dạ sách lãnh tựa như rất nhiều năm trước dạy bảo nàng lúc giống nhau thời gian dần qua nói ra điều tra sở hữu đ i ể n tịch một lượn g cơ bản không có thất cảnh đến bát cảnh phá cảnh phương pháp miêu tả một là vì thất cảnh tông sư nguyên bản đã cực ít mà có thể từ thất cảnh tu đến bát cảnh đấy chính là nhất đại tu hành giả bên trong cũng khó khăn ra một gã hai gã một điểm nữa hơi trọng yếu hơn thất cảnh đến bát cảnh phá cảnh thật sự là khó có thể miêu tả khi hắn chậm rãi kể rõ tựa hồ có một loại kỳ dị khí tức tại lưu truyền trong không khí có kỳ diệu phát sáng đang xoay tròn như thế còn chân chính nín hơi ngưng thần cảm giác lúc rồi lại giống như không còn có cái gì đều là ảo giác sở hữu ở đây các bậc tông sư toàn bộ nghiêm nghị đứng lên bạch sơn thủy k h ẽ t h ở dài một tiếng nàng bắt đầu minh bạch đinh linh hôm nay nhất định phải bọn họ chạy tới kỳ thật càng trọng yếu chính là chia sẻ cái này thời khắc để cho bọn họ thể nghiệm đến quá trình này lục cảnh đến thất cảnh rất lớn trình độ đã không phải chân nguyên giày tích lũy tới trình độ nhất định mà cùng tầm cảnh có quan hệ một cái phá cảnh đốn ngộ sáng tỏ thông suốt cũng đã rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả đinh linh ngẩng đầu lên lướt qua trước mắt cái kia chỗ cung điện ánh mắt tìm đến hướng đổi nơi xa trường lăng nói khẽ ngày xưa trường lăng ta đã cảm giác đến gần vô hạn bắt cảnh thậm chí cảm giác được có thể để nảy ra bắt cảnh một ít thủ đoạn gặp lại đông hồ thánh tăng sau đó ta nghĩ được càng thêm rõ ràng thất cảnh đến bắt cảnh mấu chốt không tại ở đối với ở thiên địa thu lấy mà tại tại thả bạch sơn thủy nhẹ gật đầu ý bảo hắn có thể nói tiếp không vững chắc tại bản thân không phá thì không xây được làm bài trừ sở hữu tu vi tinh thần ý chí cùng thân thể vô hạn phóng thích tự nhiên có thể đưa tới thiên địa mới nhưng nếu là chính thức triệt để phóng thích chính là tàn công vì vậy ta liền cho rằng nếu là đem chân nguyên cùng tinh thần ý chí toàn bộ ngưng xúc ở thể nội một chút chính là thất cảnh phá bát cảnh mấu chốt đinh ninh lẳng lặng nhìn bởi vì hơn nhiều tường thành mà đã có chút lạ lâm trường lăng nói tiếp ngày xưa ta cũng đúng đông hồ thánh tăng nói lời nói này hắn về sau thật sự phá bát cảnh ta liền nghĩ lấy cái này chính là chính thức đại đạo mà bây giờ ta biết rõ ta vẫn còn có vài chỗ n g h ĩ sai rồi chính tụ cùng nguyên vũ quyết đấu là nàng tâm nguyện cuối cùng khi nàng cùng nguyên vũ phân ra sinh tử nguyên vũ trọng thương lúc tin tức rơi vào tay trong tay của ta ta liền đột nhiên có loại hết thể c h ố n g rông cảm giác đinh ninh xoay đầu lại nhìn xem tất cả mọi người giống như qua lại rất nhiều chuyện trong nháy mắt tiêu tán giống như ngươi nguyên bản mưu đồ một chuyện dị thường khó khăn nhưng rồi lại phát hiện nó đột nhiên trở nên thập phần đơn giản bất luận cái gì chỗ khó đều không còn tồn tại làm hết thể trở nên như thế đơn giản tâm tình đều không vắng vẻ không chỗ sắp đặt lúc ta rồi lại chính thức chạm đến đã đến bắt cảnh cánh cửa cảm giác đến rất nhiều thất cảnh căn bản không cách nào va chạm vào thiên địa nguyên khí v ọ t tới về sau ta liền nghĩ thông suốt bát cảnh nghĩ thông suốt đông hồ thánh tăng như thế nào phá cảnh đinh ninh cảm khái n ở nụ cười hắn là tại gặp được ta sau đó mới chính thức va chạm vào bát cảnh ta nguyên lai tưởng rằng là của ta cái kia lời nói đối với hắn nổi lên tắc dụng liền hắn đều là cho rằng như vậy mà bây giờ ta mới biết được bản thân ta mới là hắn phá cảnh mấu chốt tu hành càng đến ở chỗ sâu tu vi càng cao liền càng có thắng bại ý nghĩ liền càng muốn chiến thắng càng mạnh hơn nữa đ ị thủ đông hồ thánh tăng nhìn thấy ta sau đó rồi lại cho rằng này cuộc đời này không thể vượt qua ta liền chỉ muốn đi theo ở bên cạnh ta chờ mong chứng kiến trên người ta xuất hiện cao hơn cảnh giới là của ta một lần nữa tái hiện làm cho hắn dứt bỏ rồi những thứ này một chiều thành không vì vậy nguyên vũ phá cảnh có lẽ liền cũng là vì ta hắn cả đời này đều muốn giết chết ta sau đó hắn thật sự giết chết vương kinh ngộng đã nhận được trình tụ hắn hết thể nguyện vọng đều đạt thành ta nhớ năm đó hắn làm được thời điểm tâm tình của hắn có lẽ cũng đ ố n g nhiên không vắng vẻ không chỗ sắp đặt đinh ninh sau khi nói xong trên sườn núi đã c h ầ m m ặ t hồi lâu thật sự không có tí sức lực nào a bạch sơn thủy nhịn không được lắc đầu hơi trào phúng đứng lên ban đầu tu hành chính là cùng người đấu cùng thiên đấu đợi đến lúc tu vi đại thành lên núi c h ả m hung thú xuống biển c h ả m á c dao liền tự nhiên cảm thấy một kiếm nơi tay không gì làm không được chính là muốn cùng thiên hạ anh hùng tranh phong nhưng mà tu đến cuối cùng là bởi vì muốn cảm thấy hết thể thành công Thắng thể bắt tìm một cái sâu nhất đột mất, triệt Thủy không phá cảnh. Chính phải chấp nghiệm, sau đó cái này chấp nghiệm đột nhiên biến mất, lúc cái triệt để bông không còn. Dạ sách lánh không giống Bạch này biến bông lòng còn. giống Sơn thủy như gì bại Dạ rồi, mới cái cái cái kia đều đã đó để sâu sau có có có lúc ý là vì ậ y tùy thêm nghiêm túc chút ít. ý, hỏi nghiêm được càng v vậy những thứ này nghĩ thông suốt liền có ý tứ đinh ninh cũng hơi chảo phung nói vì vậy giết chết vương kinh mộng sau đó nguyên vũ tự nhiên không có đem người trong thiên hạ để ở trong mắt mặc dù là lộc sơn hội minh hắn cũng chỉ là làm việc ít xuất hiện ổn thỏa trong nội tâm cũng không đem người khác nhìn thành cái dặn gì tại hắn xem ra đại tần những cái kia vương hầu tự nhiên không coi vào đâu trịnh tụ cũng tự nhiên không thể tính có thể cùng hắn chống lại địch thủ vì vậy ở phía sau đến xử lý rất nhiều sự tình tâm thái hắn như thế tự nhiên sẽ làm cho trịnh tụ không thể chịu được được vì vậy đúng là như thế ngươi không xuất hiện chúng ta nếu là vừa không có khả năng va chạm vào bắt cảnh trịnh tụ chống lại tại hắn xem ra cũng chẳng qua là trò chơi g i ế t thời gian mà cái này tự nhiên làm cho tâm tính c a o ngạo trịnh tụ càng thêm không cách nào tiếp nhận triệu tứ lắc đầu nhưng chờ đợi tổng không bằng bản thân tự tay báo thủ thống khoái ta bây giờ còn căn bản không cảm giác được phá bắt cảnh cơ hội chắc là bởi vì nguyên vũ còn chưa chết bạch sơn thủy ngần người đột nhiên cảm thấy triệu tứ mà nói rất có đạo lý nhịn không được lớn cười ra tiếng trung quy lại nói đã thành quần chúng đần độn vô vị nhưng dù sao vẫn là đại sự chưa xong nói không chừng nguyên vũ vừa chết chúng ta thực là đồng thời va chạm vào cánh cửa bắt cảnh cũng không phải là không có loại khả năng này đinh ninh n ở nụ cười ánh mắt của hắn rơi trên cung a phòng dưới chân núi hắn cũng nhìn không ra tòa cung điện này đến cùng làm cái dạng gì bố trí nhưng hắn hiện tại có thể dùng phương pháp đơn giản nhất hơn nữa có thể cho nguyên vũ càng thêm bất an ánh mắt của hắn rơi vào nguyên vũ chỗ này tòa tẩm cung nháy mắt trên đỉnh núi một đám mây bay sinh ra kỳ diệu vật mẹo biến thành một đường nhàn nhạt kiếm quang trực tiếp hướng về này tòa tẩm cung chương chín trăm mười bốn q tám chương ngùi vị hối hận một đạo kiếm quang này rất kỳ diệu rất giống đạo kiếm ý của mặc thủ thành kiếm quang từ đám mây t r ê n lên tiếp theo liền có thể tập trung ánh mắt cuối cùng vào một chỗ mục tiêu như một bức tường vô hình khổng lồ ép rơi nhưng mà đinh ninh cái này đạo kiếm quang không chút nào mang khói lửa thậm chí làm cho mọi người tại đây đều cảm giác không thấy sát ý không có sát ý chính là không dấu vết có thể tìm ra lúc đến âm thầm lặng lẽ chiếm cứ tiên cơ huống chi trong một đạo kiếm quang này có kết rất nhiều lực lượng bọn hắn chưa có đụng qua ở đây bạch sơn thủy bọn người không hiểu trở nên nghiêm nghị trong tầm mắt cung a phòng phản ứng cũng rất kỳ diệu lúc đạo nhàn nhạt kiếm quang này tiếp cận cung điện nóc nhà trong cung điện chống vắng vang lên một âm thanh rền r ĩ có thật nhiều sắc bén tiếng gió từ cung điện phía dưới phát ra nên đón hướng đạo kiếm quang kia những thứ gió vô hình này nhưng mà lại giống như lưới dao kim trúc sắc bén trong nhận thức của mọi người những thứ gió này tạo thành tầm cái kim nhân thật lớn bàn tay rúi ra cầm lấy đạo kiếm quang kia tại kế tiếp trong tích tắc không có bất kỳ nổ va chạm kịch liệt nào cả đạo kiếm quan kia mỏng mà hết sức cường đại như vậy biến mất theo tiếng do biến mất tản mạn khắp nơi tại trong mảnh cung điện này địa sát trận đinh ninh lông mày cau lại nhẹ nói nói có ý gì bạch sơn thủy khó hiểu có còn nhớ cô sơn kiếm tàng đinh ninh quay đầu nhìn nàng nói ra ngươi vì cô sơn kiếm tàng mà vào trường lăng kỳ thật cô sơn kiếm tàng cùng cái địa sát trận của cung á phòng này cũng giống như vậy lợi dụng địa mạch cấu trúc trận thế bất đồng chính là cô sơn kiếm tàng là dẫn địa mạch chi uy một khi vận dụng mặt đất hủy hoại mà ở trong đó chân thế chỉ sợ là đem tập kích vào thiên địa nguyên khí lặng yên trừ khử tại dưới phía dưới trong lòng đ ị a mạch vì vậy cái này chính là một cái s á c rùa đen bạch sơn thủy nghe hiểu rồi hơi c h â m biếm cười cười hẳn là tu hành giả gọi tụ họp mà đến thiên địa nguyên khí ở bên trong gặp thất lạc vô hình dạ sách lánh nhìn xem đinh ninh chăm chú hỏi đinh ninh nhẹ gật đầu đó cũng là cái s á c rùa đen bạch sơn thủy càng thêm trâm trọng nói dù sao hắn cũng không dám đi ra trong bầu trời mây trôi khôi phục lại bình tĩnh cái này s á c rùa đen rất thích hợp hắn triệu tứ nhìn cái cung điện kia nhịn không được lắc đầu nhẹ nói dù sao hắn cả đời này cũng rất h ỉ hoan giấu ở phía sau màn làm cho người ta tại màn trước đánh nhau sống chết chuyện tốt hắn đều buôn bán lời bêu danh rồi lại muốn cho người cóng trên đời ở đâu có chuyện tốt như vậy đ à n thai quan kiếm cũng nhìn cái mảnh cung điện kia không nói lời nào nhân quả báo hứng tự a h ồ là sự tình rất mờ mịt nhưng mà rất nhiều năm trước trường lăng â n đoán đến bây giờ hết thể lại tự hộ như tại chứng minh cái này xác thực tồn tại trong cung a phòng rất bình tĩnh đạo kia nhàn nhạt kiếm quang phảng phất như không có xuất hiện qua nhưng mà tại trong tầm cung màu đen nguyên vũ nhận thức cái dạo kiếm quang kia rõ ràng tới cực điểm trong bầu trời nguyên khí dao động đều đã hoàn toàn biến mất tẩn nhưng mà không khí trong tầm cung màu đen này lại sền sệt giống như là nước biển không ngừng theo nguyên vũ mỗi một lần hô hấp v ề mà bắt đầu khởi động nguyên vũ trong con mắt lệ khí tràn đầy không nói ra cũng sự sợ hãi và khó có thể tin không cách nào che giấu được vì cái gì nhanh như vậy Tuy rằng hắn cực kỳ rõ ràng từ lúc mười mấy năm trước trường lăng vương kinh mộng cũng đã kẹt tại thất cảnh cùng bát cảnh trước mắt nhưng mà từ thất cảnh đến một kiếm tràn ngập ý vị bát cảnh này đối phương còn quá nhanh nhanh vượt ra khỏi tưởng tượng cực hạn của hắn tại hắn nghĩ đến dù là đinh ninh chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể chính thức tiến vào bát cảnh thậm chí trực tiếp vượt qua tu vi của hắn tại lộc sơn hội minh nhưng hắn dù sao còn có thời gian thở dốc dù sao còn có thể trong đoạn thời gian này tìm kiếm một ít cơ hội thắng ở nơi này trong tích tắc trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều gương mặt mặc thủ thành diệp tân hạ từ phúc còn có đại tần nhiều như vậy vương h ậ u nhưng mà những người này hiện tại cũng đã không có ở đây còn lưu lại ở bên cạnh hắn đ ấy chỉ có đã bị hắn hóa thành tử vật khôi lỗi hoàng c h â n vệ cuối cùng vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong óc hắn đ ấy là trịnh tụ khuôn mặt nương theo lấy cắn xương rét lạnh người này tại đây mười mấy năm qua bị thiên hạ công nhận là mạnh nhất tu hành giả cùng cường đại nhất đế vương tồn tại trong lòng bắt đầu dâng lên vô tận hối hận đây hết thể ngoài ý mướn tựa hồ cũng xuất xứ từ tại trịnh tụ khi hắn cùng trịnh tụ dần dần từng bước đi đến hết thảy liền tựa hồ không ngừng mất đi không chế đột nhiên thân thể của hắn kịch liệt run dày lên một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thống khổ tràn ngập hắn thân thể cùng tâm cảnh bên trong hắn bắt đầu cảm giác mình sớm nhất đối với vương kinh mộng h ậ n ý tựu đến từ chính đối với vương kinh mộng ghen ghét hắn ghen ghét vương kinh mộng tu vi cùng lực lượng đổi ghen ghét tựa hồ mang theo thiên hạ tất cả sáng giỏi từ quận giao đông mà đến trịnh tụ đã thành vương kinh mộng nữ tử nhưng cuối cùng hắn không phải là chiến thắng đến sao hắn không phải là làm cho vương kinh mộng thiêu thân lao đầu vào lửa chiến bại tại trường lăng sau đó thành công đã có được đế vị làm cho trịnh tụ đã trở thành hoàng hậu sao tỏa ra thiên hạ b ê u danh đau khổ tranh giành có được đồ vật không phải là có lẽ quý trọng như thế nào cuối cùng sẽ biến thành như vậy đây không ai có thể trả lời hắn vấn đề này chỗ khu vực phụ cận tẩm cung màu đen mấy trăm này trường này cũng căn bản không có người sống thứ hai hắn là một cái quả nhân chính thức trường lăng n ô đồng r ụ n g lá một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại tại ngõ hẻm chiếc xe ngựa này rất bình thường nhưng chẳng biết tại sao lại tựa hồ như có một loại kỳ lạ khí chất đưa tới một gã quân giám sát tu hành giả chú ý dạ sách lanh cùng trần giam thủ lần lượt ly khai trường lăng giam thiên ti cùng thần đô giám dĩ nhiên biến mất gánh chịu dĩ vãng giam thiên ti cùng thần đô giám chức trách liền biến thành binh mã ti quân giám sát chẳng qua là khi hoàng trân vệ đều mất tại trường lăng liền vọng lâu vệ quân đều chỉ còn danh nghĩa quân giám sát những quan viên này cũng không chút nào có khả năng cùng năm đó giam thiên ti và thần đô giám với tư cách thấy rõ từ trên xe ngựa đi xuống hai người người này quân giám sát quan viên theo bản năng rủi rủi con mắt cho là mình sinh ra h ảo giác nhưng ở sau một k h ắ c toàn thân của hắn nhưng trong nháy mắt cứng n g ắ c trong tay háo một thanh phi kiếm nhưng là kịch liệt chấn kêu đứng lên không nên cử động ta không muốn giết người ta không phải là tới giết người đinh ninh bình tĩnh nhìn người này trẻ tuổi quan viên lắc đầu muốn người nhà của ngươi người này quan viên không hề động q u ầ người áo của hắn h n n ư là lạnh dần dần xuống n bị mồ hôi ớ c óc chỉ có một ý niệm trong đầu. Hắn sao có cứ chính trong một trong thể thì xuất t r sao niệm hắn như、vậy? quang minh chính đại xuất hiện ý đại đầu, ư vậy ở n lăng. n g g ư ơ phải hiểu được một chút từ rất nhiều năm trước thủ hộ trường lăng không phải là các ngươi mà là chúng ta đinh ninh nhìn người này trẻ tuổi quan viên xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ đối với ngươi mà nói trường lăng là có thể dùng tính mạng thủ hộ gia viên nhưng đối với chúng ta mà nói càng phải như vậy vì vậy không muốn cảm thấy cái này trường lăng là của các ngươi hoặc là nguyên vũ Ta tới chỉ là tới nhìn những người h h ì n n n ữ n g này, nói c h ú trẻ ít sự tình, không phải là tới giết thân thể tên t sự nhìn không người. Đinh ninh nhìn thân thể cứng ngắc của tên quan viên phải là của tuổi này, nhẹ giọng lập lại lại một thêm một bất câu, câu, sau đó lại nhẹ giọng bồi quan á ngươi được đã thấy t l i ề thuận tiện giúp ta truyền bắt đầu từ lệnh, hôm đầu đầu nguyên nay, giúp kiếm đạo viên ũ có thể tùy t h ờ k h i u c h i ế ta, chỉ c ầ này l công bằng kiện dưới điều u q ế thân đấu. Người trẻ tuổi quan Người viên này trẻ t thể kịch liệt chấn động trong đầu trống giống còn chưa kịp phản ứng tới một mảnh lạnh như băng kiếm mảnh đã, đã rơi vào lòng bàn tay của hắn chương chín trăm mười lăm Chỉ hiệu. chương hai trăm hai mươi mốt chỉ hiệu người này trẻ tuổi quan viên tại cầm trong tay cái mảnh này thiên hạ không người không h i ể u kiếm thủ làm đi ra ngô đồng dụng lá lúc toàn thân một mực ở run lên nhưng mà đầu hóc hắn trong suy nghĩ tối đa đấy cũng không phải hôm nay đinh ninh ngày xưa vương kinh mộng tu vi cùng trở về trường lăng mục đích mà là đinh ninh đối với hắn nói mấy câu hắn dừng bước lại đến xem lấy đã có tường thành trường lăng cực lớn tường thành âm ảnh như mây đen che đậy lấy tới gần dưới tường thành phòng bỏ không biết vì sao cùng trước kia không có tường thành hoàn toàn rộng mở trường lăng so sánh với hắn đột nhiên cảm thấy thấy được không thoải mái không thói quen đóng cửa cái này trường lăng tính là của người nào tại năm đó những cái kia người của bà sơn kiếm chàng trong suy nghĩ cái này trường lăng vốn là không phải là là một loại người độc chiếm mà là tất cả người trường lăng đấy người này trẻ tuổi quan viên có chút đã minh bạch hắn hơi đau khổ cười cười nắm chặt kiếm trong tay thủ lệnh đi nhanh hướng phía binh mã ti dinh quan phương hướng đi đến người này trẻ tuổi quan viên đối với đinh ninh xuất hiện không có bất kỳ dầu dếm kể cả gặp phải đinh ninh mỗi một câu đều giao đợi đến cực kỳ rõ ràng người này trẻ tuổi quan viên giao đợi đến cực kỳ an tâm tại hắn xem ra kế tiếp đinh ninh an n g uy liền cùng hắn không quan hệ nhưng mà hắn rồi lại không chú ý tới trận mấy vị binh mã ti đẳng cấp cao quan viên s ắ c mặt những thứ này đẳng cấp cao quan viên phản ứng cũng không kịch liệt trong đó quan giai cao nhất một gã phó ti thủ suy nghĩ thậm chí cũng không tại trước mắt cái mảnh trên kiếm thủ này làm người này trẻ tuổi quan viên không có khả năng biết rõ như thường ngày hắn như thế nào đều khó có khả năng nhìn thấy vị này địa vị so với hắn cao hơn quá nhiều q u y ề n quý lúc này ở trong lòng suy nghĩ nhưng là ly sơn ở dưới cái kia mảnh hoàng cung người này phó ti thủ lúc này nghĩ đến như là cái mảnh này kiếm thủ làm cùng đinh ninh công khai trở lại trường lăng tại đường phố trong ghé qua tin tức có thể hay không truyền lại đến cái kia mảnh trong hoàng cung nguyên vũ hoàng đế trong tay tứ nguyên vũ hoàng đế cùng hoàng hậu trịnh tụ tan vỡ trận chiến ấy bắt đầu bọn hắn liền không có bất kỳ một người có thể nhìn thấy nguyên vũ nhưng mà thừa lúc chở triệu cao cái kia cỗ xe ngựa đi tới đi lui tại trường lăng cùng cái kia mảnh hoàng cung rồi lại càng thêm nhiều lần trong đoạn thời gian này nguyên vũ hoàng đế không chỉ một lần biểu hiện ra đối với triệu cao tuyệt đối tín nhiệm thậm chí có ngày xưa mấy tên nguyên vũ bên người ảnh vệ bắt đầu bảo hộ triệu cao an toàn nếu là trong hoàng cung các hoàng tử có thể biểu đạt không đồng ý với ý kiến bọn hắn những quan viên này còn mà còn có một tranh giành lực lượng nhưng mà phù tô sớm đã bị giam cầm thâm cung không cách nào trong h chính sự. Về phần hồ hợi, a m dự sự. càng nguyên so Về với vũ lại t i ệ u c a Dược lực có thể quá ặ n m ộ tẩm ít, lên năng n hiệu c à cung màu đen nguyên vũ hoàng đế cúi đầu hỏi cúi người triệu cao triệu cao nói ta tận lực thử một lần nhưng nếu là lại thêm nặng dược lực chỉ sợ trong triều có không ít quan viên gặp phản đối nguyên vũ hoàng đế thanh âm biến lệnh không người dám phản đối triệu cao nhẹ gật đầu hành lễ rời khỏi chở triệu cao xe ngựa ly khai cung a phòng phản hồi trường lăng lúc mới đan phương dược tài từ nội vụ ti bắt đầu chuẩn bị lúc mười mấy tên quan viên đồng loạt đi vào trước cung của hồ hợi triệu cao cùng hồ hợi liền trong thư phòng nói chuyện lúc những quan viên này đã đến cửa thư phòng lúc triệu cao cùng hồ hợi như trước ngồi đối diện nhau không biết tại đang nói gì đó chuyện lý thú hồ hợi trước mặt có dáng tươi cười nhưng thấy những quan viên này nhưng là vẻ mặt tràn đầy không kiên nhẫn một gã nhất tuổi già quan viên tiến lên biểu đạt kịch liệt phản đối ý kiến Cho rằng cái rằng đàn phương bên kia triệu o n n g h ề u nguyên loại lai lợi tạo đối với i dược tương lai tạo thành cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. có cực vật vũ thành bất t khả kỳ ảnh năng sẽ r cao yên tĩnh n g h e xong hắn không có phát biểu bất cứ ý kiến gì cũng không đứng dậy chẳng qua là điểm một cái bên ngoài thư phòng hoa viên trong hoa viên có một chỗ vườn hiệu trong vườn hiệu có hai đầu mai hoa lộc triệu cao nhìn xem người này tuổi già quan viên cùng phía sau hắn tất cả quan viên nhàn nhạt, nhạt chỉ chỉ trong đó một đầu mai hoa lộc nói đó là cái gì người này tuổi già quan viên xứng sở tự nhiên là hiệu triệu cao lạnh lùng cười cười nói rõ ràng là ngựa người này tuổi già quan viên cùng sau lưng tất cả quan viên toàn bộ ngây người một thời phản ứng cực kỳ triệu cao quay đầu trở lại đi không hề nhìn những quan viên này ta nói ngựa chính là ngựa về phần ý kiến của các ngươi có trọng yếu không tuổi già quan viên miệng môi run r à y hồi lâu nói không ra lời nhưng là một ngụm máu tươi phun tới lúc những quan viên này lần nữa nhận rõ một ít chuyện lúc rời đi linh phát thiên hạ kiếm thủ làm ước chiến nguyên vũ sự tình đã như một trận gió nhanh chóng lấy trường lăng làm trung tâm hướng phía thiên hạ quét sạch từ khi trịnh tụ cùng nguyên vũ đánh một trận xong giống như có lẽ đã trở nên có chút đần độn không v ị trường lăng đường phố lần nữa bắt đầu sôi nổi ai cũng biết nguyên vũ đã bản thân bị trọng thương nhưng ngày hôm nay đ i n h linh nói có thể lựa chọn bất luận một loại nào tuyệt đối công bằng phương thức chiến đấu mặc dù rất nhiều không hiểu người tu hành cũng có thể nghĩ ra rất nhiều loại có thể cho quyết đấu trở nên thập phần công bằng phương pháp tất cả mọi người rất chờ mong nguyên vũ cùng đinh ninh một trận chiến này thực tế trường lăng bên trong tuyệt đại đa số người đều thấy tận mắt qua mười mấy năm trước vương kinh mộng s á t nhập trường lăng trận chiến ấy lúc hiện tại nguyên vũ cũng đã phá bắt cảnh hơn nữa đinh ninh có thể đưa ra tuyệt đối công bằng đánh một trận tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy nguyên vũ thiếu nợ cùng đinh ninh một trận công bằng quyết đấu giống như nguyên vũ cùng trịnh tụ ân đoán dùng đánh một trận giải quyết cái kia ngày xưa ba sơn kiếm chàng cùng nguyên vũ ở giữa ân đoán liền dùng như vậy đánh một trận giải quyết thực tế lúc tần tề trên chiến trường bạch khải liên tục công thành đoạt đất tin tức truyền đến tất cả người tần cũng bắt đầu c ả m thấy thiên hạ đại sự dĩ nhiên cũng có thể dùng một trận chiến này đến giải quyết cái kia nguyên vũ vẫn còn chờ cái gì giống như nhìn một tuần kịch nhìn một gã muốn xem đem con hát màu đỏ rồi lại chậm chạp không xuất ra trận giống nhau tất cả mọi người càng ngày càng chờ mong càng ngày càng vội vàng cái này nguyên vũ thực không phải thứ gì theo thời gian truyền r ờ i một ngày trường lăng một chỗ trong t ử quán một gã uống rượu hơn nhiều khách uống rượu n h ì n không được mắng một câu nguyên vũ công nhiên tại trường lăng nhục mạ thánh thượng cái này tại ngày xưa là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sự tình nhưng mà cái này một câu chửi bới lại tựa h ồ t như là nhen nhóm đốt đốm lửa nhỏ có khô chẳng qua là mấy ngày sau trường lăng trong ngõ phố nhục mạ nguyên vũ thanh âm trở nên càng ngày càng nhiều trường lăng lại rơi xuống một trận mưa mưa rất lớn mưa như chút nước trong mưa to triệu cao xe ngựa ra hoàng cung x o n g lần này triệu cao trong xe ngựa cũng không có ôn tốt rực thang triệu cao xe ngựa chậm rãi biến mất tại trong màn mưa biến mất tại trường lăng đến cung á phòng trên đường cũng ngay tại trong trận mưa lớn này một gã nắm lấy cái rủ thiếu nữ xuất hiện ở ly sơn nàng buông tha dê trên sườn núi người này thiếu nữ nhìn xem đã triệt để hủy hoại t ố t lều trong ánh mắt dâng lên vô số phức tạp tâm tình nàng buông cái rủ, bắt đầu đội mưa sửa sang lại t ố t lều nàng dùng thật lâu thời gian rốt cuộc đem sụp đổ tan hoang t ố t lều khôi phục đã thành không sai biệt lắm nguyên lai、like、nàng ở qua lúc bộ dáng nàng rất thỏa mãn báo đầu gối quyền chỗ ngồi tại tốp lều bên trong trên giường trên người nguyên khí tuôn ra lay động xua tán đi tốp lều bên trong l ẩm ớt nhưng mà vẫn thiếu bắt b ũ a vẫn thiếu những cái kia nấu cơm nấu canh đồ vật nàng có chút xứng sở còn là nhịn không được thở dài chương 916, t ừ đâu tới đây chương 222, t ừ đâu tới đây nàng là tịnh lưu ly lúc gián tiếp từ sở cảnh trở lại chỗ này nàng cùng độc cô bạch đã từng nuôi dê dốc núi lúc nàng cao lớn một ít khuôn mặt cũng lộ ra càng thêm thành thục kiên nghị chút ít thiếu đi cái loại này, non ngây ngô. nàng y o n nớt n xem thấy tốt lều bên ngoài màn mưa nhìn xem trần nhà trên thấm rột xuống đến giọt nước đột nhiên có loại kỳ quái cảm thụ nàng có chút không rõ bản thân gặp làm chuyện như vậy rốt cuộc là bởi vì thuần túy bản thân thích lựa chọn tốt còn là trong lúc vô hình chịu nhân tình tự bị nhiễm nàng tỉnh cảm giác bản thân lúc trước người sinh tựa hồ có thể chia làm ba đoạn một đoạn là ở mân sơn kiếm tông học kiếm thuần túy là học tập tu hành chân nguyên công pháp cùng kiếm kỹ một đoạn là ở trường lăng đi theo đinh linh còn có một đoạn thì là ở chỗ này chăn dê chờ đợi giết chết lý tướng cơ hội tựa hồ ở chỗ này chăn dê bắt đầu nhân sinh của nàng mới toàn bộ vì chính mình không chế như vậy cái này đoạn đoạn thứ ba đối với nàng mà nói có lẽ là trọng yếu nhất rồi nếu như không có độc cô bạch như vậy một gã thiếu niên thiện lương làm bạn nàng có thể hay không đi đến như vậy một bước có thể hay không cùng năm đó ba sơn kiếm chàng như là diệp tân hà đám người giống nhau thật sự sẽ có còn lại lựa chọn việc này cửa quan thay đổi một cách vô tri vô giác tâm cảnh liền không có khả năng trái lại đi suy đoán cùng cân nhắc rồi tâm nếu không chỗ sắp đặt mới sẽ cảm thấy cái này tốt lều trong có chút không vắng vẻ nàng như vậy tâm tình cùng có quan hệ suy tư cũng không tiếp tục thật lâu bất luận cái gì trí giả không cực hạn tại tu hành giả cũng sẽ không giống như rất nhiều nam nữ si tình giống nhau t r ầ mê m tại thế giới của mình trong hối tiếc tự ái mà là gặp hiểu được bông ra khúc mắc đi tìm kiếm mình ở trên đời này tồn tại ý nghĩa cùng với làm cho mình sung sướng tồn tại tại chuyện trên đời này sự tỉnh nhưng vào lúc này nàng đột nhiên khiếp sợ bởi vì nàng đột nhiên cảm giác đến nơi này mảnh trên sườn núi người nào đó lưu lại khí tức nàng trong nháy mắt cảm ứng được cái kia là cường đại cơ nào một kiếm nàng rất nhanh hiểu được đạo kiếm ý này thuộc về người nào nguyên lai、like、hắn cũng đã đã tới nguyên lai、like、hắn đã đến như vậy cảnh giới nàng đột nhiên không hiểu nợ nụ cười bởi vì từ trong đạo kiếm ý này những thứ này tại trong mưa như trước như có như không vẫn không tiêu tán trong hơi thở nàng đ ỗ n g nhiên suy luận rất nhiều làm phức tạp nàng tu hành vấn đề nàng từ nơi này chút ít trong hơi thở đem cũng tìm được rất nhiều chỗ tốt cho nên hắn liền trong nháy mắt minh bạch chỉ có đinh ninh là cố ý làm những thứ này khí tức mới có thể cho đến lúc này còn có thể tồn tại vì vậy đinh ninh rất rõ ràng nàng trở lại trường lăng sau đó có lẽ trước tiên liền gặp lại tới đây mà hắn lưu lại như vậy khí tức cho nàng cảm giác chính là như trước theo đạo nàng cái này ít nhất có thể làm cho nàng tiến bộ đến nhanh hơn mà loại này cũng không giấu dếm dạy bảo liền làm cho nàng minh bạch đinh ninh đối với nàng không có sinh ra ý cũng đúng lúc này trên t ú t lều i có quy luật yên tĩnh chạy sôi xuống mưa đột nhiên xuất hiện một tia sao động đây là bởi vì trên người nàng khí tức biến hóa nàng hơi hơi nhũ mày hướng phía dưới sườn núi nhìn lại dưới sườn núi loạn bãi cỏ lúc giữa chậm rãi bay tới một cái rù cái rù che khuất người cầm cái rù hơn phân nửa thân thể nhưng mà nàng nhung như cũ liếc liền nhận ra cái người này đến nàng liền thật sự ngơ ngẩn đ ộ c cô bạch đem chân nguyên chậm rãi phóng thích nâng thân thể của hắn lại để cho bàn chân của hắn tại ướt xuống ngọn cỏ bên trên h à n h tàu hắn có chút có quắp đi tới nơi này lúc giữa túp lều trước thu cái rủ hơi có chút câu nghệ vào lều hắn đối với tịnh lưu ly gật đầu làm lễ nhưng không có t r ư ớ c nói cái gì sau đó hắn hơi hơi dừng một chút liền từ lưng beo trong bao rỡ xuống đồ vật bắt đầu chuẩn bị bữa tối tịnh lưu ly nhìn xem công việc lù bù lên hắn cũng không có lập tức nói chuyện đợi đến lúc khí lửa mưa khí lực tràn đầy ấm áp chi ý túp lều trong cũng tràn đầy ánh sáng nàng mới yên t ĩ n h mở miệng là đinh ninh cho người đến hay sao hắn nói cho ta biết ta liền bản thân đã đến đ ộ c cô bạch cũng trở nên không hề khẩn trương cùng câu thúc nhưng là không hiểu có chút ngượng ngùng ý vị mặc dù là ngươi vì đã lừa gạt nguyên v ũ lại để cho hắn tin tưởng ngươi sau đó ngươi cũng có thể cùng ta nói nếu là ở trước kia tính lưu ly chưa chắc sẽ đáp lại hắn những lời này bởi vì tại trong thế giới của nàng có rất ít nếu là không có nếu liền không có tương ứng đáp án nhưng mà hôm nay nàng đã trầm m ặ t một lát nhưng là nhẹ gật đầu là vấn đề của ta cái này liền như là nhận sai đọc cô bạch hơi ngẩn ra ngẩng đầu lên hắn hoàn toàn thật không ngờ nàng có thể như vậy nhận sai hắn trong tầm nhìn người này trường lăng tu hành thiên phú tốt nhất thiếu nữ diện mạo như trước nhưng mà tại trong ngọn lửa rồi lại là có dĩ vãng không có mềm mại nhiễm gian nan vất vả cũng thành thục rất nhiều hắn liền đột nhiên không hiểu có chút cảm động ta đến trước đinh ninh nhờ cậy ta mang một câu cho ngươi hắn nhìn lấy tịnh lưu ly ánh mắt ngươi không nhất định phải lại đi nguyên vũ trước mặt mạo hiểm ta minh bạch ý của hắn kỳ thật hắn là muốn nói cho ta thiên hạ đại sự nhiều khi mặc dù là từ thời đại này cao cấp nhất người quyết định nhưng thường thường không phải là bởi vì làm ộ t cái người ý chí mà chuyển di không ai có thể c h u y ể n quyết định t ị n h lưu ly mỉm cười nguyên vũ đến một bước này không chỉ là bởi vì đinh n i n h cùng ba sơn kiếm t r à n g đám người kia ý chí chính tụ triệu kiếm lô bạch sơn thủy đông hồ tăng thậm chí còn có ô thị tên kia lão phu nhân còn có từ phúc còn có bạch khải bọn hắn là rất nhiều rất nhiều người ý chí cùng ý tưởng mới quyết định hôm nay phát sinh sự tình nàng thời gian dần qua thu l i ễ m dáng tươi cười nhìn xem mưa bên ngoài giống như xa xa có một m ả n h biển là do vô số trận mưa như vậy hình thành thậm chí là từ thật lâu trước vô số trận mưa như vậy hình thành người minh bạch là tốt rồi độc cô bạch lắc đầu ta ngược lại là không nghĩ tới nhiều như vậy người từ đâu tới đây t h ị n h lưu ly hỏi độc cô bạch nói ta từ trường lăng tới đây nói hắn như vậy đã tại trường lăng t h ị n h lưu ly suy nghĩ một chút hắn tại trường lăng làm cái gì hẳn là tìm những cái kia còn lại vương hầu nói một chút đ ộ c cô bạch nói ra nếu là những cái kia vương hầu vẫn có bất đồng ý tưởng ít nhất sẽ gặp càng phiền thoái một chút t ị n h lưu ly nhẹ gật đầu cho nên nói ta không thể triệt để quyết định một đại sự nhưng mà ta nhưng có thể lại để cho rất nhiều chuyện tiến hành càng mau một chút ví dụ như lại để cho nguyên vũ dây r ù a thời gian càng thiếu một ít đ ộ c cô bạch nghe ra nàng còn là muốn mạo hiểm lập tức hít sâu một hơi nhưng mà hắn còn chưa kịp nói chuyện t ị n h lưu ly đã nói xuống dưới nguyên vũ dây rủa thời gian ít hơn sẽ chết ít rất nhiều người độc cô bạch m ầ n người đã minh bạch ý của nàng liền không nói thêm gì nữa hắn đã đã biết nàng qua lại hành tung hắn biết rõ nàng từ đất sở mà đến chỗ đó quân tần vừa mới quét sạch sở vương triều đại bộ phận quân đội tiếp theo bạch khải đã xuất quân vào tề tại đó nàng có lẽ thấy càng nhiều nữa sinh tử thấy thêm nữa không vì mình thuần túy vì vương triều thuần phục tướng sĩ đại lượng tử vong có lẽ cái k i a tại trong ánh mắt của nàng thật sự rất không có ý nghĩa nhưng mà nàng thật sự đã cùng trước kia có rất lớn bất đ ộ n g nàng muốn cho như vậy chiến tranh chấm dứt đến càng mau một chút đọc cô bạch suy nghĩ một chút nếu như đổi lại mình có năng lực như vậy cũng nhất định sẽ làm như vậy vì vậy hắn không phản đối nữa bắt đầu rất nghiêm túc làm canh s u ố t chương 917, q u y q tám chương dệt một tâm lưới mưa to như g i ó t trường lăng trong có một t ò a tòa nhà chỗ này trong nhà tất cả cửa sổ đều hết sức lớn thực sự không phải là bởi vì là chủ nhân đặc biệt ưa thích t h ô n g khí mà là vì chỗ này tòa nhà chủ nhân dáng người thật sự rất khổng lồ hoành sơn hứa hầu như, như ngọn h ư n núi thân ảnh ngồi ngay ngắn ở cái nào đó phía trước cửa sổ ánh mắt của hắn xuyên thấu qua màn mưa lúc này chính nhìn về phía ly sơn phương hướng tại bên người của hắn trả cái bàn bên cạnh ngồi chậm dài u ố n g trà đúng là đinh n i n h ta thật không ngờ như mưa to phòng cũ thiếu tu sửa phòng ngược lại bức tường tồi hết thể tới được nhanh như vậy như năm đó ta không thể tưởng được ba sơn kiếm t r à n g rơi đài nhanh như vậy hoành sơn hứa hầu trong ánh mắt có không nói ra được cảm khái lịch sử có rất nhiều vương t r i ề u thay đổi nhưng mà hắn không có tự mình trải qua hơn nữa những cái kia vương t r i ề u thay đổi cũng rất ít có như thế nhanh vì vậy tâm tình của hắn rất khó diễn tả bằng ngôn từ nhưng mà đinh ninh có thể minh bạch cảm thụ của hắn nếu như đều là đồng dạng xử trí không kịp đề phòng ta chỉ nhớ ngươi đám làm ra cùng năm đó đồng dạng lựa chọn làm cho chuyện này nhanh hơn chấm dứt đinh ninh bình tĩnh uống trà nói ra hứa hầu chậm rãi chuyển động thân thể khổng lồ mặc dù hắn chỉ là ăn mặc bình thường áo vải đều lộ ra có chút khó khăn ngươi không ghi hận chuyện năm đó đinh ninh không trả lời thẳng hứa hầu vấn đề này mà là nhàn nhạt cười nói ra ngươi có lẽ hiểu rõ một chút vô luận là năm đó còn là hiện tại ta thủy t r u n g cũng không muốn làm hoàng đế cũng không có chút nào hứng thú làm hoàng đế nhất là tại năm đó ta vì cái gì chỉ là trường lăng vì cái gì chỉ là đại tần vương triều hắn và chúng ta xuất sinh nhập tử q u â n nhân nếu như cảm thấy kết cục đã không cách nào sửa đổi c hứa ấ m d t được n h n hầu hơn có thể chết ít rất nhiều người. Lựa chọn của ngươi không gì đáng trách. Hứa h ngươi người, đáng có của ít rất gì lựa đã trầm mặc hồi lâu cái này mới mở miệng nói ta không có thể đại biểu bọn hắn tất cả mọi người đinh ninh lắc đầu nói ngươi có thể hứa hầu có chút ngạc nhiên đinh ninh nhìn xem hắn nói ra bởi vì chỉ có chính ngươi không biết ngươi đã là bọn hắn để cử đi ra quyết định người bởi vì khi bọn hắn xem ra ngươi ngược lại cùng ba sơn kiếm chẳng coi như là người thân nhất vì vậy bọn hắn cảm thấy cho ngươi làm lúc giữa nhân hòa gặp m ặ ta gặp lại càng dễ biến mất ẩn cừu hận của ta sẽ khiến ta có thể tốt hơn tiếp nhận các ngươi hứa hầu túi thấp đầu xuống hắn bộ mặt cơ bắp hơi hơi c o quáp hắn có chút xấu hổ những năm gần đây này hắn chưa từng vì ba sơn kiếm tràng đã làm cái gì tối đa chính là tối đối với những cái kia đối với ba sơn kiếm tràng ôm lấy đồng tình cùng đối với trịnh tụ nguyên vũ bất mãn tu hành đ ị a biểu đạt một ít thiện ý giải quyết xong những cái kia tu hành đ ị a một chút phiền thoái như năm đó hắn tuy rằng cùng dạ sách lánh giao thủ một lần nhưng tối rồi lại ngược lại bảo vệ dạ s á c h lánh chỉ là những thứ này thiện ý liền đã đủ rồi sao hắn túi đầu xuống chút nữa đi một tí cái này chính là gật đầu đinh ninh cũng nhẹ gật đầu cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ màn mưa đây hết thể sẽ rất nhanh chấm dứt một cái chưa bao giờ có thiên hạ nhất thống vương triều đem sẽ xuất hiện mặc dù tương lai còn có xuất hiện tranh đoạt quyền vị gió tanh m ư a máu làm cái này vương triều nhất thống sau đó ít nhất vô luận là tần vô luận là ngày xưa hàng triệu ngụy còn là bây giờ sở yên đồng thời những địa phương này người đều rất nhanh không có vương triều giới cái khác khái niệm chỉ có người trong thiên hạ mà không có người là cái nào hướng người đây là một cái hoàn toàn mới thời đại bắt đầu thiện ý rất trọng yếu đinh ninh hơi nở nụ cười chỉ có cảm thấy thế giới này có đạo lý tồn tại đối với cái này thế hệ sự tình ôm thiện ý người mới có thể đạt được cái thế giới này thiện ý xe ngựa hành tẩu tại mưa to trong mưa trụ nện b ú a lấy trần nhà phát ra nặng nề tiếng vang t r ố n g t r ả i đường phố trong lại không ngừng có bay nhanh quân ngựa lướt qua làm ninh ninh từ hứa hầu phủ đi ra lúc hắn chỗ chiếc xe ngựa này vô hình chi tiện càng thêm trở thành trường lăng c ấ m khu lại càng không có người nào tới quản cùng rất nhiều năm trước nguyên vũ cuối cùng phát động lúc giống nhau trường lăng chính thức đám quyền quý bọn họ đã lặng yên hoàn thành đứng thành hàng cùng trường lăng lần kia gió tanh mưa máu rung chuyển tin tưởng lần này những thứ này đám quyền quý bọn họ sở muốn làm đổi đơn giản bọn hắn chỉ cần vô vi cái gì đều không cần làm những cái kia nhanh như tên bắn mà vụt qua quân ngựa chở đại đa số là tất cả ti cấp thấp quan viên những thứ này cấp thấp quan viên cấp tốc ra khỏi thành mục đích đại đa số đầu là một cái đó chính là truy tìm biến mất triệu cao chính thức đám quyền quý bọn họ thế giới chỉ nói chỉnh thể lợi ích cùng với thuận theo tình hình chung mà về phần những cái kia tầng dưới chót mọi người những cái kia chính thức trèo chống lấy khổng lồ vương t r i ề u vận chuyển mọi người cần chính là đối với tương lai một ít tuyệt vời ý tưởng một ít có được càng thêm cuộc sống tốt đẹp hy vọng đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói lựa chọn của bọn hắn rồi lại ngược lại căn cứ vào trực tiếp hơn tình cảm hoặc là nói thụ bài bố mộng tưởng thụ nói dối cùng người khác quán thâu tư tưởng mà chi phối tâm tình thúc đẩy những người này làm quyết định càng thêm phiền thoái một chút cần dùng chút ít cổ mê hoặc lòng người thủ đoạn ngày xưa nguyên vũ kỳ thật rất am hiểu loại thủ đoạn này tại năm đó vì tạm thời dẹp loạn xưa cũ quyền quý quý tộc cường lực bắn ngược mà làm cho thương g i a làm kẻ chết thay lúc nguyên vũ liền dùng loại thủ đoạn này tại vị hà một chỗ nước chảy nịch tuôn chạy ra khỏi một cái kim nhân kim nhân có o tan vỡ tội danh đều cùng thương gia có quan hệ vì vậy thương gia liền bị diệt chỉ còn lại một gã bé gái mồ côi loại thủ đoạn này rất vụ về nhưng kinh người hữu hiệu rất nhiều chuyện chuyến đi lâu rồi chuyến nhiều hơn liền giống như t h ở chờ đinh ninh xe ngựa hướng thành bắc mà đi hắn muốn giải quyết người bình thường lựa chọn vấn đề đồng thời muốn giải quyết cô sơn kiếm tàng vấn đề nếu là trường lang t ò a thành này sau này nhất định thành là thiên hạ tâm trở thành một chỗ ngồi ổn định và hòa bình lâu dài c h ố n g thành hắn liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì khả năng đơn giản bị diệt tòa thành này lực lượng tồn tại theo xe ngựa đi về phía trước trong cơ thể hắn chân nguyên lặng y ê n tỏa ra tại ở giữa thiên địa mà thụ hắn chân nguyên dẫn dắt xe ngựa vòng ở dưới rất nhiều nước chảy rồi lại che giấu mà như có sinh mạng hội tụ thành mạnh luồng vô cùng có trật tự rót vào trường lăng đá đường trong kẽ h hở rót vào khi đến phương hướng địa mạch chi. chiếc xe ngựa này yên tĩnh đi về phía bắc nhưng thùng xe chi đinh ninh dẫn dắt lực lượng rồi lại càng ngày càng nhiều như là một cái q u a n n g ệ n bệnh một t r ư ơ n g cực lớn đấy hơn nữa như trước đang không ngừng bệnh sợi tơ dính răng cái này thành càng ngày càng nhiều địa phương thời gian dần qua như là nắm hơn phân nửa thành thành thạo đi mặt đất chỗ sâu một ít trong thiên địa bản nguyên lực lượng bắt đầu bị dẫn động những cái kia nguyên bản cân bằng lực lượng hơi co đánh vỡ liền có thể dẫn phát khó có thể tưởng tượng lực lượng thổ lộ nhưng mà những lực lượng kia lại bị đinh ninh kéo lấy cái này chương lớn áp chế cô sơn kiếm tàng ghi chép bản thân chính là kích phát loại lực lượng này thủ đoạn mà bây giờ loại này hủy diệt tính lực lượng chỉ là tại chỉ hoan phong xuất ra trường lăng mặt đất bắt đầu chậm rãi chấn động đứng lên mặt đất đầy đủ mọi thứ kiến trúc bắt đầu hơi hơi lay động hết thẻ úp chạch bên trong cái bàn giường bắt đầu lắc lư trong tủ cửa nồi bắt dụng cụ bắt đầu va chạm phát ra làm lòng người kinh hại thanh âm tuy rằng như trước mưa to liên tục nhưng tất cả mọi người bắt đầu khoảng cách phòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi chương chín trăm m ư ơ i tám q tám trương thiên ý hiện ra rất nhiều người nhìn xem lắc lư ốc trạch k h ó c ổ lên không phải là bởi vì sợ hãi mà là vì đau lòng nếu là chấn sụp cái kia muốn xài bao nhiêu tiền tiền tài xây dựng lại nhất là những cái kia vừa mới nghỉ ngơi cho làm người nghỉ ngơi trong phòng ốc càng là phẫn nộ hễ h ả i nguyền r ù a lên ông trời đến nhưng đối với bọn hắn nguyền r ù a tựa hồ ông trời cấp ra càng thêm kịch liệt phản ứng mặc dù là chưa từng có tu hành qua người bình thường cũng có thể cảm giác được một cỗ hủy diệt tính lực lượng tựa hồ muốn tránh thoát lao lồng thút thít nhỉ non cùng nguyền rủa đình chỉ bị mưa to s ố i mọi người bắt đầu trốn chết trong thành không trung đây là rất tự nhiên bản năng để tránh bị sụp đổ phong ốc gạch ngói hòn đá xả nhà gỗ gây thương tích h ú n g chi trường lăng nhiều như vậy chỗ ngồi ẩn tại mưa bùi trong như, như người h ư n khổng lồ vọng lâu đã ở bất an run run hắn muốn làm gì hoành sơn hứa hầu thân thể cao lớn đã rơi vào hắn trong trạch viện một tòa cao nhất lầu nóc nhà hắn nhìn hướng thành bắc tuy rằng căn bản không cách nào cảm giác đến đinh ninh cụ thể chỗ nhưng dưới chân kịch liệt lắc lư nóc nhà cùng với cái loại này cực độ nguy hiểm khí tức lại làm cho hắn có thể khẳng định phát động đây hết thể đầu có thể là đinh ninh rất nhiều giống như một dạng với hắn đội mưa đứng ở chỗ cao quyền quý lúc này cũng có đồng dạng nghi hoặc trường lăng chỗ này t r ố n g thành có kích thước ngày hôm nay không có ly khai năm đó ba sơn kiếm c h ẳ n g những cái kia kiếm sư máu tươi nếu như tại đinh ninh xem ra tòa thành này như thế trọng yếu thậm chí trở đầy lấy hắn rất nhiều vui sướng cùng không thoải mái nhớ lại cái kia đoạn không có khả năng tự tay bị phá hủy vậy hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đinh ninh rất nhanh cho tất cả mọi người đáp án sụp đổ âm thanh bắt đầu vang lên đã đứng ở c h ố n g trải khu vực mọi người lại bị tuyệt vọng cùng đau lòng tâm tình chi phối ước chế không nổi khóc ồ lên như thế kế tiếp bọn hắn khiếp sợ phát hiện sụp đổ âm thanh không có ở đây trong thành t r u y ề n đến mà tại bao quanh tòa thành này tường thành mưa nhỏ hơn chút ít lồng tre ở chỗ này chống trên thành vũ vân đều bị một loại phong thích lực lượng sơ tán tất cả mọi người nhìn về phía bởi vì không có màn mưa ngăn cản mà trở nên rõ ràng cực lớn tường thành bọn hắn vô cùng khiếp sợ chứng kiến cả tòa tường thành bắt đầu sụp đổ cực lớn hòn đá bắt đầu văng tung tóe không ngừng từ trên tường thành nhảy rụng chuyển động xuống chỉ là tại mấy cái hô hấp giữa tường thành bắt đầu thành thật sụp đổ mặc dù là tại đây ướt át đến cực điểm thì khí trời trong sụp đổ tường thành như trước bị bao phủ tại như rồng giống như trong bụi mù tường thành ngược lại rồi trong thành tất cả kiến trúc nhưng là bình yên vô sự như thế khiến người ta khiếp sợ sự tình còn chưa đình chỉ tại trong thành trường lăng tụ tập tối đa đám người một chỗ đất chống võ đài tụ tập người ở chỗ này đám phát hiện dưới chân địa trước mặt chấn động trở nên càng thêm kịch liệt mặt đất bắt đầu dạn nước mọi người thất kinh chạy khỏi nơi này thế nhưng loại hủy diệt tính khí tức rồi lại bắt đầu biến mất trong thành chấn động bắt đầu biến mất tần rất nhanh cả tòa thành triệt để bình tĩnh trở lại mọi người nhìn xem hoàn hảo ốc trạch cùng biến mất tường thành chưa tình hồn nhưng mà có một loại khó có thể nói may mắn đột nhiên có người không ngừng mà kinh hô lên đó là có tại chỗ cao người thấy rõ cái kia khối đất chống vo đài địa liệt cái kia mảnh trên đất trống xuất hiện cực lớn địa liệt trên mặt đất tích góp mưa thuận theo địa liệt biên giới rơi xuống dưới đất ở chỗ sâu tròng giống như là một mảnh dài hẹp thác nước những thứ này răng khắp nơi khe hở tại chỗ cao nhìn xuống nhưng là vừa vặn tạo thành sáu chữ to nguyên vũ chết thiên hạ hưng tiếng kinh hô không ngừng vang lên càng nhiều nữa người tới chỗ cao nhìn thấy như vậy chữ viết nhất định là ba sơn kiếm t r à n g người dở trò quỷ có người phẫn nộ lớn tiếng kêu lên ba sơn kiếm chàng ngươi thấy được có kiếm sư xuất kiếm sao nơi này là thành tường kia cũng là có ai có thể tại trước mắt bao người chém dụng sở hữu tường thành còn có thể làm cho thiên địa dị biến hình thành như vậy chứ còn không hủy phòng của chúng ta phòng ngươi là tu hành giả sao ngươi cảm thấy có thể làm được sao thiên ý báo hiệu đây là thiên đạo ý chỉ n g ư ơ i như vậy bội bạc liền thê tử đều g i ế t kết nối với thương cũng nhìn không được sao cực kỳ hiếu chiến trên chiến trường quân sĩ đều không thể cung cấp nhu yếu phẩm rồi còn kiến tạo như vậy vô dụng tường thành hiện tại đây nhưng mà như vậy thanh âm tức giận rồi lại nhanh chóng bị dìm ngập tại thêm nữa thanh âm tức giận trong người nào cũng không nghĩ ra gặp có nhiều như vậy thanh âm như vậy tán phát ra không hề cố kỵ rất nhiều trường lăng trẻ tuổi quan viên cũng trà trộn trong đám người trong bọn họ rất nhiều người như trước chung với nguyên vũ nhưng mà nghe thanh âm như vậy thân thể của bọn hắn nhưng là càng ngày càng lạnh cũng không có đi nhớ kỹ những cái kia phẫn nộ chửi bậy người gương mặt bởi vì tựa hồ tất cả mọi người đang nói đều tại má nguyên vũ loại này thời điểm bọn hắn đều lộ ra quá mức nhỏ bé trường lăng trong hoàng cung một tòa trước điện vài tòa mui xe vật che chắn xuống chạy ra cung điện hồ i hợi ôm vài tên cung nữ lạnh run mặc dù là tại hoàng cung ở chỗ sâu trong hắn đều mơ hồ có thể nghe thấy từ trong thành các nơi chuyển đến thanh âm phẫn nộ hắn như con thỏ con bị giật mình chui đầu vào những cung nữ này trong quần áo như thế mà lúc này hắn cũng không có cảm thấy nguyên vũ là hắn cây cỏ cứu mạng mà là đang không ngừng sợ hãi nhiều lần tự nói tại kể rõ vì cái gì triệu cao biến mất vì cái gì không ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn cả tòa thành đã biến thành một mảnh tâm tình xúc động phẫn nộ hải dương đinh ninh xe ngựa tại đây phiến hải dương trong g h é qua hắn bắt đầu chính thức bình tĩnh nghỉ ngơi như vậy một tòa thành tâm tình cũng đưa hắn dẫn tới rất nhiều năm trước chỉ có tại năm đó đại tần vương triều cùng hàn triệu ngụy chính thức triệt để giao chiến trước nhất là cùng triệu nhất trước khi chiến đấu tòa thành này mới có như vậy tâm tình bởi vì tại ba sơn kiếm tràng quật khởi lúc trước đại tần vương triều quân đội liền tại cảnh giới của mình bên trong cùng triệu giao chiến an cực lớn đánh bại thương vong hơn mười vạn nhiều người làm ba sơn kiếm c h à n g quật khởi sau đó đại tần vương triều quân đội mang theo như vậy tâm tình bắt đầu đối với triệu phản kích thời điểm lúc ấy đứng ngồi không yên chính là triệu vương mà bây giờ đây ly sơn hoàng cung cũng bởi vì trường lăng địa chấn mà chấn động chỉ chốc lát tại trường lăng tường thành sụp đổ lúc ly sơn hoàng cung đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh nhưng mà tại màu đen trong tầm cung nguyên vũ cả người nhưng là đang không ngừng phát run không phải là bởi vì sợ h a i cùng khiếp sợ mà là đang cái này địa chấn lúc trước hắn cũng đã không cách nào khống chế được thân thể của mình mỗi một tia huyết đ ụ c run dày đó là một loại từ trong lòng tự nhiên sinh ra nhưng là ước chế không nổi khát vọng không chiếm được thỏa mãn sau đó thân thể sinh ra phản ứng tự nhiên hắn vô cùng khao khát triệu cao dược vật nhưng mà hắn lúc này đã minh bạch mặc dù có thể tìm được triệu cao hắn cũng tuyệt đối không có khả năng lại được đến loại này dược vật hắn từ xưng quả nhân tự nhiên là cực t i ê u ngạo cũng cho là mình là thiên hạ ý chí mạnh nhất tâm cảnh không nhất gặp dao động người mà bây giờ đối với loại này dược vật ỉ lại đã bắt đầu phá hủy ý chí của hắn đang không ngừng phát dung trong hắn thỉnh thoảng có một lát hoảng hốt tựa hồ lúc này ở trong thân thể của hắn thôn vệ hắn chân nguyên cùng ý chí đấy không chỉ là trịnh tụ lưu cho hắn những cái kia tinh thần nguyên khí còn có đinh ninh chân nguyên còn có vô số tiểu tằm tại căn x é hắn hắn thân thể lắc lư trong không khí tựa hồ thỉnh thoảng tuân ra từng cái một hắn di vãng địch nhân quỷ hồn vây quanh hắn bay múa ghé vào lỗ thai hắn cười nạo cùng nhẹ mà nói ngươi còn có thể trốn tới khi nào chương chín trăm mười chín q tám chương chân nguyên mới lạ tại sao phải biến thành như vậy đây rõ ràng tại qua lại vô cùng nhiều năm trong hắn vẫn luôn là cái này thế gian cường đại nhất đế vương có được quyền thế tối cao tồn tại mà bây giờ ngoại trừ trốn bên ngoài thật sự là hắn ngay cả chạy trốn đều làm không được vung ra hết thể chạy trốn cần dũng khí càng cần nữa chính là tu vi cùng lực lượng cùng ý chí suy yếu tùy theo tại kịch liệt chuyển biến xấu đấy còn có lực lượng của hắn mặc dù tại nơi này màu đen trong tầm cung mặc dù liền có vô số như có như không nói mớ không ngừng ở bên thai của hắn ở mỹ làm cho hắn không cách nào yên giấc làm cho hắn không cách nào bình tĩnh suy nghĩ làm cho hắn xuất hiện hoảng hốt nhưng mà hắn thập phần rõ ràng như như không vượt ra ngoài cái này thế gian tuyệt đại đa số thất cảnh tông sư lực lượng vậy hắn căn bản không có khả năng đào thoát ra ba sơn kiếm chàng đổi giết lại càng không cần phải nói trở thành bạch sơn thủy nhân vật như vậy một phong quân tình cùng can g á n như trước theo ban ngày cùng đêm tối thay đổi đưa vào đến tầm cung của hắn trong theo thời gian chuyển rời sở hữu những thứ này từ lúc mới bắt đầu thỉnh cầu hắn ý chỉ đến biến thành thuần túy chỉ là bảo hắn biết một ít đã tại chuyện đã xảy ra hoặc là chỉ là tại lạnh lùng trần thuật một việc thực thúc giục hắn làm ra quyết định đại y ê n vương triều đã chính thức tiêu vong bạch khải xuất lĩnh quân tần đã chính thức công phá đồng thời đ ề u đại tần tất cả vương hầu lúc trước v ẫ n sức chờ phát động chuẩn bị đối thoại mở r ụ binh hiện tại cũng hóa thành trầm mặc quận giao đông thuyền lớn đã thông suất khôi phục đối với trường lăng m ậ dịch trường lăng người bình thường trên bàn cơm những cái kia chợ bán thức ăn trong đã xuất hiện mới lạ mà giá rẻ hải ngư tất cả dân ý đều cảm thấy giải quyết vấn đề căn nguyên tại chính hắn đều đang đợi ở lại cùng thúc giục hắn đến tự tay giải quyết rất nhiều năm trước còn sót lại ân oán hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng những người này ý tưởng cải biến hắn biết rõ hiện tại tuyệt đại đa số mọi người hy vọng hắn bị đinh ninh giết chết chấm dứt đây hết thảy theo thời gian c h u y ể n r ờ i hắn ẩn n ú t làm cho cầm giữ loại suy nghĩ này người trở nên càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều người cảm thấy hắn k i ế t đảm vô sỉ sau đó cảm thấy rất nhiều năm trước hắn vô cùng h è n h ạ đây không thể nghi ngờ là hắn vĩnh viễn đều không có n g h ĩ qua gặp rơi tại trên người mình nục nhã cuối cùng liền như vậy nục nhã đều trở nên chết lặng sở hữu tinh thần khó có thể chịu được đến cuối cùng chỉ còn lại có một loại khát vọng mãnh liệt chờ đợi một người xuất hiện t h ị n h lưu ly t h ị n h lưu ly vì cái gì còn chưa tới lại một cái đêm khuya trường lăng trong ngõ phố đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng chó sủa tất cả tiếng chó sủa đều rất bất an rất hoảng sợ tựa hồ gặp được cái gì đáng sợ sự vật nhưng mà sở hữu bị những thứ này tiếng cho sủa bừng tỉnh mọi người bóp liếc trong mắt trong nhà cùng xuất môn xem xét nhưng là không thu hoạch được gì tại ly sơn trong hoàng cung túi thấp đầu không biết ngủ còn là căn bản không ngủ nguyên vũ nhưng là ngẩng đầu lên hắn che kín tơ máu trong đồng tử bắn ra làm cho người ta sợ hai ánh sáng màu đỏ trong cổ họng phát ra như d ạ thú gầm nhẹ giống như thanh âm hắn làm cho chờ đợi người đến một gã mặc thanh y nữ tử giống như là từ ánh trăng xa xuất xuống xuất hiện ở cảm giác của hắn trong nguyên vũ phát ra mấy tiếng quát trói thai toàn bộ bị kinh động ly sơn hoàng cung nhanh chóng một lần nữa trở nên tính mịch trong bóng tối nhìn chằm chằm vào đạo kia rơi vào nguyên vũ tẩm cung trước nhỏ nhắn xinh xắn thanh âm trong ánh mắt cũng đồng dạng tràn đầy bất an cùng hoảng sợ thẩm cung c ử a mở một loại khó ngửi dược khí nương theo lấy màu đen gió như thủy triệu bình thường xông vào tịnh lưu ly trên thân đồng thời vang lên còn có nguyên vũ như là từ một thế giới khác chuyển đến thanh âm quả nhân chờ ngươi đã lâu rồi thanh âm này như trước uy nghiêm hơn nữa như là ngàn vạn cương châm bám vào tịnh lưu ly thai k h u ế t trường nhưng mà tịnh lưu ly hơi hơi nhũ mày rồi lại là không có có phản ứng gì chỉ là bình thản đi tới cái này màu đen tẩm cung một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể của nàng chậm chạp mà tự động ra bên ngoài đầy r a đem cái này trong điện tràn ngập khó ngửi khí tức từ thân thể của nàng bên cạnh đầy r a tại đây tẩm cung ở chỗ sâu trong như cây lao bình thường ngồi được thẳng tắp nguyên v ũ đ ỗ n g nhiên phát hiện chuyện bất khả tư nghị phát ra một tiếng quắc nhẹ tu vi của ngươi rõ ràng đã đến loại tình trạng này nghe nguyên vũ những lời này tịnh lưu ly nợ nụ cười tu vi của ta càng cao ngươi không phải là có lẽ càng cao h ơ n sao nguyên vũ không có có thể trả lời ngay bởi vì hắn từ tịnh lưu ly trong tới cười nhìn ra rất nhiều tại ngoài ý liệu của hắn tin tức mắt của hắn đồng t ử ở chỗ sâu trong trong nháy mắt tự như thế dâng lên thô bạo cùng nghi hoặc tâm tình thân thể phần lương huyết đ ụ c rồi lại là bởi vì hắn chân nguyên trong cơ thể không ổn định mà lần nữa trở nên run rẩy run rẩy một cái hoàng chân vệ đối với ngươi mà nói căn bản chưa đủ muốn giết chết đinh n i n h ngươi còn muốn một cái so với hoàng c h â n vệ càng mạnh hơn nữa k h ô i lỗi nói thí dụ như ta tĩnh lưu ly ánh mắt yên tĩnh cùng lạnh lùng nhìn xem nguyên vũ nói ra chỉ tiếc đã không có trịnh tụ tâm ý của ngươi quá mức dễ dàng cân nhắc nếu như nói trịnh tụ là một cái có thể đùa bỡn nhân tâm âm mưu nhà vậy ngươi tối đa chỉ có thể coi là trường lăng ăn mặc còn i ế m chơi quá ra ra tiểu hài tử nguyên vũ sâu trong thân thể bắt đầu chảy ra hàn ý mắt của hắn đồng tử kịch liệt co rút lại lấy không cách nào khống chế thô bạo thất vọng phẫn nộ tâm tình làm cho hắn trực tiếp trở nên cuồng loạn đứng lên hắn nghiêm nghị cười to s á c nhọn tiếng gầm giống như hữu hình bàn tay khổng lồ đánh ra lấy đại điện vách tường phát ra ầm ầm tiếng vọng ngươi rất thông minh đều muốn lợi dụng ngươi thật sự rất khó nhưng mà ngươi còn là quá mức kiêu ngạo ngươi vẫn phải tới ngươi cho rằng ta tại đau khổ chờ ngươi chỉ là vì cái này một loại khả năng sao tĩnh lưu ly nhàn nhạt nhìn xem hắn còn có cái gì ta thật không ngờ khả năng nói thí dụ như ta chưa hẳn nhất định phải đem ngươi cũng biến thành ta có thể tùy tâm khống chế khối nói thí dụ như ta có thể mượn dùng trong cơ thể ngươi đại lượng đầy đủ mới lạ đầy đủ tinh khiết chân nguyên đến chợ giúp ta triệt để xua tán tiện nhân kia lưu lại nguyên khí lạc ấ n dù sao ta có thể cảm giác được đi ra ngươi dù sao vẫn là tu hành ta cho ngươi biết những cái kia công pháp ngươi chân nguyên còn là hướng phía ta muốn phương hướng cải biến nghĩ đến kế tiếp chuyện sắp xảy ra nguyên vũ toàn thân đều kích động được run dày lên trên mặt mỗi một căn cơ b ắ p tựa hồ cũng tại run run dày nói thí dụ như còn có cái này cùng a phòng bên trong h i pháp trận cái này pháp trận đến từ chính ngày xưa ngọn núi lớn đ ộ c cùng hiện tại sở hữu tông môn pháp trận đạo lý hoàn toàn bất đồng tại đây loại trong pháp trận ta có thể tùy ý vận dụng lực lượng của ta mà tu hành giả rồi lại là không thể hắn và tịnh lưu ly tại ở phương diện khác rất giống làm có chút sự tình nhất định phát sinh liền cũng sẽ không lại che giấu sẽ không lại lãng phí thời gian khi hắn thanh âm như vậy tại nơi này trong tẩm cung v ă n g lên một mảnh màu đen phong bạo trong nháy mắt từ trên mặt đất dâng lên màu đen trong gió lốc dâng lên đạo đạo kim quang quang mang màu vàng giống như nào đó kỳ diệu huyết thanh lấy vượt qua thất cảnh tu hành giả cảm giác tốc độ lưu động hội tụ tịnh h lưu ly chung quanh thân thể xuất hiện tám cái kim nhân hư ảnh cái này tám cái đứng ở điện này trong cực lớn kim trên thân người tản mát ra lực lượng cùng cả cái đại địa liền làm cùng một chỗ đáng sợ chế trụ tịnh lưu ly hết thể động tác bao gồm trong cơ thể nàng chân nguyên lưu động nguyên vũ trong cổ họng phát ra hiển hách đáng sợ âm thanh mắt của hắn đồng tử tràn ngập vô tận tham lam ánh mắt giống hai như là chân nguyên đều không thể khống chế người này tu hành giả cũng đã cùng chính thức tử vật không có gì khác nhau căn bản không cách nào chống cự nhưng mà chẳng biết tại sao tĩnh lưu ly trong đồng tử nhưng như cũng không có bất kỳ thần sắc sợ hãi hiện lên ngược lại nổi lên một tầng c à n g đậm đùa cận thần sắc Trường trường 920, quy 8 trường mặt hoa. đùa cận đến từ sự tin tưởng đến từ chính trong tình trạng hiện tại tĩnh lưu ly đã xác định người này cường đại nhất đế vương đã suy yếu đã đến trước đó chưa từng có trình độ loại này suy yếu không chỉ ở chỗ tu vi nga xuống còn tại ở tâm trí nguyên vũ tâm cảnh đã bị các loại mặt trái tâm tình xé rách thành tổ hỏng h ắ n hiện tại không chỉ như là một cái hoàn toàn thua đỏ mắt dân cờ bạc hơn nữa vì dự tính hắn càng giống là cờ bạc trả ra gì còn thêm kẻ nghiện giống như lúc trước đối với triệu cao cực độ tín nhiệm thế cho nên triệu cao dễ dàng nắm trong tay trưởng lăng quyền thế tối cao nhập lại rất dễ dàng đem trưởng lăng hết thể từ nguyên vũ trong tay cướp đoạt hoàn thành đối với ba sơn kiếm t r à n g chuyển giao giống nhau bây giờ nguyên vũ tại thịnh lưu ly trong mắt đã cùng sở đồng thời những cái kia con đường cuối cùng đế vương không có gì khác nhau điên cuồng mà ngu ngốc đánh mất lý trí thịnh lưu ly chân nguyên rất tinh khiết rất cường đại nhưng g u y ê n n vũ ữ n ngày cùng g qua một mực t ở h ơ thế dây dưa, đang cùng trịnh tụ thật hồn hắn không dây dưa, dây dưa, lâu không có loại này đang đã cùng có quỷ loại mà ê n mồng chân nguyên nhẹ h n lên trong người g vui vẻ đầm địa trào cũng ả thoải m muốn mái mà giác. tiếng. Nhưng c Hắn hầu như rên lên rỉ vào thời khắc này hắn nhìn không tới tịnh lưu ly li trong mắt sợ hãi ngược lại thấy được nồng hậu dậy đặc trào phúng cùng không che giấu được xem thường tại chính hắn xem ra chỉ cần tịnh lưu ly li xuất hiện ở trước mặt của mình xuất hiện ở cái này trong điện vậy hắn chính là khát máu cự thú mà tịnh lưu ly chỉ là một đầu đang tại bị máu tanh nanh đuốt xé rách thân thể cứu non mà bây giờ cứu non rồi lại dùng ánh mắt như vậy đang nhìn cự thú hắn mặc dù là lại mất trí cũng trong nháy mắt cảm nhận được dự cảm bất tường đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong tuân r a khiếp sợ cùng khó hiểu cảm thụ được càng ngày càng nhiều chân nguyên làm dịu bản thân thân thể trong kia chút ít như khô cạn thổ địa giống như kinh mạch cảm thụ được trạng hướng thân thể của mình trở nên càng ngày càng tốt t ự như cùng một cây chết héo gốc cây già rốt cuộc đạt được cam lộ chính bắt đầu hình thành sinh cơ trong lòng của hắn kinh ngạc cảm giác liền càng thêm đậm đặc chỉ thuộc về hắn khống chế liền bắt cảnh lực lượng cũng có thể chống cự kim nhân phát trận hơn nữa đối với chân nguyên lấy đáng sợ tốc độ tại bị bản thân rút dẫn lực lượng của mình tại kịch liệt trở nên mạnh mẽ mà lực lượng của đối phương tại kịch liệt suy yếu ở đâu có lật bản khả năng kỳ thật đã lý giải trình tụ ngươi thật sự cái gì cũng không phải giống như năm đó không có trình tụ ngươi cũng hoàn toàn không có khả năng hạ sát ba sơn kiếm chàng tĩu ly trong thân thể vang lên giặc giặc tiếng vang bởi vì chân nguyên tuân ra quá mức kịch liệt thân thể của nàng thậm chí đều còn xuống chút ít trong cơ thể cốt cách đều bởi vì không khống chế được á p lực mà sinh ra như vậy nước xương thanh âm nhưng mà nhìn mình đối diện nguyên vũ nàng bắt đầu trở nên trắng bệnh trên khuôn mặt nhưng là hiện ra càng thêm nghĩa mai cời ư lạnh ngươi đ ạ i khái quên mất ta lại như thế nào giết chết lý t ư ớ n g đấy cái này trong tích tắc nguyên vũ ngẩn ngơ hắn theo bản năng nghiêm túc rất nhanh suy tư vấn đề này cái này kỳ thật cũng không thể coi như là cái vấn đề bởi vì đại tần hai tướng một trong lý tư chết không hề bí mật đáng nói tịnh lưu ly mô phỏng ra trịnh tụ giấu ở lý tư khí hải đạo kia khí thức mà đạo kia khí thức vốn là cầu cứu tín hiệu vì vậy trịnh tụ lực lượng nghe từ nơi này tín hiệu tác động rơi xuống nàng thật không ngờ phát ra cái này tín hiệu nhưng là tịnh lưu ly mà nàng đạo kia tinh hỏa kiếm sát phạt đối tượng rồi lại ngược lại là lý tư là nguyên vũ nghĩ tới những thứ này sự t ì n h trong đầu của hắn đột nhiên thanh tỉnh chút ít như có tinh quang tại sẽ qua thân thể của hắn đột nhiên chấn động cứng ngắc lại đứng lên ngươi quá mức coi thường chúng ta mân sơn kiếm tông quá mức xem thường thiên phú của ta thế gian này không chỉ có ba sơn kiếm tràng trình tụ tại bắt lấy minh mông tinh không nguyên khí còn có chúng ta mân sơn kiếm tông t ị n h lưu ly ngạo n g h ĩ cười lạnh đã cấp ra đáp án tiếng cười của nàng tại nơi này trong điện không ngừng tiếng vọng rơi vào nguyên vũ trong hai giống như là có vô số cái quỷ hồn tại từng cái âm u nơi hẻo lánh không ngừng lặp lại ta nếu như có thể ngưng ra cùng nàng giống như lúc đấy bảo tồn tại lý tư khí hải trong tinh thần nguyên khí vì cái gì ngươi đã cảm thấy ta không thể ngưng ra nàng cuối cùng rót đưa cho ngươi độc nàng nói độc đương nhiên không thật sự độc dược nhưng mà nguyên vũ so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng nàng ý tứ của những lời này đó là trịnh tụ từ lúc dùng trường lăng linh tuyền đào tạo linh liên thời điểm âm thầm lặng lẽ giấu kín tại linh liên trong tinh thần nguyên khí những ngày qua trong những cái kiết như như giỏi trong xương ngày thường đêm tra tấn hắn tinh hỏa chính là trịnh tụ rời đi thế gian này trước lưu cho hắn cuối cùng ác độc nhất lễ vợt h u n h một tiếng vang thật lớn nguyên vũ trong thân thể dâng lên một cỗ cường đại khí lực hắn lực lượng trong cơ thể cảm giác đã đến cực độ nguy hiểm trong nháy mắt chặt đứt tịnh lưu ly li chân nguyên cùng trong cơ thể hắn kết nối trong cơ thể hắn chân nguyên mạnh mẽ phản xung đem tịnh lưu ly li thân thể hướng sau đánh bay ra ngoài tại đây khủng bố vừa đứt xông lên phía dưới như cánh gấp khúc hồ điệp hướng sau tung bay tịnh lưu ly li trong miệng nuôi máu tươi điên cuồn phun nhưng mà nàng xem thấy nguyên vũ ánh mắt nhưng là trở nên cực độ lạnh lùng liền cái loại này trào phúng ý vị cũng đã biến mất còn kịp sao nàng tại trong lòng nói một câu nói kia nguyên vũ h í hí hí hí hí hí giống lên têu to mà bắt đầu toàn bộ tẩm cung đều tại hắn gào rú cùng têu to bên trong kịch liệt lắc lư vành trướng trở lên nguyên khí giống như muốn đem điện này đỉnh toàn bộ n h ấ t lên bay lên nguyên vũ trên mặt giống như là khảm rất nhiều khối cắt vàng giống nhau da thịt trong bắt đầu lộ ra lốm đa lốm đốm ánh sáng trong cơ thể hắn chân nguyên trong bắt đầu thiêu đốt đứng lên những cái kia đại biểu cho trịnh tụ ý chí tinh hỏa những cái kia đã tựa hồ bắt đầu muốn biến mất lốm đa lốm đốm ánh lửa tại hắn chân nguyên trong khắp nơi đều là hừng hực thiêu đốt s ắ c ý cùng điên ý tại nơi này trong tẩm cung bành trướng nhưng mà nguyên vũ lúc này muốn giết chết tỉnh lưu ly đều căn bản làm không được trong cơ thể hắn chân nguyên đã triệt để đã mất đi không chế không hề như là hắn chân nguyên cũng không hề như là tỉnh lưu ly chân nguyên mà tựa hồ triệt để biến thành trịnh tụ chân nguyên trong cơ thể hắn mỗi một dọn mỗi một tia chân nguyên bây giờ đối với tại thân thể của hắn mà nói chính là một trận hủy diệt trong cơ thể hắn kinh mạch tại bị thiêu cháy đang làm khô tại t hắn à n h cho. Phốc phốc phốc. h Tại hắn điên cuồng gào rú cùng mánh liệt trong tiếng huyết gió trên người của hắn vang lên rất nhiều rất nhỏ đấy giống như là có người vụn trộm thối lắm giống như thanh âm trong cơ thể hắn chân nguyên từ hắn sở hữu có thể ra bên ngoài chút xuống chân nguyên khiếu vị ở bên trong không ngừng phóng xuất ra hắn tại tự tay tán công hắn tại chính mình bước ra trong cơ thể tất cả chân nguyên bởi vì lúc này mặc dù là thân thể trực giác đều đang không ngừng thét lên nhắc nhở hắn chỉ có như thế thân thể của hắn mới sẽ không bị đốt thành cho bụi ngày xưa cường đại chân nguyên tại hỗn loạn thổ lộ bên trong chỉ là biến thành từng mảnh bay múa cho tàn t h ị n h lưu l y thối lui đến nơi hẻo lánh nàng cúng nguyên vũ trước người trong không gian xuất hiện mấy trăm đạo không có nóng ý l ử a chạy l ử a chạy trông như là có thật nhiều đốt thành cho giấy tốn tại bay múa còn có càng nhiều tinh h ỏ a đang không ngừng tạo ra điện này bên trong kim quang cùng hắc khí đều tại biến mất chứ bỏ bị những thứ này tinh h ỏ a thiêu cháy biến mất bộ phận càng nhiều nữa nguyên nhân chỉ là bởi vì nguyên vũ đã không cách nào khống chế nơi đầy pháp trận nơi đây pháp trận hoàn toàn chính xác chỉ có nguyên vũ mới có thể khống chế nhưng mà hắn hiện tại đã đã mất đi chân nguyên đã mất đi khống chế pháp trận lực lượng đã mất đi chân nguyên tu hành giả còn có cái gì dùng sao tịnh lưu ly thời gian dần qua đ i ề u tức lấy sau đó nàng cảm thấy tự hào chương chín trăm hai mươi mốt q tám chương tiêu cung ngọn lửa bao phủ mặt đất trước mặt cùng điện thờ nguyên vũ đã cảm giác được chuyện sắp xảy ra hắn muốn ngăn cản chuyện như vậy phát sinh muốn giết chết lúc này còn lưu lại trong điện tịnh lưu ly nhưng mà hắn nhưng căn bản không cách nào làm được hắn cần nhất suy tính là sinh tử của hắn tinh h ỏ a trong lượn lờ lấy mãnh liệt s á c ý t r ì n h tụ lưu lại tại trong cơ thể hắn tinh h ỏ a lúc này ở chung quanh hắn bay múa so với bất cứ lúc nào đều muốn h u n g ác mà lúc này càng thêm trực tiếp đâm vào hắn thức hải chính là tịnh lưu ly s á c ý hắn rốt cuộc minh bạch cái này trường lăng công nhận tu hành thiên phú đệ nhất thiếu nữ tuyệt đối sẽ không bởi vì ý nghĩ của người khác mà thay đổi ý nghĩ của mình nếu như lúc này nàng có giết chết cơ hội của mình nàng tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào t h ị n h lưu ly cũng đúng là như thế muốn đấy nàng biết do giết chết nguyên vũ sẽ sử dụng được thiên hạ nhất thống cuối cùng chướng ngại bài trừ sẽ tiết kiệm đã rất lâu lúc giữa sẽ ít cũng rất nhiều phiền thoái cho nên hắn lúc này hoàn toàn không có suy nghĩ đinh ninh phát kiếm đầu lệnh hoàn toàn không có suy nghĩ đinh ninh cùng nguyên vũ ước chiến sự t ì n h nàng đều muốn thử trực tiếp giết chết nguyên vũ tại lượn lờ tinh h ỏ a t r ò n g nàng chậm dại đứng lên nguyên vũ trong ánh mắt tuân gia vô tận sợ hãi hắn rốt cuộc tại đinh ninh sau đó lại có một cái chính thức làm hắn lòng tràn đầy sợ hãi tồn tại thân thể của hắn tại tinh hỏa bên trong cong xuống lấy huyết nhục bên trong hơi nước đều bị bốc hơi không ít lộ ra hết sức khô héo nhưng ở cái này trong tích tắc hắn rốt cuộc nghiền ép ra bản thân cuối cùng một k i a lực lượng nghĩ tới tự cứu duy nhất khả năng quanh một tiếng nổ mạnh hắn long y phía sau lấp kín bức tường vỡ vụt ra một đường không hề tức giận thân ảnh xông vào biển lửa đây là hoàng chân vệ hoặc là nói là đã chết đi hoàng chân vệ hoàng chân vệ thân thể rơi vào trước người của hắn Tiếp theo h c í nguyên h là một đ ư ờ n kiếm đâm ý tạo ra, x qua biển l ử khi đã như loạn cháo giống như trong tẩm cung lần nữa vang lên một tiếng hùng vĩ khó chịu chấn đông thanh tịnh lưu ly nết đôi môi lúc giữa lần nữa tuân ra một ngụm máu tươi thân thể của nàng đụng nát sau lương đại môn theo trào lên mà ra khí lưu như trước hướng sau toàn phi không chỉ hoàng chân vệ hai chân cày nát mặt đất hắn một tay đã khoác lên hướng sau muốn ngã xuống nguyên vũ nhưng mà cũng như trước không cách nào ngừng lôi thế hai chân của hắn xuống mặt đất không ngừng nổ toàn bộ người hợp với nguyên vũ bị đánh ra gian phòng này tầm cung từ hắn vỡ bức tường mà vào địa phương rời khỏi thân ảnh của hắn rời khỏi gian phòng này tầm cung trong nháy mắt gian phòng này đã tại tinh hỏa khiến bên trong khắp nơi bốc cháy lên tầm cung ầm ầm sụp đổ vỡ đá sỏi bắn ra bùn phía vỡ đá sỏi trên đốt rất khó dập tắt hỏa diễm như núi lửa phun trào lúc lửa tương rơi vào ly sơn xuống cái mảnh này mới tinh hoa lệ t r o n g cung điện các nơi khắp nơi có hỏa diễm dấy lên khắp nơi bốc cháy lên hoàng c h â n vệ trên thân cũng có rất nhiều chỗ thiêu đốt đứng lên lửa bừng thiêu cháy lấy hắn thân thể phát ra một loại có mùi thịt nướng mùi vị vô số âm thanh kinh hô cùng tiếng xé do tại đây mảnh trong cung điện vang lên rất nhiều tu hành giả rơi xuống nhưng mà khi bọn hắn chứng kiến hoàng trân vệ cùng với hoàng trân vệ kéo tiếp cận hôn mê nguyên vũ thân thể của bọn hắn đều là nhịn không được kịch liệt run dày lên trong lòng của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt bọn hắn không biết nên trước tiên đi cứu l ử a còn là nên làm cái gì t h ị n h lưu ly từ không trung rơi xuống nàng bay ngược trăm trượng sau đó tại rơi xuống đất thời điểm cũng không cách nào k h ô n g chế thân ảnh của mình cột hứng rơi xuống trên mặt đất toàn thân máu tươi hơn mười tên cái này trong nội cung tu hành giả rơi vào thân thể của nàng vòng quanh cách đó không xa có thật nhiều kiếm quang tại mảnh không gian này trong m ơ i rát lúc này những thứ này tu hành giả có lẽ có giết chết năng lực của nàng như thế mà không có người nào ra tay một gã trẻ tuổi tu hành giả so với bọn hắn đổi tiếp cận rơi xuống đất tỉnh lưu ly người này trẻ tuổi tu hành giả ăn mặc bình thường áo vải nhưng mà trên lưng của hắn con đeo rất nhiều kiếm ánh lửa càng là rõ ràng chiếu sáng hắn kiên nghị thanh tú khuôn mặt cái này khiến cái này tu hành giả rất dễ dàng nhận ra thân phận của hắn hắn là độc cô bạch nếu chỉ là một gã vương hầu nhà công tử mặc dù không rõ hiện tại đến n ă m chắc đã xảy ra loại chuyện nào những thứ này trong nội cung tu hành giả cũng tuyệt đối sẽ không làm cho hắn và tịnh lưu ly đơn giản lý khai song khi những thứ này tu hành giả thoáng hoảng thân lúc giữa có một người trung niên nam tử nhẹ giọng ho khan một tiếng sau đó khi bọn hắn nhìn lại nháy mắt đối với của bọn hắn nhẹ gật đầu lại lắc đầu người nọ không phải là đ ộ c cô hầu nhưng là đại tần thập tam hầu bên trong một gã khác vương hầu hơn nữa sở hữu những thứ này tu hành giả tại đây trong tích tắc đều nhìn đã minh bạch người này vương hầu đều muốn biểu đạt ý tứ gật đầu là vì cái kia loại địa vị cao người bày ra lễ mà lắc đầu chính là ý bảo bọn hắn không muốn nhúng tay làm cho độc cô bạch cùng tịnh lưu ly ly khai vì vậy những thứ này tu hành giả phi hành tại mảnh không gian này bên trong kiếm quang vô lực rủ xuống xuống dưới ảm đạm rồi sát thái những thứ này tu hành giả đều xác định một cái tin đồn trường lăng nội thành những cái kia còn lại vương hầu cũng đã ngầm đồng sơn đã kiếm ý ba trong điều khi i tại n ngựa ngay tại cung ò n g à chờ đọc cô bạch rất rất vịn tịnh lưu ly đi vào chiếc xe ngựa này thùng xe tịnh lưu ly nhưng là chứng kiến rất nhiều quen thuộc gương mặt không chỉ là có thanh rượu ngâm đang chờ giúp nàng trị liệu tại chiếc xe ngựa này trong chờ nàng còn có bách lý tố tuyết cùng đinh ninh thậm chí còn có tạ trường thắng tịnh h lưu ly trước nhìn thoáng qua tạ trường thắng tạ trường thắng lập tức đã minh bạch lý của nàng nhịn không được tấm gương mặt h ư lệnh nói ngươi đừng cảm thấy ta chưa đủ tư cách ngồi ở chỗ này trước mặt chờ ngươi ngươi nhưng đừng tưởng rằng liền ngươi đang ở đây thúc đẩy những chuyện này trên công lao lớn nhất ta làm những chuyện như vậy ngươi rất nhiều đều nghĩ không ra thật lợi hại nghe hắn mấy câu nói đó tịnh lưu ly thật đúng là rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó nhẹ gật đầu cũng phải tạ trường thắng sắc mặt lập tức hòa hoán chút ít hôm nay chuyện như vậy ta đ ư ơ nhưng g n i nhiệt. ê n muốn đến xem náo n xem h mà hắn như thế nào cũng không ngờ tới tĩnh lưu l y nhưng là không lạnh không nhạt đột nhiên buốc lên một câu nhưng mà ta lúc trước nghe người ta nói ngươi khoác lác nói ngươi nói không chừng sẽ khiến ta lau mắt mà nhìn nói không chừng thì có thể làm cho ta đối với ngươi hái mộ tạ trường thắng sắc mặt trở nên hồng trong lòng cực kỳ lúng túng nhưng là tăng thêm r a mặt t r ù n g t r ù n g điệp điệp cười lạnh một tiếng có sao mặc dù là có đó cũng là trước kia trẻ người non non dạ chưa thấy qua việc đời làm rất khá làm thịnh lưu ly không để ý tới nữa hắn đối với bách lý tố tuyết hành lễ bách lý tố tuyết nghiêm túc đáp lễ nhẹ giọng nói một câu ngươi cứ như vậy tin tưởng ta không cảm thấy ta có khả năng sẽ cùng nguyên vũ liên thủ đối phó ngươi thịnh lưu ly quay đầu đi nhìn xem mỉm cười đinh ninh nói ra chỉ có kẻ yếu tài hội chịu thiệt nhưng mấu chốt nhất là coi như là ngươi thực cùng nguyên vũ liên thủ ta cũng hiểu được chưa hẳn đối phó được ta đinh ninh cười cười ta giết lý tư cùng đối phó nguyên vũ kỳ thật đều cho mượn trịnh tụ tay nếu nói là thiên hạ có ta bội phục người trình tụ cũng được cho một cái trong đó giúp ta đốt đi chỗ này cùng làm cho tinh hỏa đổi vợ một ít ta biết rõ ngươi có thể hiểu rõ tại triệt để thư gian xuống nhắm mắt tiếp nhận thanh rượu ngâm dùng giữa lúc tĩnh lưu ly đối với đinh n i n h nói cái này một câu chương chín trăm hai mươi hai q tám chương tiếp quản đối với đinh n i n h mà nói cái này kỳ thật không coi vào đầu thỉnh cầu cái này ly sơn thuần túy bởi vì nguyên vũ ý nguyện mà tạo dựng lên cung điện chẳng qua là một cái không dùng được t r ế t xác trước đó nguyên vũ đã ở bên trong né thật lâu mà hắn cũng không muốn nguyên vũ lại có thể đủ trốn ở bên trong vì vậy đinh ninh nhẹ gật đầu nhắm mắt lại khi hắn nhắm mắt trong nháy mắt rất nhiều ở trên hư không t r o n g phiêu đãng nhìn không thấy tinh quang liền rơi xuống những thứ này tinh quang đối với cái tia mảnh trong cung điện thiêu đốt tinh hỏa mà nói chính là mới lạ t u ổ i khô lúc này cung a phòng trong đã có rất nhiều người tại đợi không được hoàng tính mạng thời điểm bắt đầu tự phát cứu hỏa bọn hắn lợi dụng hết thể có thể lợi dụng nguồn nước thậm chí rất nhiều tu hành giả càng là dùng tới bản thân chân nguyên dùng tới bản thân phi kiếm nhưng mà tại đây trong tích tắc những người này vô cùng kinh hãi phát hiện lúc đầu vốn đã dần dần t ắ t hỏa d i ễ m bỗng nhiên b n g lên những thứ này tinh hỏa hoàn toàn giống như là đến từ u minh thế giới quỷ vật nước tới không tắt đất phủ bất diệt chỉ là hơn mười cái hô hấp lúc giữa những thứ này nguyên bản tại trên mái hiên lốm đa lốm đốm ánh lửa cũng đã biến thành liên miên đại hỏa không cách nào chỉnh đốn tu hành giả cảm thấy hoảng sợ mà mờ mịt người bình thường càng phải như vậy li sơn ở dưới cái này khổng lồ trong cung điện ngoại trừ tu hành giả cùng quân đội bên ngoài còn ở không ít bảo vệ cùng tiếp tục tu sửa cung điện này thợ thủ công cũng không có thiếu chịu trách nhiệm bình thường ẩm thực khởi cư cung nhân lúc này có rất nhiều người chịu đựng không được khóc ồ lên nhất là những cái kia vì kiến tạo chỗ này hoa mị cung điện mà bỏ ra vô số nỗ lực thợ thủ công nhìn xem cái này không cách nào chỉnh đốn đại hỏa càng là đau lòng được khó có thể bản thân rất nhiều người thút thít nhỉ non liền lại càng dễ ảnh hưởng lẫn nhau tâm tình có người nhịn không được khóc hô lên thanh â m cái này nhất định là hoàng hậu quỷ hồn trở về lấy mạng im ngay đại nghịch bất đạo trên đời này ở đâu có cái gì quỷ hồn có người lớn tiếng quát bảo ngưng lại nhưng quát bảo ngưng lại thanh â m đều run dày đến lợi hại nếu như không cách nào dập tắt hỏa diễm liền chỉ có rút lui khỏi cái này sắp đốt hết mọi hoàng cung quân sĩ cùng tu hành giả mang theo những cái kia vô lực kháng cự hỏa diễm thợ thủ công cùng cung nhân từng đám rút khỏi cung điện này kỳ thật ở nơi này ngoài cung khoảng cách đinh ninh đám người đoàn xe cũng không tính xa mặt khác một con đường lên cũng lưu lại lấy mấy cỗ xe ngựa cái này mấy chiếc người trong xe ngựa đều đi ra đứng bất động ở t r ư ớ c xe càng ngày càng sáng cuối cùng đến liệu trời ánh l ử a chiếu sáng thân ảnh của bọn hắn mấy người kia trong một người trong đó thân ảnh như núi giống như cao lớn đâu có thể là hoành sơn hứa h ậ u mà còn lại mấy người cùng hắn đứng s o n g vai thân phận khí thế đều hiển nhiên cũng không thua hắn hiển nhiên không phải là trường lăng mặt khác vương hầu cũng là thân phận đối đẳng quyền quý một ít ti ti thủ những người này nhìn xem ánh lửa trầm mặc bất động chỉ là phát ra mấy tiếng thật dài thở dài làm cái này tòa hoàng cung cháy làm cho tàn theo lý mà nói tất cả mọi người trước hết nhất có lẽ suy tính là hoàng đế an uy nhưng mà nương theo lấy những thứ này vương hầu ngồi yên t ĩ n h quan thái độ tựa hồ có rất ít người sẽ đi muốn nguyên vũ ở nơi nào nguyên vũ hiện tại như thế nào đại hỏa hừng hực thiêu đốt suốt cả đêm toàn bộ trường lăng đều bị kinh động cũng có thể trông thấy tòa cung điện này trong ngút trời ánh lửa đại hỏa tại sáng sớm tiến đến lúc còn đang thiêu đốt trường lăng trong thành rất nhiều dân chúng cũng nhịn không được rời thành muốn đi nhìn đến tuột cùng trường lăng trong hoàng thành bầu không khí cũng rất quỷ dị rất nhiều quân sĩ cùng tu hành giả đều tại thay ca tựa hồ chỉ là thông lệ thủ tục bình thường tại sáng sớm ánh dạng đông trong một ít mới thay thế quân sĩ cùng tu hành giả đột nhiên khiếp sợ mở to hai mắt nhìn bọn hắn chứng kiến một số người đang tại bình tĩnh vào cung tại trầm rãi mà đi như là ngắm cảnh bình thường vào cung trong những người này bọn hắn nhận ra một ít gương mặt ngoại trừ mân sơn kiếm tông một ít tu hành giả bên ngoài bọn hắn càng là thấy được đinh linh thấy được thân huyền thấy được dạ sách l ã n h cùng trần giam thủ đinh linh tiến vào trường lăng hoàng cung nơi này xác nhận không tầm thường tới cực điểm đủ để khiến thiên hạ chấn động sự tỉnh nhưng mà tại nơi này sáng sống trong nhưng là lộ ra như thế bình tĩnh không có người ngăn trở tựa hồ hết thẻ đương nhiên phía trước vài đạo hoàng thành thủ đóng không có người ngăn trở trong nội cung những thứ này quân sĩ cùng tu hành giả khiếp sợ đến chết lặng thực tế phải nhìn nữa trưởng quan của bọn hắn đều tại trầm mặc tiếp nhận đây hết thảy bọn hắn liền càng không khả năng có cái gì gì động đinh ninh tiến nhập hướng điện thờ còn không tỉnh ngủ hồ hợi tại một ít cung nhân cùng quan viên tún tụng xuống bóp liếc trong mắt cũng tiến nhập gian phòng này đại điện hắn không biết chuyện gì xảy ra còn tưởng rằng là triệu cao trở về giúp hắn xử lý chính sự lúc tầm mắt của hắn trong xuất hiện đinh ninh đám người thân ảnh hắn bắt đầu sợ hãi sợ hãi kêu ra tiếng thân huyền ngay tại đinh ninh sau lưng hắn nhẹ dọng phun ra mấy chữ thanh n â m này rất thấp trầm nhưng vận dụng chân nguyên rõ ràng chuyển vào hồ hợi thái quyết t r ư ơ n g hoảng sợ hồ hợi đột nhiên chấn định lại hắn nhìn lấy đinh ninh cùng thân huyền trong ánh mắt thậm chí tràn đầy thuận theo cùng tôn kính thân sắc thân huyền lại nhích tới gần chút ít hắn thấp giọng nói vài câu hồ hợi liên tục gật đầu làm cho người ta bắt đầu mô p h ỏ n g chiếu thư cái này hướng trong điện lần lượt có rất nhiều quan viên chạy đến càng tụ càng nhiều dạ sách lanh cùng trần giam thủ bắt đầu đối với trong đó một ít quan viên phát ra mệnh lệnh Đã đã sớm m biến ấ từ giam thi cùng giám, sáng gian, không g thiên ti cái thời khôi Quan biên nhận đổi, điều chiếu tựa Quan một sớm mà thần bắt thư hồ chỉ phục. nhận như nước chạy nước n đầu đô là nay g ngồi trong từ nơi này chỗ ngồi trong điện chuyển lại đi chỗ r ngoài. n Từ này cái sáng sớm bắt đầu ba sơn kiếm tràng bắt đầu chính thức tiếp quản chỗ này hoàn thành tiếp quản toàn bộ trường lăng toàn bộ thiên hạ cùng rất nhiều năm trước nguyên vũ đăng cơ trước quyền lực thay đổi so sánh với cái này sáng sớm rất sạch sẽ hầu như không có gì màu thanh toàn diện tiếp quản tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng những thứ này cũng không cần đinh ninh lo lắng hắn đối với mấy cái này chiều chính lúc đầu cũng không có cái gì hứng thú hắn đã đi ra biểu tượng quyền lực trung tâm hướng điện thờ tiến nhập một tòa l ã n h cung chỗ này trong l ã n h cung đủ loại hoa mai nhưng loại này hoa mai chỉ ở trời đông giá rét gần xuân thời điểm cởi mở khi đó mặc dù hoa mai mở nhiệt liệt hương thơm nhưng xuân hàn tận x ư ơ n g hãy để cho người cảm thấy trái tim băng giá tại hoa mai không ra một trong chỗ này l ã n h cung chính là đ i ề u h i ệ u vô cùng cái này giam lỏng lấy phủ tô khi thấy xuất hiện ở trước mặt mình đinh ninh nghĩ đến dài đốt một đêm liền nơi đây cũng có thể thấy ánh lửa phủ tô thân thể run r u ẩ y hắn nhìn lấy đinh ninh bình tĩnh mặt mày run giọng trước hỏi một câu phụ hoàng ta đây hắn còn chưa có chết nhưng tu vi có lẽ phế đi đinh ninh nhìn xem hắn lắc đầu nói ta không có ra tay giết hắn bởi vì ta lúc trước đã từng nói qua cho hắn công bằng một trận chiến đã đến rồi lại ân o á n cơ hội ta lại ở chỗ này chờ hắn liền như năm đó hắn tại trường làng chờ ta giống nhau nếu là tu vi tận thế hắn hắn tại sao có thể là địch thủ của ngươi phù t u đầu góc trống rỗng hắn theo bản năng nói chỉ là một câu nói kia đinh ninh nhàn nhạt tướng tiếng nói mặc kệ có phải là của ta hay không địch thủ ta ít nhất sẽ cho hắn thấy cơ hội của ta không như năm đó ta sát nhập trường lăng mà hắn lại chỉ dám ở chỗ này trước mặt trốn tránh liền đến trước mặt của ta nói một câu cũng không dám chương 923, quy ă tám chương ngày thay đổi chương 229, ngày thay đổi hắn không có che giấu bản thân hận ý rất nhiều năm trước trường lăng hắn có rất nhiều địch nhân nhưng mà rất nhiều năm sau cái kia chút ít từng đã là địch nhân biến mất biến mất chết đi chết đi thực tế như là triệu kiếm lô ngụy vân thủy cung như vậy chỉ là bởi vì vương triều giới ly biệt mà thành vì cái gì địch nhân ngược lại chậm d ã i biến thành bằng hữu ân đoán đang tại biến mất nhưng đầu sỏ gây nên lại làm cho hắn càng thêm ghét cay ghét đắng hiện tại nguyên vũ so với rất nhiều năm trước x ế p đặt thiết k â âm n h ư bị diệt ba sơn kiếm trắng lúc càng làm cho hắn ghét hận nếu như hắn đã tu vi tận phế vậy hắn còn có thể đến cùng ngươi đánh một trận sao phù t u có chút ngơ ngẩn theo lý mà nói hắn có lẽ đứng tại chính mình phụ hoàng một bên quan tâm nguyên vũ an nguy song khi giam cầm ở chỗ này hắn cùng ngày nghe nói trịnh tụ bị nguyên vũ giết sau khi chết hắn cũng đã khó có thể biết rõ tâm tình của mình bây giờ trường lăng đã không phải là hắn trường lăng thiên hạ không tiếp tục nhiều như vậy vương triều một cái trước đó chưa từng có thiên hạ nhất thống vương triều đã hình thành hắn tới hay không cùng ta đánh một trận những thứ này cũng đã cùng hắn không quan hệ hắn không còn là cái này vương triều đế vương đinh ninh nhìn xem phù tô nói ra về phần hắn sẽ tới hay không cùng ta đánh một trận không phải là ta cần thiết suy tính sự tình phù tô khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước hắn hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn xem dần dần trói mắt bầu trời minh bạch trước mắt cái mảnh này cung điện như trước yến tĩnh nhưng thế giới bên ngoài cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất một cái thuộc về nguyên vũ đại tần vương triều dĩ nhiên t r u n g kết mà một cái càng thêm cường thịnh đại tần vương triều đã hình thành thiên hạ nhất thống đó là cỡ nào làm lòng người thần chấn động chữ mà bây giờ dĩ nhiên là thật sự làm được hắn thật sâu hít vào khí đã trầm mặc thật lâu sau đó hắn rất nghiêm túc hỏi đinh ninh ngươi tìm đến ta là muốn làm cái gì tiếp nhận ngôi vị hoàng đế đinh ninh dị thường nói đơn giản nói trở thành cái vương triều hoàng đế quản lý thiên hạ con dân p h u tô dùng rất lớn nỗ lực khống chế tâm tình của mình nhưng thân thể còn là nhịn không được rung động lắc lư không thôi vì cái gì hắn không có cảm thấy mừng rỡ mà là nhìn thẳng đinh ninh ánh mắt cho ta cái lý do không có ngươi muốn giống như phức tạp như vậy đinh ninh cũng nhìn xem ánh mắt của hắn khinh đạm nói ngươi nguyên bản chính là cái này vương triều ngôi vị hoàng đế người thừa kế từ ngươi tới kế thừa ngôi vị hoàng đế rất nhiều người liền sẽ không kịch liệt phản đối liền có thể chết ít rất nhiều người còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất ngươi rất thiện lương vốn là bị rất nhiều triều quan xem trọng ngươi có lẽ có thể quản lý tốt cái này vương triều phù tô tâm tình kích động một thời không cách nào nói ngươi không có quá nhiều thời gian cân nhắc bây giờ trường lăng vẫn rất bình tĩnh đó là bởi vì tất cả ti điều lệnh cùng với một ít chiếu thư còn không coi truyền lại ra nếu là ngươi không tiếp ngôi vị hoàng đế lúc rất nhiều tin tức truyền đền ra hiện tại bình tĩnh trường lăng sẽ phải giống như rất nhiều năm trước nguyên vũ đối phó chúng ta ba sơn kiếm tràng lúc giống nhau gió tanh mưa máu đinh ninh hơi trào phúng lắc đầu đương nhiên cuối cùng người thắng trận còn có thể là chúng ta ba sơn kiếm tràng cái này như trước sẽ là nghiêng về đúng một bên đồ sát nếu như ngươi thích xem đến trường hợp như vậy phát sinh liền tự nhiên có thể mặc kệ ta điều thỉnh cầu này phù tô từ một loại không hiểu trong mê mội tỉnh lại hắn nghe rõ ràng đinh ninh dùng thỉnh cầu như vậy chứ thật sự là hắn không thích giết chóc hơn nữa hắn cũng dần dần minh bạch đinh ninh tâm ý n g ư ờ i không lo lắng ta tiếp ngôi vị hoàng đế sau đó liền v ì phụ mẫu ta báo thủ hắn lần nữa hít sâu một hơi nhẹ giọng hỏi đinh ninh cái này một câu báo thủ đinh ninh hơi đau khổ nợ nụ cười t r ì n h tụ cũng không phải chết trong tay ta về phần nguyên vũ hắn mặc dù chết trong tay ta đó cũng là công bằng quyết đấu nếu là ngươi thực hận ta ngươi cũng không có nghịch thiên tu hành thiên phú ngươi sẽ là tốt hoàng đế nhưng không phải là trên đời này cường đại nhất tu hành giả phù tô đột nhiên khổ sở mà bắt đầu bởi vì hắn căn bản lý không rõ trên một đời những thứ này ân đoán tại hắn xem ra trong cuộc sống thủy chung là muốn giảng đạo lý đấy giống như hắn hỏi đinh ninh tại sao phải nhường hắn tiếp hoàng đế đạo lý mà báo thủ cũng nhất định phải giảng đạo lý nhưng khi hắn ở chỗ này yên tĩnh suy nghĩ chuyện năm đó t hắn ấ nhất rất y Nguyễn này thế thực tràng. trở thành tiên cổ nhất đế, rất nhiều thế hệ dân chúng trong miệng tán thưởng tốt đế vương, mà không phải mình trong sự sách một thời tốt tử nhưng nhiều hệ chúng không phải mình sách Đinh ninh cáo tử rời đi chỗ lãnh h kiếm đế, đế đế nào xin sơn Ngươi dân miệng vương, vương. cung. là mà cáo đều đi lỗi cổ rời ba sự hội kiến đi một tí quan viên nói cho những quan viên này làm bọn hắn như chút được gánh nặng tin tức sau đó hắn lại tự mình đi đi một tí quan viên phụ đệ hứa hẹn cùng đáp ứng một ít chuyện trong tòa thành này như trước có rất nhiều người đối với hắn ôm lấy mãnh liệt địa lý cùng với không tin ba sơn kiếm t r à n g tại tiếp quản tòa thành này sau đó gặp không truy cứu rất nhiều qua lại sự tình hắn tự mình ra mặt cũng không thể hoàn toàn tiêu mất như vậy để ý nhưng mà không có người gặp không tin hắn chính miệng làm ra hứa hẹn hơn nữa quan trọng nhất là trong tòa thành này tuyệt đại đa số người cũng biết lấy đại cục làm trọng đinh ninh tin tưởng hết thệ gặp biến rất khá bởi vì dùng không được bao lâu hắn gặp khiến cái này người chứng kiến toàn bộ trường lăng toàn bộ trước đó chưa từng có mạnh mẽ đại vương triều không phải là thuộc về ba sơn kiếm chàng đấy mà là thuộc khắp thiên hạ người hắn đồng dạng gặp rốn nắn lúc trước làm cho phạm vô cùng nhiều sai lầm hắn tin tưởng tại không xa tương lai những cái kêu mất nước người sở người tề người yên cũng sẽ không bị không công chính đặc biệt đối đãi hắn và lâm trừ t i ể u đám người trở nên so với tại quận giao đông lúc càng thêm bận rộn loay hoay khó phân ngày đêm khi hắn cùng ba sơn kiếm t r à n g tất cả mọi người tại trường lăng bận rộn lúc nguyên vũ tại trong doanh trướng tỉnh lại tựa hồ không có người lại quan tâm hắn cung a phòng đã biến thành liên miên phế tích tàn lửa vẫn còn đang thiêu đốt ngay tại khoảng cách cung a phòng phế tích cách đó không xa trên sườn núi một ít chung với quân sĩ của hắn cùng tu hành giả xây dựng doanh trướng ở chỗ này có thể thấy rõ ràng trong đêm tối toàn bộ trường lăng hình dáng nhưng mà mặc dù là khoảng cách trường lăng gần như vậy nơi đây lại tựa hộ như biến thành một mảnh lạnh lùng dí thổ không có quân đội tới đây không có triều đình quan viên tới đây thậm chí ngay cả vận chuyển lương thực cùng dược vật người đều không có toàn bộ thế giới đều tại biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhưng mà nhưng không ai phản ứng những thứ này trong doanh t r ư ớ n g người hoặc sự tình lúc nguyên vũ khi mở mắt ra những thứ này chung với quân sĩ của hắn cùng tu hành giả cũng không có bất kỳ hân hoan sung sướng bởi vì vì tất cả những thứ này quân sĩ cùng tu hành giả cũng biết trung thành chẳng qua là tâm ý nhưng căn bản không cách nào cải biến dĩ nhiên chuyện đã xảy ra nguyên vũ nhìn xem màu đen màn đỉnh mắt của hắn đồng tử cũng là màu đen đấy rất trống rỗng hắn toàn thân kinh mạch trong cũng rất trống rỗng linh hồn của hắn tựa hồ rất nhẹ tựa hồ cũng muốn rời khỏi thân thể bay ra ngoài nhưng mà thân thể nhưng là hết sức trầm trọng nặng đến làm cho hắn cảm giác được t i ể u tựa hồ muốn xa vào trong đất hắn giơ lên tay tay của hắn nặng đến tựa hồ đổ mấy ngàn cân chỉ cho ta một thanh kiếm hắn không có nhìn chung quanh là bất luận cái cái gì người chẳng qua là ngự khí chống r ô n g nói cái này một câu chương 924, quy ă tám chương trận chiến đã trễ không có ai biết hắn bây giờ cần một thanh kiếm là có ý gì nhưng ở những thứ này như trước chung với hắn quân sĩ cùng tu hành giả xem ra coi như là hắn như vậy tự sát chết đi cũng có thể bảo toàn một ít mặt mũi vì vậy ngưng đứng ở bên cạnh hắn một gã tu hành giả trầm mặc đưa lên một thanh kiếm nguyên vũ cầm thanh kiếm này làm tay của hắn cầm chặt thanh kiếm này trong nháy mắt liền tựa hồ có chút sinh mệnh lực về tới trong cơ thể của hắn nhưng mà tay của hắn đồng thời bắt đầu run dày lên quá n ặ n hắn nhìn lấy thanh kiếm này lắc đầu muốn nhẹ một chút kiếm thanh kiếm này tên là thanh tuyệt thực sự không phải là tần vương triều chế tạo kiểu kiếm nhưng ở tu hành giả trong thế giới thanh kiếm này sức nặng cũng cũng không tính nặng chung quanh những thứ này quân sĩ cùng tu hành giả như trước không rõ hắn suy nghĩ cái gì nhưng nghe đến hắn những lời này vẫn có hơn mười trôi kiếm lần lượt đi lên những thứ này trong kiếm có nhẹ mỏng như cánh ve đoàn kiếm có dài ba xích lượn quanh ngón tay n u hòa cũng có bảy thức trường kiếm nhưng mà thân kiếm cực kỳ sơ sài sức nặng chỉ có bình thường kiếm mấy phần một trong nguyên vũ nhìn thoáng qua những thứ này kiếm cầm trong đó một thanh khô héo màu trường kiếm thanh kiếm này tên là huyền mục dùng chính là cực hẳn chi địa một loại kim cương thụ chế thành đánh bóng sau đó trình độ sắc bén có thể so với tinh kim nhưng sức nặng nhưng là bình thường huyền thiết kiếm một phần ba nguyên vũ cầm thanh kiếm này sau đó hắn đứng lên thanh kiếm này đối với hắn lúc này mà nói rất giống một căn quả trượng nhưng hắn chiến đứng lên đình chỉ run run y hắn quanh người những thứ này quân sĩ cùng tu hành giả nhìn xem trong ánh mắt của hắn nhưng như cũ hơn nhiều kính nể cùng tán thưởng bây giờ nguyên vũ trong cơ thể đã không có bất luận cái gì chân nguyên đối với tu hành giả thế giới mà nói chính là một tên phế nhân nhưng mà như thế hắn cầm kiếm tư thái cái loại này sử dụng kiếm khí độ nhưng như cũ có rất ít người có thể bằng nguyên vũ cơ cưa kiếm trong không khí vang lên rất nhỏ ố ô, ô tiếng gió nguyên vũ trong ánh mắt đích chỗ chống lại biến mất chút ít hắn tựa hồ lại còn sống chút ít tự rêu cười cười một kiếm này tên là thiền khoảnh phong khoảnh một trăm mẫu t r u n g chừng sáu sáu sáu h ế t lấy quả nhân ngày xưa tu vi chính là một tòa cung điện cũng muốn bị nhấc lên bay ra ngoài không thể tưởng được hiện tại chỉ là có thể mang theo như vậy như l á o cẩu như nước n ở thịnh gió phía sau hắn những thứ này quân sĩ cùng tu hành giả đều là trong lòng buồn bã có ít người thậm chí nước mắt ròng ròng lên tiếng các ngươi đi thôi nguyên vũ nhưng là rất nhẹ nhạt khoát tay h á o ý bảo những thứ này quân sĩ cùng tu hành giả lý khai thánh thượng những thứ này quân sĩ cùng tu hành giả kinh hãi nhao nhao ngẩng đầu lên các ngươi lưu lại còn có ý nghĩa gì nguyên vũ nhưng chỉ là lại khoát tay háo hơi châm biếm n ở nụ cười cuối cùng còn không chỉ là ta cùng hắn chuyện giữa một gã tu hành giả nghe được nguyên vũ ý tứ động dung nói thánh thượng ngài là cùng với đinh n i n h nguyên vũ nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu đã cắt đứt lời của hắn ai cũng có thể nhìn ra tâm ý của hắn đã quyết ai cũng có thể nhìn ra hắn không muốn nói thêm nữa những thứ này quân sĩ cùng tu hành giả không tại nhiều nói nhao nhao lễ bái hành lễ sau đó ly khai mấy đỉnh màu đen trong doanh trướng chỉ còn lại có nguyên vũ toàn bộ thế giới đều tựa hồ yên tĩnh trở lại tựa hồ chỉ còn lại có nguyên vũ một người cái mảnh này tạm thời dựng nơi đóng quân trong nguyên bản cũng không có bao nhiêu thứ những thứ này quân sĩ cùng tu hành giả lúc rời đi cũng, cũng không có mang đi bao nhiêu thứ làm gió thổi động doanh trướng cửa phát ra rất nhỏ gõ thanh âm nguyên vũ từ nhắc lên doanh trướng mảnh vải nhìn ra ngoài thấy được hỏa diễm đã tắt chậu than lấy hành quân n ổ i sát hành quân n ổ i sát bên cạnh trồng chất lấy một ít lương khô có phơi nắng rất khô rất cứng thử bánh gạo có hong gió dê bỏ thịt nguyên vũ nở nụ vũ cười k hắn ổ h trong bụng có vang tiếng thực bất bụng vang vang lên, thực sự không vãng luận nguyên gì có cái phải là dĩ vãng bất luận cái gì nguyên khí lưu khí sự dĩ đã ộ n dẫn đến, mà đầu là thuần túy bụng không bụng Hắn g đầu đói. đ mà là túy có rất nhiều năm không có loại này đói khát đến hoảng hốt cảm giác nhất là đã đến bát cảnh sau đó hắn rất ít cần cùng người bình thường giống nhau ẩm thực nhưng mà mặc dù là tại trước kia tu hành trong quá trình hắn đối với đồ ăn hàng ngày khống chế cũng là cực kỳ hà khắc thức ăn phần lớn đều là lớn lợi cho tu hành giả linh dược hắn đi ra doanh trướng bắt đầu nhóm lửa hỏa diễm bay lên đun sôi hành quân nồi s ắ t bên trong nước hắn cắt đi một tí hong gió dê bò thịt vào đợi đến lúc lần nữa hơi sôi hắn đem thử bánh gạo tách ra vỡ ném vào trong nồi sau đó để vào hạt mối để vào một ít có thể gia tăng mùi thơm cùng đồ ăn s ắ t thái cỏ dại những thứ này hắn tại trước kia cùng hàng triệu n g h ị trinh chiến trông thấy rất nhiều tuy rằng rất ít bản thân tự mình làm nhưng lại cũng không lạ l ắ m hắn bắt đầu ăn đứng lên đói khắt thì hết thảy đều là mỹ thực cái này n ồ i thô lậu đơn giản đồ ăn đối với lúc này nguyên vũ mà nói nhưng là đã lâu mùi vị khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung hương vị ngọt nào no bụng ấm dễ dàng làm cho người ta suy nghĩ rất nhiều ví dụ như đã có khí lực suy nghĩ dâm dục mà đối với lúc này nguyên vũ mà nói cái này một nồi làm cho hắn no bụng ấm đồ ăn nhưng là làm cho hắn càng nhiều nữa nhớ tới trên đời này vô cùng thật đẹp tốt làm cho hắn có càng nhiều sinh tồn dũng khí mà chết là kết quả sau cùng cái này chút ít đồ ăn cũng có thể làm cho hắn tại tử vong lúc trước hưởng thụ đến rất nhiều tốt đẹp hắn sờ soạn một cái hơi hơi bụng to ra ngẩng đầu lên nhìn về phía trường lăng phương hướng hắn nở nụ cười trong tươi cười thiếu đi rất nhiều đ á n g chắt cùng phẫn hận ý vị nhưng là bỗng nhiên hơn nhiều chút ít lăng lệ ác liệt cùng tàn nhẫn ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi đem ta bước đến một bước này hắn nhìn lấy trường lăng cười tự nói bất mãn đến từ chính không phục rất nhiều năm trước bắt đầu ta liền sinh hoạt tại bóng dáng của ngươi trong ngươi tự nhiên cảm thấy ta rất bình thường vô luận làm ưu kế còn là tu vi đều xa không bằng ngươi nhưng ta cũng không phải là như vậy ta không cảm thấy ta so với ngươi yếu ta tự nhiên muốn chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn ta có thể giết chết ngươi vì vậy ngươi chết ta cuối cùng leo lên ngôi vị hoàng đế trở thành thế gian mạnh nhất đế vương nhưng mà ta không nghĩ tới cựu tử tằm có thể làm cho ngươi trọn g hoạt tại tu vi trong chuyện này lúc ấy ta không có có lòng tin nhưng làm như ta vượt qua bất cảnh ta rồi lại đổi k h ô n g phục nhưng mà ta đã được thiên hạ ta không dám mạo hiểm không dám mạo hiểm chính là sợ hãi cùng ngươi giao thủ hiện tại n g h ị thông suốt ta chính là hối hận ta và ngươi giữa sớm nên dùng như vậy một trận quyết đấu từ lúc năm đó ngươi tiến trưởng lăng thanh danh vừa lên lúc ta liền có lẽ cùng ngươi quyết đấu một trận ta trước kia không dám trước kia sợ hãi nhưng nhập lại không có nghĩa là ta cảm thấy được ta thật sự không bằng ngươi thật sự không sánh bằng ta và ngươi thật sự không phục lắm hiện tại ta không còn có cái gì nữa ta còn có cái gì có thể sợ hãi hay sao ta hiện tại có lòng tin cùng ngươi giao thủ có lòng tin thử giết chết ngươi nguyên vũ chậm rãi đứng lên hắn cầm theo thanh kiếm này bắt đầu hành đầu hắn hiện đang không có chân nguyên thì cứ như vậy đi bộ tiến về trước trường lăng dễ dàng mọi mệnh nhưng mà hắn rồi lại tình nguyện như thế bởi vì càng là như thế hắn càng là có thể nhanh hơn thích ứng cùng thói quen không có chân nguyên cảm thụ đinh ninh đối với thiên hạ tất cả mọi người nói cấp cho hắn công bằng một trận chiến cơ hội vậy hắn hiện tại chính là muốn đi trước trường lăng cùng đinh ninh công bằng một trận chiến nếu như hắn đã là không có chân nguyên phế nhân cái kia đinh ninh tự nhiên cũng muốn chống dông trong cơ thể mình tất cả chân nguyên chỉ còn vài chương nữa chuyện sẽ kết thúc còn lời gì chưa nói h ã y vào cùng bàn luận với mọi người nào chương 925, quy ă tám chương cuối cùng cũng gặp lại a phòng bên trong tàn lửa còn chưa tắt nguyên vũ tựa hồ bị cái này thế gian tận l ự c quên đi nhưng mà đã là cố ý liền có nghĩa là hắn thực sự không phải là chính thức bị triệt để quên đi mà là cố ý làm như không thấy lúc này hắn triển khai liền bị toàn bộ thiên hạ chú ý trường lăng nội thành béo như núi hoành sơn hứa hầu đã nghe được tin tức hắn ngây người mấy cái thời gian hô hấp Đẩy đối ra ra rất với nói thường nhân mà lộ cái ự c cửa sổ, nhưng như trước cảm lớn nhưng như sổ, g i c được có chút hờn Hắn uống một bình trà lạnh, nhìn xem trong phủ thật thở uống trong ngô đồng, một xem một trà dài thở dài. đệ cây cây Cái kia gốc cây ngô đồng là rất nhiều năm trước một cái mùa xuân bản thân trong sân sinh ra không biết nơi nào gió thổi tới cây hạt giống hoặc là nơi khác vận đến điền vườn mét khối trong v ừ a vặn sen lẫn rễ cây cũng đang ở đó cái mùa xuân có một cái rất trẻ tuổi tu hành giả con đ e o kiếm lần thứ nhất đi vào trường lăng còn bị cái nào đó cửa thành vệ tướng lanh ngắt lại tận lực làm khó dễ một phen mà tên kia tướng lãnh liền thành này tên rất trẻ tuổi tu hành giả người chọn đầu tiên chiến đối tượng tên kia lúc ấy chút nào vô danh khí trẻ tuổi tu hành giả chính là vương kinh n g ộ u hàng năm trong từng thời tiết trường lăng đều có rất nhiều giống như cái kia loại niên kỷ trẻ tuổi tu hành giả đã đến tìm kiếm cơm ăn tìm kiếm thành danh cơ hội nhưng mà người nào sẽ nghĩ tới như vậy một gã người xứ khác vậy mà gặp cuốn triển khai thiên hạ phong vân cùng hành sơn hứa hầu giống nhau trong lòng tràn ngập như vậy cảm khái trường lăng quyền quý còn có rất nhiều bọn hắn biết rõ làm trịnh tụ chết đi làm từ phúc cùng bạch khải đều vứt bỏ nguyên vũ mà đi lúc kết cục cũng đã, đã định ã đ trước nhưng thật coi cái này thời khắc đã đến tâm tình của bọn hắn liền còn l à như lạnh như băng thì khí trời trong uống một ly tràn n g ộ i lòng tràn đầy tâm tình ngay cả mình cũng khó khăn nói rõ không có người tận lực giấu dế nguyên vũ đang tại quay về trường lăng tin tức vì vậy rất nhanh toàn bộ thành cũng biết rồi tất cả mọi người đương nhiên như trước muốn xem náo nhiệt muốn tận mắt thấy nguyên vũ cùng đinh n i n h một trận chiến nhưng mà cùng trịnh tụ cùng nguyên vũ trận kia quyết đấu so sánh với trường lăng nhưng không có như vậy tiếng động lớn d ầ m d ĩ tuyệt đại nhiều làm cho mọi người cùng hoành sơn hứa hầu giống nhau có chút không h i ể u thổn thức cùng cảm khái chính thức chuyện xưa là mặc dù đốt hủy lịch sử đều giấu không được đấy là nguyên vũ chính miệng nói ra đinh n i n h liền là năm đó người kia trùng sinh năm đó người kia cùng ba sơn kiếm chàng chuyện xưa liền theo thần đô giám cùng giam thiên ti biến mất tại đường phố lúc giữa tràn lan đứng lên vì vậy mặc dù là không có trải qua cái kia đoạn thời gian người trẻ tuổi hoặc là về sau rời vào trường lăng người tần cũng đã triệt để rõ ràng năm đó chuyện xưa chuyện xưa càng nhiều năm đó những cái kia đã biến mất người hình tượng liền càng là rõ ràng đúng sai trong lòng mỗi người đều có bình luận nhưng bất kể như thế nào tại qua lại vài chục năm trong đại tần vương triều là thế gian cường đại nhất vương triều nguyên vũ là thế gian mạnh nhất đế vương mà một người như vậy tu vi tất thế l ẻ loi một mình tại trở lại trước kia thuộc về hán vương thành làm cho người ta cảm giác còn là giống như đầu mùa đông gió thổi qua thân thể giống như điệu hiệu cả tòa thành rất yên tĩnh cùng đợi trường lăng nội thành đột nhiên xoáy lên gió gió này đến từ n ô đồng dụng lá làm rất nhiều cùng n ô đồng dụng lá ở gần người quay đầu nhìn về phía cái kia đường phố liền chứng kiến có bình thản gió từng trận từ cái kia đường phố trong quét đi ra mang theo một chút thịt mắt có thể thấy được tinh quang tất cả mọi người đoán được đáp án khiếp sợ khó tả đinh ninh tại sắp xếp không trong cơ thể chân nguyên hắn đã từng nói qua cấp cho nguyên vũ một cái tuyệt đối công bằng quyết đấu cơ hội liền sẽ không nuốt lời đối với hắn mà nói cùng nguyên vũ lần này gặp mặt cũng đã chờ đợi rất nhiều năm hắn chân nguyên trong cơ thể tổng sản lượng so với bình thường tu hành giả muốn nhiều ra quá nhiều vì vậy từ nơi này cuốn ra gió thổi khắp nơi toàn thành thậm chí cuốn bay hoành sơn hầu phủ lá ngô đồng một đạo kiếm quang t ừ trong tay của hắn xuyên qua đi ra đại hình kiếm là thế gian này hắn làm cho có thể tìm tới mạnh nhất tốt nhất kiếm nhưng bước nguyên vũ đi đến một bước này sau đó tại loại này trong quyết đấu hắn tự nhiên không muốn dựa vào thanh kiếm này chiếm nguyên vũ tiện nghi hắn cũng không có quá mức chủ quan cùng tận lực cũng không có dụng mạt hoa kiếm mạt hoa kiếm quá ngắn tại không dùng chân nguyên dưới tình huống cũng lợi không dùng được mạt hoa kiếm đặc tính tại ngày xưa bà sơn kiếm chẳng những cái kia tu hành giả ở bên trong cũng có rất nhiều cùng hiện tại nguyên vũ kiếm trong tay không kém bao nhiêu bội kiếm một thanh đồng dạng dùng kim cương thụ chế thành trường kiếm đưa đến hắn s â n nhỏ nguyên vũ hiện tại kiếm trong tay tên là huyền m u c mà hắn thanh kiếm này tên là đồng tâm khi tất cả chân nguyên từ kinh mạch giữa dòng chảy đi ra khí hải trở nên d n g tuyết đinh ninh uống một chén nước trong liền trang bị kiếm này ra cửa tại ngô đồng dụng lá trong chờ đợi đoàn xe của hắn rất dài người nào cũng không muốn còn có ngoại ý muốn phát sinh vì vậy những thứ này trong đội xe tụ tập ba sơn kiếm chàng cùng mân sơn kiếm tông hầu như sở hữu tông sư hoặc là nói thiên hạ mạnh nhất những cái kia tông sư đều ở đây chút ít trong đội xe c h ờ bao gồm tịnh lưu ly cùng bạch sơn thủy triệu tứ triệu nhất c ù n g rất nhiều năm trước thiên hạ cường giả đều đến trường lăng giết vương kinh mộng so sánh với hiện tại những người này toàn bộ tại bảo hộ đinh n i n h chu toàn trừ phi quyết đấu trong nguyên vũ có thể giết chết đinh n i n h nếu không thiên hạ hiện tại không có bất kỳ người nào bất luận cái gì quân đội có thể làm cho đinh n i n h chết đi trong đội xe những thứ này cường giả khí tức hoặc nhiều hoặc ít cải biến trong thiên địa nguyên khí lưu động làm cho cái này chi đoàn xe tiến lên lúc trong không khí khắp nơi đều là k h ắ c thường tình quang xua tan đêm tối bất định quang ảnh lộ ra có chút không chân thực đường phố trong tuân gia người càng ngày càng nhiều đều cùng theo cái này đoàn xe đội nhưng đều không có quá mức tới gần sợ quáy dày đến cái này chi đoàn xe tiến lên đoàn xe mãi cho đến ngoài thành đã đến vị hà bên cạnh nơi này có chính là đất trống hơn nữa địa thế thấp từ vị trí ở chung quanh sông liền có thể thấy rất rõ ràng cuộc tỷ thí này tại rất nhiều năm trước trường lăng tuyệt đại đa số tu hành giả quyết đấu cũng là ước hẹn ở chỗ này như vậy cũng không gặp hư hao phong úp cũng sẽ không phá hư ruộng đồng rất xa tại đây đoàn xe đội trưởng đối với trên q u a n đạo có một người cô độc nắm kiếm đã đi tới vô số vị trí bên sông đứng lại vị trí người thấy rõ một màn này trong lòng trong nháy mắt khơi gợi lên vô số nhớ lại váy vô số mưa gió nguyên vũ đã đến đoàn xe t ả n ra bãi sông trên giã trên mặt cỏ để lại một mình đứng yên đinh linh trên bờ sông những cái kia sau cùng tới gần s e ngựa n khu vực lưu lại lấy tự nhiên đều là chút ít trường lăng nhân vật trọng yếu một ít trải qua năm đó sự tình nhân vật giống như hoành sơn hứa hầu những thứ này vương hầu chẳng biết tại sao làm tận mắt thấy đi tới nguyên vũ chứng kiến nguyên vũ cùng đinh ninh cuối cùng gặp lại thân thể bọn họ trong đột nhiên sinh ra một chút m ỏ i mệt sinh ra chút ít b u ô n g l ỏ n g lại cảm thấy như vậy chấm dứt ân đoán rất hoàn mỹ đinh ninh nhàn nhạt nhìn xem càng ngày càng gần nguyên vũ thân ảnh mắt của hắn đồng tử trong có chút lanh ý nhưng cuối cùng gần như đ ạ mạt nhìn xem rốt cuộc đi đến trước mặt mình nguyên vũ hắn ngự a khí nhẹ nhạt có chút ghét cay ghét đắng mở miệng ngươi có thể nghỉ ngơi một cái ngươi muốn chừng nào thì bắt đầu liền chừng nào thì bắt đầu n g u y ê n vũ sợi tóc đã bị ướt đẫm mồ hôi dính tại trên c h á n hắn thoạt nhìn đương nhiên so với bất cứ lúc nào đều muốn chật vật thực tế tại bị vô số người nhìn xem thời điểm nhưng hắn nhìn xem sau cùng nên phẫn hận người nhưng là ngược lại nợ nụ cười dựa theo trường lăng thói quen quyết đ ấ u song phương không phải nói làm ấy thứ gì đó hắn nhìn lấy đinh ninh ánh mắt mang theo một tia đ i ê n ý mặc dù ngươi không muốn cùng ta nhiều lời nhưng có mấy lời ta nhưng là không nôn không vui đinh ninh cũng nhìn xem ánh mắt của hắn nói ngươi muốn nói cái gì nguyên vũ thời gian dần qua nói ra ta suy nghĩ minh bạch từ đâu lúc bắt đầu chính thức hận ngươi hôm nay có bất ngờ ở phía sau mời người đón đợi chương 926, q t r ă u q tám chương thù hận là do hận một người cần lý do sao đương nhiên cần đinh ninh nhìn xem nguyên vũ chậm rãi ngẩng đầu lên nói ta muốn nghe xem lý do của ngươi nguyên vũ nói bởi vì trình tụ đinh ninh lông mày thật sâu nhữ lại hắn thật không ngờ tại thời điểm như vậy nguyên vũ chỉ nói là ra đơn giản như vậy bốn chữ nguyên vũ như trước cười nhưng mà nụ cười của hắn trong rồi lại hơn nhiều rất nhiều đ á n g chát ý vị ta ngay từ đầu căm hận ghét hận ngươi rất nhiều thứ ta căm hận ngươi tự cho là đúng căm hận ngươi tự đại căm hận ngươi đặc biệt thiên phú căm hận ngươi áp đảo thế gian này tu hành giả vũ lực cùng với căm hận ngươi đối với cái này vương triều đối với ta ngôi vị hoàng đế sinh ra uy hiếp căm hận ngươi công cao chấn chủ căm hận ngươi liều lĩnh bất luận cái gì đây hết thảy đều có sẽ khiến ta hận lý do của ngươi nguyên vũ vươn tay dùng tay háo lao lao rồi một cái mồ hôi chán nói tiếp ta lúc đầu cũng không đi so đo hận lý do của ngươi những lý do này đối với ta mà nói cũng đã đủ nhưng chính thức lý do nhưng là lòng ta không muốn cũng không muốn đi thừa nhận đợi đến lúc ta chính thức mất đi nàng sau đó ta mới nguyện ý đi thừa nhận ta hận nhất lý do của ngươi là vì nàng nguyên vũ đùa cợt nhìn xem đ i n h đ i n h lúc này không hiểu không có chút nào chán trường vô lực t h ầ n tình trước mặt ngược lại giống như khởi s ư ớ n g ánh sáng hắn quay đầu qua nhìn về phía vị hà mặt sông chỉ hoan âm thanh nói tiếp năm đó trịnh tụ đến trường lăng lúc là bực nào xinh đẹp hạng gì đặc biệt nữ tử mặc dù là ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng tự nhiên thật sâu ái mộ nếu là không có ngươi nàng tự nhiên sẽ thành là hoàng hậu nhưng chỉ là bởi vì ngươi ta còn không có có thể có tỏ vẻ ái mộ cơ hội nàng cũng đã cùng ngươi cùng một chỗ cũng đã đã trở thành ngươi người yêu đương nhiên về sau ta còn là thắng nàng phản bội ngươi đã thành của ta hoàng hậu thuận tiện lấy t r ô n vùi bà sơn kiêm tràng nhưng mà nghĩ đến nàng không phải là thân thể h o à bích nghĩ đến ngươi là nàng người đàn ông đầu tiên lại nghĩ mãi mà không rõ nàng mặc dù phản bội ngươi sau đó chỉ là cần muốn vị hoàng hậu này vị trí còn là ta tại nàng tâm như trước căn bản không cách nào cùng ngươi đánh đồng những năm này ta liền thủy chung như nghẹn ở cổ họng ta không phải là cổ hủ người vì giang sơn xã tắc thì như thế nào không hiểu cởi bỏ những thứ này kết nhưng mà cuối cùng không giải được cuối cùng tự tay giết chết nàng không phải là bởi vì những năm này ta quá mức kiên kỵ nàng Mà nhưng thật ra là trong lòng thuần túy đều muốn nàng là một g ã yêu thê tử của ta chỉ là bởi vì ta thật sự rất để trong lòng nàng nguyên lai、like、ta tại nơi này thế gian yêu nhất cũng không phải là ngôi vị hoàng đế cũng không phải là nhất thống thiên hạ thanh danh mà là nàng nguyên vũ dáng tươi cười càng ngày càng thảm đạm chỉ là đợi đến lúc bản thân chịu thừa nhận điểm ấy cũng đã quá muộn đinh ninh ánh mắt rồi lại trở nên càng ngày càng lạnh như băng hắn lắc đầu nói có chịu hay không thừa nhận là chuyện của ngươi nhưng bởi vì cái này mà hủy nhớ năm đó ta đây cùng ba sơn kiếm tràng về sau lại hủy nàng đây chẳng lẽ là người khác phạm sai ta chỉ là để cho ngươi biết khi nàng chết ở trước mặt ta lúc của ta hết thể đều đã hủy nhân sinh của ta cùng vương triều thất bại thảm hại không còn có cái gì còn thừa mối thù của ngươi đ ã báo kế tiếp rồi lại hẳn là ta lúc báo thù nguyên vũ thu liếm tất cả dáng tươi cười cũng lạnh lùng lắc đầu vì vậy cuộc quyết đấu này đối với ngươi mà nói là một trận công bằng quyết đấu ngươi giết chết ta chính là chấm dứt nhưng đối với ta mà nói lại không phải như thế tính có thể giết chết người ta cũng sẽ không lại sống sót liều mạng chết cũng muốn giết chết người ta liền không phải là không có giết chết cơ hội của ngươi đinh ninh giơ tay lên kiếm thời gian dần qua đưa ngang ngực nói trừ lần đó ra, ngươi còn có cái gì muốn nói đ ấ y sao hoặc là di ngôn nguyên vũ cũng giơ tay lên kiếm ngày hôm nay kỳ thật ta cũng đợi thật lâu hơn mười mảnh t â y cỏ mảnh theo hắn một tiếng này vang lên tại giữa hai người mặt đất kích xạ mà ra vô luận là hắn còn là đinh ninh lúc này trong thân thể đã không có bất luận cái gì chân nguyên tự nhiên không có khả năng bởi vì khí tức chấn động mà kích khởi như vậy mảnh vụn khiến cái này cây cỏ mảnh kích bay ra ngoài đấy là hai người bước chân mặc dù đã mất đi chân nguyên ủng hộ hai người thân thể lực lượng cũng xa không tầm thường người có thể tin tưởng kịch liệt như do bước chân trong nháy mắt làm cho hai người thân thể trong không khí ném ra tàn ảnh đinh ninh thân thể đổi nhẹ tốc độ của hắn nguyên vũ đổi mau một chút khi mất đi chân nguyên ủng hộ chiều kiếm của hắn liền cũng trở nên không trực tiếp hắn tại một cái lớp dọc giữa trường kiếm rất tự nhiên thẳng tắp đâm ra lấy một loại hoàn mỹ tư thái thuần theo tự nhiên giống như đâm về nguyên vũ ngực núi kiếm đâm nát một mảnh bay lên cây cỏ mảnh đi vào nguyên vũ trước người nguyên vũ không có đinh ninh nhanh nhưng đối mặt với một kiếm này mặt của hắn đông nhiên hiện ra lại không phải sợ hãi mà là một loại điên cuồng cười lạnh hắn căn bản không tránh không né trong ánh mắt tựa hồ căn bản không có một kiếm này tồn tại hắn cũng chỉ là vung đao bình thường vặt người phát lực một kiếm hướng phía trước mặt mà đến đinh ninh chém năng qua một mảnh tiếng kinh hô tại sông cương vị vang lên vô luận là lúc trước hai người đối thoại còn là lúc này giao thủ sông cương vị rất nhiều người cũng đã nghe được rõ ràng cũng đã thấy rõ nguyên vũ kiếm thế đã rõ ràng tới cực điểm hắn chính là muốn ngọc nát đá tan hắn chỉ là muốn một lòng muốn chết đồng thời đem đinh ninh giết chết chiến pháp như vậy mặc dù đinh ninh kiếm thuật vượt xa nguyên vũ đối với đinh ninh mà nói như trước rất bất lợi đinh ninh hít một hơi thật sâu tại loại này nhanh tiến dưới tình hình hắn lại như trước có thể hít sâu một hơi sau đó hắn cả người dị thường dứt khoát như bị chém ngã củi giống nhau hướng sau té xuống nguyên vũ kiếm quăng từ hắn phương hướng c h e n qua một kiếm c h ẳ n g không nguyên vũ phản ứng tự nhiên cũng không chậm một tiếng trầm thấp quát trói hai phía dưới kiếm quăng liền đã lột vòng xuống đánh rớt nhưng mà cũng ở đây trong tích tắc nguyên vũ hai mắt dĩ nhiên đau đớn nhịn không được liền lại là một tiếng kêu đau đinh ninh động tác hắn nhanh hơn tại hướng sau ngã xuống nháy mắt đinh ninh thân kiếm đã vô vào chân hắn nhọn vén lên bay tại trống không thảo một mảnh vụn cùng đất đá sỏi chi đem cái này một đoàn bụi sóng chuẩn sắc không sai lấy được tung tóe bay đến nguyên vũ trước mặt hắn t u ầ n túy dựa vào thân thể huyết nhục phát lực nhưng mà vẹn vẹn là bằng thân thể chuyển động cổ tay run lầy bầy phát đánh ra mảnh vụn đã đem nguyên vũ trước mặt đánh cho tất cả đều là vết máu thừa lúc nguyên vũ ánh mắt nhắm lại cái này trong tích tắc đinh ninh tay trái đã đặt tại đấy hắn cả người đột nhiên như xoay tròn như con quay hướng một bên xoáy bay ra ngoài một cỗ cảm giác mát xâm gần nguyên vũ mắt cá chân nguyên vũ theo bản năng kịp phản ứng sắp phát sinh cái gì hắn không kịp mở to mắt không kịp đuổi chém đinh n i n h kêu đau âm thanh trường kiếm xuống lưng ngang đón đỡ cái kia k ề sát đất chém về phía chân hắn mắt cá chân âm độc một kiếm nhưng mà hắn một kiếm này như trước ngăn cản cái không đinh n i n h kiếm đã thu trở về tại hắn cưỡng ép mở mắt ra nháy mắt một đạo kiếm quang như bơi con rắn giống như đâm về hắn bụng bên trái đinh linh nghiêng người mà đứng lẹ chân mới vừa vặn rơi xuống đất như là viên hầu l ẻ chân đứng ở nguy sơn dốc đầu cảnh đây là bạch viên kiếm kinh kiếm chiêu xuất từ trường lăng bạch viên kiếm viện t r ư ờ n g 927, q u y q tám c h ư ờ n g thế giới tàn k h ố c loại này kiếm chiêu rất bình thường cũng không tốt nhìn nhưng đem chiều dài cánh tay mở rộng đã đến cực hạn hơn nữa bất luận cái gì xem h i ể u được một kiếm này mọi người sinh ra dị thường cảm giác kinh diễm bởi vì đinh ninh đem một kiếm này nhẹ nhàng cũng triển khai đã đến cực hạn n g u y ê n vũ như trước muốn dùng lưỡng bại câu thương chiến pháp như vậy tự nhiên có thể đền bù đối với kiếm chiêu vận dụng tại thấy chiêu phá chiêu phương diện nguyên vũ nhập lại không cho là mình có thể đủ thắng quá đinh ninh như thế mà lúc này nguyên vũ có thể khẳng định làm kiếm của đối phương nhọn chạm đến thân thể của mình lúc bất luận bản thân lấy loại phương thức nào xuất kiếm kiếm của mình đều khó có khả năng va chạm vào đinh ninh thân thể vì vậy hắn chỉ có trật hiện hoặc là ngăn cản một kiếm này trật hiện liền có khả năng tao ngộ thêm nữa liên miên không ngừng kiếm chiêu truy kích vì vậy nguyên vũ một tiếng p ẫ n nộ quát trói thai kiếm trong tay run nổi lên một đoá kiếm hoa cứng rắn dập đầu đinh ninh một kiếm này đinh ninh nhẹ nhàng lắc đầu nguyên vũ run lên kiếm hoa chém qua chỉ là trong tay hắn kiếm thu hồi lúc tan ảnh đinh ninh thân thể nhẹ nhàng nhảy hướng nguyên vũ bên trái thân thể như trong gió dương liễu đong đưa đứng lên mặc dù không có chân nguyên đ ủng hộ kiếm trong tay hắn tại trong tích tắc như trước liền đâm bốn kiếm trong không khí sáng lên bốn đạo kiếm quang kiếm tốc độ đầy đủ nhanh l i ề n có thể lừa gạt người ánh mắt cùng cảm giác cái này bốn kiếm rõ ràng có trước sau đâm ra lúc này lại là làm cho không người nào có thể phân rõ cái nào một kiếm trước cái nào một kiếm về sau đây cũng là một chiêu xuất từ trường lăng nhị lưu tu hành địa khúc liêu kiếm viện kiếm kinh trong chiêu số nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới như vậy kiếm chiêu có thể tiếp tại bạch viên kiếm kinh kiếm chiêu sau đó hơn nữa trôi chạy đến làm cho người cảm thấy hoà n mỹ nguyên vũ trước người sáng lên một đường kiếm bình màn chắn bằng kiếm nguyên vũ cổ tay linh hoạt đã đến tựa hồ không c ó xương hoàn cảnh thân thể của hắn đều đứng ở tại chỗ không động liền làm cho kiếm trong tay như khổng tức xoề đôi giống như ngăn trở tại đây bốn đạo kiếm quang lúc trước nhưng m à như trước không có kiếm cùng kiếm gặp nhau thanh â m kiếm của hắn như trước thất bại đinh ninh thân thể đã từ hắn bên cạnh lướt qua cái này trong tích tắc đinh ninh kiếm chưa từng trực tiếp chém về phía thân thể của hắn nhưng mà mũi kiếm cũng đã trên mặt đất thiêu động một gầy bùn đất ném hướng phía sau lưng của hắn nguyên vũ trong lòng đ ố n g nhiên giấy lên đổi mánh liệt lửa giận hắn hai chân đột nhiên phát lực cứng rắn thay đổi thân thể của mình kiếm tùy thân chuyển ngang kiếm ngăn đòn hương cái này một khối bùn đất nhưng mà hắn không đỡ cái này một khối bùn đất cái này một khối bùn đất theo kiếm thế thực sự không phải là thẳng tắp đánh tới mà là mang theo một loại quỷ dị xoay tròn tại tiếp cận hắn trước người lúc đúng là cứng rắn kéo lê cái đường vòng cung vượt qua ngang lúc trước thân kiếm theo p h ù một tiếng chầm đ ủ c ứ n g rắn đánh trúng nguyên vũ ngực một mảnh nước chê không nổi tiếng kinh hô vang lên nguyên vũ ngực đau xót hô hấp trì trệ mặc dù không mang theo bất luận cái gì chân nguyên cái này một khối trên bùn đất như trước mang theo không kém l ự c đạo nhưng so với thống khổ càng làm cho nguyên vũ không cách nào thừa nhận nhưng là cái loại này nhục nhã tâm tình t hơi ở mức bùn khối tại lồng ngực của hắn nước bắn rất nhiều bùn đất bắn tung toé đã đến cái cằm của hắn bắn tung toé tại trên mặt của hắn đinh ninh nhưng là đã ở khoảng cách hắn không đến hai t r ư ợ n g trên mặt đất lẳng lặng ngưng đứng thừa lúc hắn hô hấp không khoái lúc này đang từ từ điều chỉnh hô hấp vô luận là tại tầm thường võ giả thế giới vẫn còn là tu hành giả trong thế giới có thể có thời gian nghỉ ngơi cùng đ i ề u tức một phương tự nhiên sẽ có kéo dài hơn chiến lược nguyên vũ khôi phục hô hấp hô hấp của hắn vẫn không khỏi được trầm trọng hắn và đinh ninh giữa chỉ là giao thủ mấy chiêu nhưng kiếm trong tay hắn nhưng là liền đinh ninh thân kiếm đều không chạm được mặc kệ hắn như thế nào khâm phục hắn lúc này nhưng trong lòng thì rõ ràng tới cực điểm vô luận là đối với kiếm chiêu vận dụng còn là loại này chiến đấu kinh nghiệm hắn đều khó có khả năng cùng đinh ninh đánh đồng đinh ninh chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn lướt qua nguyên vũ đầu lâu nhìn về phía trường lăng phía trên bầu trời hắn nhẹ nhạt lên tiếng nói hiện tại ngươi có lẽ đã minh bạch có một số việc thực sự không phải là như ngươi nghĩ thế giới ngươi suy nghĩ cùng thế giới thật vĩnh viễn có rất lớn khoảng cách giống như ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta một trận chiến giống như ngươi cảm thấy nếu là không có ta ngươi cùng trịnh tụ liền sẽ trở thành cái thế giới này hoàn mỹ nhất nam nhân vật nữ chính nhưng mà cũng không phải là như thế đinh ninh hờ hững lắc đầu mặc dù ta muộn vào trường lăng có lẽ trịnh tụ trước tiên đã thành hoàng hậu nhưng ở về sau có lẽ là trịnh tụ phản bội ngươi cướp lấy ngươi rồi ngôi vị hoàng đế về sau vô cùng nhiều chuyện cũng chưa chắc như ngươi suy nghĩ phát sinh nguyên vũ cầm kiếm tay khẽ run lên hắn không biết nên như thế nào phản bác cái thế giới này kỳ thật rất t à n khốc mặc dù ngươi toàn tâm đối với người tốt người cũng chưa chắc toàn tâm đối với ngươi cuối cùng cả đời này đều là đang đợi đụng một cái đúng đấy người đinh ninh hơi c h ả o phúng nói khẽ huống chi ngươi liền toàn tâm đối với người tốt đều căn bản làm không được vô luận đối với bạn bè đối với ngươi chỗ yêu người ngươi đều là lần này dối trá lần này xoắn suýt dối trá cùng xoắn suýt đến làm cho người buồn nôn nói xong cái này một câu đinh ninh liền xuất kiếm đối với hắn chính thức căm hận người hắn không có bất kỳ đồng tình cũng không muốn cho kết cục tốt đẹp kiếm của hắn không có hướng về nguyên vũ thân thể mà là hướng về trước người mặt đất thân thể của hắn nhưng là tại hướng sau rút lui n g ư ỡ n hai chân đạp liên tục mũi kiếm tại hắn lưu lại dấu chân trong không ngừng trên trượt vén lên thành từng mảnh bùn đất theo hắn kiếm gây xích mích không ngừng cấp tốc bay lên như từng miếng kiếm mảnh không ngừng hướng về nguyên vũ thân thể cái này rất không giống như là cường đại kiếm sư ở giữa quyết đấu rất giống là tiểu hài tử ở giữa chơi bùn vui đ ù a ở mỹ nhưng mà theo đinh ninh kiếm trong tay đường kiếm không ngừng cải biến những thứ này bị đạp cứng rắn sau vén lên bùn mảnh trên không trung cũng có được riêng phần mình bất đồng phi hành quy tích có thẳng như mũi tên có như trên mặt nước lượn vòng mái ngói có từ không trung rất xuống có nhưng lại như là bay đi đến khí trên không trung kỳ dị lượn vòng lượn quanh quay về nguyên vũ tránh không khỏi sở hữu những thứ này bùn mảnh hắn cũng không có khả năng hoàn toàn không để ý những thứ này bùn mảnh mà trực tiếp phóng tới đinh n i n h lúc trước cái kia một gậy bùn đất lực lượng đã làm cho hắn hiểu được cứng rắn thừa nhận những thứ này bùn đất đập lên là không thể nào cùng mà vượt đinh n i n h bước chân không có khả năng lấn đến gần bên cạnh hắn vì vậy hắn hít sâu một hơi vung kiếm m à thủ nhưng mà tại kế tiếp trong tích tắc hắn rất khó hô hấp kiếm của hắn chém vỡ bay tới bùn mảnh bùn mảnh vỡ vụn thành bụi che tầm mắt của hắn cũng làm đại lượng đùi nhảy vào hắn trong lỗ mũi hắn nhịn không được hò khan đứng lên một mảnh bùn mảnh cắt qua gương mặt của hắn một cái tươi đẹp máu tươi t h u ậ n theo gương mặt của hắn chạy x u ô i xuống có càng nhiều bùn mảnh rơi xuống trên người của hắn trên người của hắn xuất hiện càng nhiều nữa miệng vết thương càng nhiều nữa máu tươi chạy x u ô i xuống sông cương vị trên ngay từ đầu tiếng kinh hô đã hoàn toàn biến mất thiên địa trở nên triệt để an tính lại chỉ có bùn đất bị đánh nát rất nhỏ trầm đục thanh âm cùng với bùn mảnh cứng rắn biên giới cắt qua quần áo cùng thân thể lúc sẽ rách t âm thanh nguyên vũ mãnh liệt giấu lên hắn bắt đầu điên c u ồ n g vùng kiếm hướng phía đinh ninh chạy như điên mà đinh ninh rồi lại bình tĩnh như trước chợ thiện chuyển lui về phía sau lúc này tất cả mọi người đã minh bạch đinh ninh dụ ý hắn chỉ là dùng trường lăng đơn giản nhất một ít kiếm chiêu làm cho nguyên vũ đã minh bạch rất nhiều đạo lý sau đó hắn làm cho nguyên vũ ở vào rất nhiều năm trước vương kinh mộng thân ở tuyệt cảnh vô luận như thế nào chiến rồi lại đều không thể đến đối thủ chân chính trước mặt liền quần áo góc đều tiếp xúc không đến đối phương nguyên vũ tại bị thế gian này bình thường nhất bùn đất phanh t h â y xé xác không có chân nguyên ủng hộ máu tươi chạy xuôi được càng nhiều khí lực liền biến mất được càng nhanh động tác cùng phản ứng liền càng c h ậ m nguyên vũ cảm giác ánh mặt trời tại trở nên càng ngày càng tươi đẹp trói mắt nhưng trước mắt của hắn rồi lại bắt đầu mơ hồ một mảnh bùn mảnh cắt qua đầu gối của hắn theo phốc một đường máu tươi sen lẫn huyết nhục phiêu tán rơi dụng hắn lại cũng không cách nào ủng hộ thân thể của mình cân bằng quỳ xuống chương chín trăm hai mươi tám q tám trương đại hôn kiếm vẫn còn tay nhưng mà nguyên vũ nâng lên thanh kiếm này cũng rốt cuộc sở không đến bất luận cái gì địch nhân ta muốn chết rồi sao nguyên vũ toàn thân là máu cùng bù não n hắn sợi tóc cũng dính đầy những thứ này nhìn không ra màu sắc hắn giơ lên đầu ảm đạm như đ o m đóm ánh mắt nhìn xem đi đến trước người linh ninh tâm đều là ngơ ngẩn nhưng rồi lại chẳng biết tại sao thay đổi tự xưng giọng điệu quả nhân tung hoành cả đời muốn chết như vậy sao đinh ninh nhìn xem hắn không có trả lời cái gì chỉ là nhẹ gật đầu quả nhân vậy mà thật sự muốn chết rồi nguyên vũ nở nụ cười tiếng cười rất thê lương thần tinh rất quỷ dị đây là quả nhân vương triều chung quanh có vô số quả nhân con dân bọn hắn lại từ nào đó ta chết ở chỗ này đinh ninh đạm mặt nói bởi vì cái này rất công bằng cái này thế hệ ở đâu có thật sự công bằng nguyên vũ lẩm bẩm nói quả nhân từ nhỏ chính là đế vương mà các ngươi từ nhỏ liền chỉ là quả nhân con dân đinh ninh nói ra nhân tâm tự nhiên có công bằng nguyên vũ thân máu càng chạy càng nhiều hắn cảm giác mình cùng cả cái thiên địa dính lại với nhau nhưng mà trong tầm mắt của hắn sắc trời cũng tại trở tối tối được nhìn không thấy trước mắt đinh ninh hắn rốt cuộc minh bạch mình tới cả đời tới h ạ quả nhân cả đời này không lỗ hắn có loại cảm giác muốn khóc nhưng vẫn là cưỡng ép ngẩng đầu lên hướng về phía đinh ninh đứng yên phương hướng quả nhân đã nhận được thiên hạ đã trở thành đã định t r ư ớ c ghi chép tại sách sử đế vương chính là cái này nhất thống giang sơn công lao phần lớn cũng sẽ ghi t ặ n g quả nhân sổ sách còn có quả nhân cũng đã nhận được quả nhân muốn nữ tử thành là hoàng hậu đinh ninh không có trả lời nguyên vũ những lời này bởi vì này lúc nguyên vũ khí tức đã đoạt tuyệt người này cải biến hắn cả đời địch nhân dĩ nhiên chết đi vô luận hắn nói cái gì nữa nguyên vũ cũng không có khả năng nghe được về phần người địch nhân này khi còn sống tự nhiên do sau này chuyện xưa cùng sách sử bình luận bên sông yên lặng hồi lâu có người khóc lên có ít người khóc là niệm cùng vị này đế vương tốt nghĩ tới bản thân còn là bởi vì nguyên vũ một ít mệnh lệnh mà chị ân huệ có ít người khóc nhưng là không hiểu hay chỉ là đối với tương lai thay đổi sợ hãi thiên địa khắp nơi nổi lên gió gió từ từ phía chạy về phía đinh ninh thân thể theo đinh ninh động nghiệm thiên địa nguyên khí bắt đầu chạy sôi quay về đinh ninh thân thể gió kéo nguyên vũ thân thể hắn đi phía trước phương hướng lầy lội trùng trùng điệp điệp ngã quỵ đây là trải qua nhiều năm ân đoán chung kết trong xe ngựa dạ sách lánh nhìn xem hình ảnh như vậy nàng xác nhận trường lăng sau cùng kiên cường nữ tử một trong như thế mà lúc này nghĩ đến qua lại rất nhiều chuyện đã xảy ra mắt của nàng vành mắt nhưng lại như trước nhịn không được cường đỏ trong xe ngựa thoải mái nhất chính là tại trường thắng nhìn xem chết đi nguyên vũ hắn chỉ là đã trầm mặc mấy hơi thở thời gian liền hỏi cùng trong xe ngựa tịnh lưu ly li đám người xử lý hắn như thế nào hậu sự đưa hắn nghiền xương thành c h o hay là t r ô n không người nào để ý gặp hắn đinh ninh tại đây mảnh bãi sông l ặ n g lặng đứng yên thật lâu làm chuyện này làm xong hắn tại nơi này thành liền không hề có cái gì chấp nghiệm hắn nhìn lấy nguyên vũ thi thể nghĩ đến chỉ sợ đến cuối cùng nguyên vũ cũng có thể cảm thấy rất nhiều hắn tranh giành sự tình nguyên lai、like、như vậy không thú vị nguyên bản thực sự không phải là hắn chính thức để trong lòng đ ổ v ậ đinh ninh trở về xe ngựa đoàn xe ly khai tản đi khuynh thành mà ra mọi người cũng chầm chậm tản đi kỳ thật nguyên vũ mới là duy nhất không ổn định nhân tố là nguyên vũ chết đi hết thệ đều rất bình tĩnh tự nhiên trường lăng mọi người đại đa số cũng không biết nguyên vũ thi thể cuối cùng xử lý như thế nào ba sơn kiếm tràng không quản nhưng cũng không có phong quang lớn trôn cất nghĩ đến chính là cái kia chút ít chung với nguyên vũ quân sĩ cùng triều thần tuyển địa phương đưa hắn trôn mấy ngày sau phù tô chính thức đăng cơ trở thành tân hoàng tiếp qua hơn mười mặt trời bạch khải cùng một ít bộ nhiều người trở về trường lăng lúc trước đối với bạch khải mưu phản vương triều tin tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi theo bạch khải hồi triều thiên hạ dĩ nhiên bình định sở yên đồng thời cũng dĩ nhiên biến mất tùy theo mà đến là một cái trước đó chưa từng có nhất thống vương triều thiếp qua hồi lâu đo lường cùng tiền cũng thế nhất thống theo rất nhiều xá lệnh cùng một ít hậu đ á i pháp lệnh truyền đạt mặc dù là sở yên đồng thời những thứ này địa vực biết dùng người đám cũng bằng tốc độ kinh người nhận lấy như vậy cải biến hồi tưởng cái gì cố quốc ngược lại cái gì tần người người có ruộng cày người người có phòng ở có cái gì không tốt mò m ẫ m cầm cái gì tâm tại dưới một người xuân về hoa nợ q u n giao đông cái nào đó trong tự quán một cái uống rượu say đến từ đồng thời cảnh thương nhân nói m ớ c liền đại biểu đại đa số tiếng nói thiên hạ nhất thống sau đó mang tới tốt lắm chỗ là rõ ràng đấy không chỉ là việc buôn bán càng thêm thuận tiện hàng lưu thông càng thêm trôi chảy trước kia tất cả hướng khan hiếm hàng hóa hiện tại cũng biến thành đi theo liền có thể mua được mấu chốt nhất chính là liền giặc cọt đều biến thiếu đi thương đội xuyên qua ban đầu biến cảnh cũng trở nên ổn định an toàn người này từ đồng thời mà, mà đến mang rất nhiều thuộc ra đến quận giao đông sắp sửa chuyên t r ở rất nhiều cá khô cùng dược liệu trở về thương nhân say nã g vào gió xuân trong cách đó không xa một đầu ven biển ngõ h ẻ m rơi nhưng là đột nhiên náo nhiệt có hoa tươi bay là tả có chiêng trống rung trời là ở làm việc vui rất nhiều hài đồng trần c h ù i góp chân lấy đại nhân từ trong phòng chạy ra đi xem náo nhiệt bọn hắn kinh ngạc chứng kiến biển đã đến rất nhiều thuyền lớn là dạng gì gia đình giàu có gà nữ như vậy khí phái những thứ này không rõ ràng cho lắm người tấm tắc khen ngợi tại cự ly này đầu ngõ hẻm rơi rất gần trong khách sạn một gian phòng rồi lại tụ tập rất nhiều sắc mặt nghiêm trọng quan viên những quan viên này đến từ trường lăng bọn hắn rất rõ ràng đây là thiên hạ là quan trọng nhất một trận đại hôn là đinh ninh cùng t r ư ờ n g tôn thiện tuyết đại hôn hiện tại những cái kia trong thuyền lớn ngoại trừ những ngày kia xuống nổi danh tông sư bên ngoài còn có rất nhiều đến từ xa hơn hải ngoại cường giả mà những cái kia âm sơn bên ngoài vương quốc từ lâu có sứ giả đã đến mặc dù đinh ninh rời đi trường lăng sau đó không hề hỏi đến triều đình sự tình nhưng sở hữu trưởng làng quyền quý đều minh bạch có một số việc nhất định phải đ ì n h đ ì n h thỏa mãn một phong kịch liệt văn kiện mật truyền tới căn phòng này thấy rõ cái này phong văn kiện mật nội dung bên trong cầm đầu quan viên nhoẻn miệng cười thánh ra phong hoàng chân vệ vị hà công thấy đền tưởng niệm quy táng đông lăng nghe được hắn mấy câu nói đó tụ tập quan viên đều là triệt để thở dài một hơi có loại giải thoát cảm giác vài ngày trước khi bọn hắn biết được đ ì n h đ ì n h cùng trưởng tôn thiện tuyết đại hôn biến mất thời điểm cũng nghe đến đinh ninh hỏi hoàng chân vệ quy táng đây đối với trường lăng mà nói tuy rằng hiện tại đinh ninh đại đa số thời điểm hành tung bất định lớn nhiều thời gian đều là tại hải ngoại du lịch nhưng hắn cố ý đề cập cố ý quan tâm sự tình liền là chân chính đại sự động p h ò n g trong nến đỏ tại giao động động p h ò n g bên ngoài một đám say truyền choáng người vẫn còn rót rượu vẫn còn náo đinh ninh đẩy ra tân nương tử màu đỏ khăn cô dâu dù là thường thấy các loại trận chiến lúc này trưởng tôn t h i ệ t tuyết nhưng là xấu hổ đỏ mặt cái này thật sự là thiên hạ đẹp nhất tân nương tử Đinh đ ninh thấy ư ợ chương có c ú t sợ chín trăm hai mươi chín cảm nôn nhàn thoại lao thao kiếm vương triều cái này bản tại mười bốn năm tháng chín số một trên truyền cho tới hôm nay hoàn tất còn kém không đến ba tháng liền đã viết ba năm tại ta viết qua sở hữu bên trong kiếm vương triều là ta ghi thời gian dài nhất một quyển cái này bản nửa phần trước phân Hẳn là tiên a cho đến tận này t r ể quyển, n nhất luận lúc trước sau hô ứng, tình khai hô sau tiết i tốt một trước vô lúc l tiếp đẩy ma ạ n còn là đào hầm cùng h hầm hố, thậm chí là lớp là đào tự sự tiếp tấu. t sự đều nếu sau rất hài lòng, nếu nói là phần là nói lòng, biến ộ phận, cho đến tận này sở hữu trong, kỳ thật tự chính mình h tận đến này trong, cùng tự à sở sau kỳ lòng hẳn là hẳn tiên i ma b t i ê nhân ma biến n vật chính cùng một ít vai phụ phát triển bao gồm chuyện xưa cuối cùng trương bình mưu trí con đường trải qua cuối cùng khiến cho tranh luận phản bội kỳ thật ta đều là rất hài lòng kiếm vương triều phần sau bộ phận ta viết vô cùng khó khăn khó khăn ở chỗ hai điểm một chút là báo t h ủ càng đi về phía sau càng khó ghi một điểm nữa là muốn đem báo t h ủ kết hợp vương triều hưng vong đem báo t h ủ tuyến cùng mấy cái vương triều chinh chiến cùng bị diệt dung hợp cùng một chỗ liền càng thêm khó cái này điểm của ta trưởng khống lực còn là chưa đủ nhưng ta không có tùy ý xử lý vì vậy ghi đến nơi đây của ta bút lực là tiến bộ tiếp theo bản ta sẽ phải làm được rất tốt bỏ hai điểm này gian nan nhất ngược lại là thời gian của ta đột nhiên trở nên rất khẩn trương rồi chú ý ta hơi thư công chúng bình đại nhưng có thể biết tại năm trước tháng tám bắt đầu ta cùng một ít cùng trung chi hướng tác giả làm cái công ty bắc kinh ánh sáng rực rỡ hoa vàng mới đầu ý tưởng rất đơn giản coi như người không tại ở thỏa mãn ăn cơm no sau đó nên có chính mình truy cầu nếu như làm làm một cái đơn thuần bản quyền cung cấp phương hướng không cách nào cam đoan bản thân một ít bản quyền biến thành điện ảnh và truyền hình biến thành tác phẩm khác sau đó triệt để hoàn toàn thay đổi cái kia có lẽ tại tương lai trải qua cố gắng của mình làm bản thân biến thành bỏ vốn phương hướng cùng xuất phẩm phương hướng có thể tốt hơn làm tốt chính mình sáng tác những năm này nỗ lực phương hướng kỳ thật một chút cũng không có thay đổi vốn là kiếm tiền nỗ lực nuôi sống mình và người nhà sau đó tích lũy một chút tài sản làm chính thức lúc đầu nhựa lúc đầu vị đồ vật cho dù là thuần túy thiếu tiền tiêu tiền làm một hai bộ mình muốn hoạt hình điện ảnh và truyền hình a cái kia sau này cũng c ó lưu lại đấy bản thân nhìn xem ưa thích đồ vật đương nhiên bạn nhất làm ra cái thanh danh có thể làm càng lớn chế tác đồ vật vậy rất tốt ban đầu tâm chính là như vậy sau đó không nghĩ tới làm được rất nhanh ánh sáng rực rỡ vàng tại mười sáu cuối năm liền mở ra buổi họp báo khi đó chúng ta thiên sứ vòng đã đánh giá gặp một t ứ c đã hoàn thành một vòng đầu tư bỏ vốn sau đó ký yên tĩnh quan lớn người làm cho hắn rời núi đã viết mười giới chiến d i nhớ sau đó năm nay hơn nửa năm lĩnh hội tìm đến xuất phẩm đi một tí internet lớn điện ảnh thành tích không phải là rất nổi danh không nói nữa so sánh thành công có đáp xuống đại sư có lẽ coi như là năm nay l i ê n độ thu nhập cao nhất mấy bộ mạng lưới lớn một trong tác phẩm bản thân còn là rất khôi hài đấy sáu tháng cuối năm sẽ có ánh sáng rực rỡ vàng chủ làm hai bộ võ hiệp điện ảnh lên một bộ là cổ võ hiệp một bộ là hiện đại võ hiệp cái này hai bộ chính là ta bản thân cầm đao kịch bản cùng mình định chế tác đoàn đội rồi không vì cái gì khác đấy liền muốn nhìn một chút thuần túy là mạng lưới mạch suy nghĩ cùng phong cách võ hiệp tăng t ạ i trên thị trường gặp có phản ứng gì còn có chúng ta có một cái cấp quan trọng động tại chế tác cùng một cái nổi danh đấy mọi người khi còn bé đều chơi đùa máy chơi game nhà máy hiệu b u ô n tiến hành chiều sâu về hợp tác chỉ là hiện tại bất tiện lộ ra tình huống cụ thể sau này mọi người sẽ biết chừ lần đó ra còn có đạo sĩ rời núi hàng loạt điện ảnh sau này kịch bản đều từ chúng ta tới làm vẫn cùng đắk lắc cùng một chỗ làm bản dương đình chiến di nhớ là mặt hướng lần thứ hai nguyên xuất bản tác phẩm không có ở trên mạng đem bán trò chơi đã chế tác hoàn thành coi như là mới nếm thử vân vân và vân, vân không có trước kia tưởng tượng đơn giản vì vậy trở nên cực kỳ vội vàng vì vậy có chút bạn bè hỏi ta lão không ngươi có phải hay không thay đổi trở nên đổi mới đều chậm có phải hay không đã quên trước kia mở tưởng nhưng hoàn toàn không phải à những năm này ta duy nhất không biến thành là một mực ở truy đuổi của ta ước nguyện ban đầu một mực ở nỗ lực làm sự t ì n h tốt đã viết nhiều thứ hơn làm càng nhiều chuyện hơn chờ mong không biết thành công bởi vì ta rất rõ ràng ta muốn là cái gì biết mình có thể có bao nhiêu công tác trạng thái vì vậy tại kiếm vương triều đổi mới thời điểm sẽ có tiên hiệp thế giới ý tưởng lúc ấy muốn chính là thời gian đầy đủ một quyển màu xanh một chút một quyển tiểu bạch một chút lẫn nhau vì là điều chỉnh bản thân sáng tác tâm tình cũng sẽ tốt một chút nhưng về sau thật sự bật quá vì vậy nhất định phải có chỗ điều chỉnh mới tuyên bố thời gian định rồi gặp tại tháng sau hai số một cũng chính là tháng bảy hai số một trong đoạn thời gian này ta sẽ đem trên tay công tác chấm dứt công ty mình điện ảnh kịch bản còn có tiên hiệp thế giới cũng phải bắt nhanh hoàn thành sau đó đến mới tuyên bố sau đó sẽ chuyên tâm đấy yên tĩnh đấy chỉ viết cái này bản đổi mới sau đó sẽ là kế tiếp hai năm rất cảm tạ mọi người làm bạn thực tế cảm tạ có thể kiên nhẫn xem hết ta đây quyển sách càng nghĩ có thể lý giải cố gắng của ta bạn bè tiếp theo bản mới đổi mới tốc độ sẽ rất tốt sau đó ta mỗi bản tiến bộ mọi người cũng có thể có thể xem tới được ta sẽ tận lực làm được rất tốt chỉ hy vọng thân thể của mình có thể khỏe mạnh một ít sang t á c trạng thái một mực có thể rất tốt tiếp tục giữ vững Ta c ò Nếu là năm đó ghi lưu manh cao thủ lúc lão là lúc lão là lão, lão. lại. mà năm manh không, chẳng qua là khi lúc không là giả láo, mà năm sau đó, thật sự có chút Tháng n đó đó, có ghi giả gặp thủ khi thật chút cái kia qua sau sau cao sự như muốn cho ta nhắn lại hoặc là muốn mau sớm biết rõ mới tin tức tham gia một ít hoạt động đấy cũng có thể thêm của ta hơi thư công chúng 1979, khả năng một ít trang web gặp che đậy dù sao chính là vô tội 1979 ghép vần rồi lão vô kính thượng